Hai cái đều là trai tài gái sắc, diện mạo xuất chúng người, đứng chung một chỗ thật là thị giác thượng đỉnh cấp hưởng thụ. Duốt Cầm Nhạc Tu Minh lén nhìn mắt Cao Lãng, hắn chính diện trầm như nước nhìn hai người đâu. Cũng may Ứng Nguyễn Dung nói xong liền đứng dậy nói, "Ta đi trước hóa trang thay quần áo, trong chốc lát lại qua đây." Nói xong Triệu bọn họ nhẹ nhàng gật đầu, đối Cao Lãng chớp chớp mắt liền tìm chuyên viên trang điểm đi. Ngô Minh cũng không có lưu luyến không rời đối Ứng Nguyễn Dung hành chú mục lễ. Bay thẳng đến Cao Lãng vươn tay phải nói: "Ngô Minh." "Cao Lãng." Hai người bàn tay nắm ở bên nhau, Nhạc Tu Minh cảm thấy Ngô Minh mạng nhỏ khang yếu, sợ là như vậy một chút, tay sẽ chặt đứt đi. Phần 22. Nhưng thực mau Cao Lãng liền buông lỏng ra hắn tay, Ngô Minh sắc mặt như thường, đặc biệt thản nhiên nói: "Trong chốc lát xuất diễn ta khẳng định chú ý đúng mực, ngươi cứ yên tâm đi." "Là ta." Cao Lãng cũng không cự tuyệt, há mồm liền đáp: Nhạc Tu Minh cảm thấy chính mình cái này đạo diễn như thế nào liền như vậy không tồn tại cảm. Tuy rằng Ngô Minh ngươi là hảo ý, bất quá màn ảnh ở đâu chính ngươi cũng đến có cái đúng mực, vạn nhất chụp lại lãng phí phim ảnh, ta trực tiếp khấu ngươi tiền lương." Nhạc Tu Minh cảnh cáo nói. Ngô Minh ha hả cười, không có đáp lời, chờ ứng nguyện dung ra tới khi, án mặc buổi sáng, kia bộ đồ sức, quần áo thượng mang theo chút vết bẩn, tóc trực tiếp rối tung xù dưới. Sốc này một đường bắt về nước, vẫn là như vậy đoan trang không có chút nào nghèo túng, cũng không quá khả năng. Nhưng chính là như vậy bị bắt giữ con tin, Minh Châu công chúa Hoa Dung như cũng không giảm, bằng không làm sao có thể dẫn tới Chu Quốc Quốc quân trực tiếp quỷ gối ở nàng tư dung hạ mà khinh bạc với nàng đâu. Lộ Minh trong mắt hiện lên một mạt kinh diễm, nhưng thực mau liền khôi phục bình thường, chiêu nàng chắp tay, liền chính mình làm được kia trên bảo tọa, xa xa cách bậc thang nhìn phía dưới mọi người. Nhạc Tu Minh nhân cơ hội cùng Ngư Nguyễn Dung nói hạ diễn, trong chốc lát sẽ có binh sĩ đem nàng đưa tới đại điện, trung quanh trừ bỏ công nhân liền thừa cạnh cửa các hộ vệ, một hồi chờ hay đang muốn trình diễn. Ngư Nguyễn Dung gật gật đầu, Cao Lãng đã đứng ở Nhạc Tu Minh bên lề, từ nhỏ màn hình nhìn bọn họ, cùng TV thượng nhìn đến bất đồng, hắn có thể từ nhiều màn ảnh hạ thấy bất đồng người, mà Ngô Minh ngồi ở chỗ kia trầm khuôn mặt rõ ràng đã tiến vào trạng thái Minh Châu công chúa lảo đảo đi vào đại điện, cả người mệt mỏi vô lực, lại nhìn thấy Chu Quốc quân chủ Chu Cảnh Diệu khi, lại lần nữa thẳng thắn sống lưng đi phía trước đi đến. Chu Cảnh Diệu là lần đầu tiên thấy nghe đồn Minh Châu công chúa, tuy rằng xuất sư chi danh là mượn nàng danh hảo đánh vào đại viện, nhưng kỳ thật đối với nghe đồn vẫn luôn khinh thường nhìn lại. Mà lúc này hắn là thật sự kinh diễm, thậm chí thấp giọng nỉ nó nói, phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập, nhất thiếu huynh nhân thành. Tại thiếu huynh nhân quốc, Minh Châu công chúa, quả thực không hổ Minh Châu chi danh. Theo hắn mâm sướng, đã từ bậc thang từng bước một đi xuống tới, vòng quanh Minh Châu công chúa đi rồi một vòng, bên môi mang theo tia ý cười nói, "Minh Châu công chúa, làm ta Chu quốc vương hậu tốt không?" Buộc chặt cánh tay, Minh Châu công chúa thân thể cũng gần sát hắn, Chu Cảnh Diệu gục đầu xuống, ở nàng bên thai nhẹ người một chút, tư thái thân mật Nhạc Tu Minh đã sờ ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tiểu màn hình, nhìn này hai người kỳ phùng địch thủ, diễn đó là muốn ngừng mà không được, cảm giác thật là tìm đúng rồi người. Cao Lãng Tắc trầm mặc nhìn cách đó không xa hai người tới gần lại chia lìa. Minh Châu công chúa rút ra bên hông truy thủ, ở chu cảnh rượu nhất không bố trí phòng vệ thời khắc thập hắn một đao, người chung quanh lập tức loạn thành một đoàn, duy có nàng cười to không thôi. Nước mắt từ trong mắt trào ra, Hoa lệ dính hạt mưa bộ dáng làm cho cảnh rượu trực tiếp đem muốn kêu thích khách cung nhân đá đảo, căm miệng. "Từ đâu ra thích khách? Đều cút cho ta." Các cung nhân chần chờ không ngừng, Minh Châu công chúa đã ngồi dậy nói, "Ngươi vong ta đại uyển, ta cho ngươi một đao, lại công bằng bất quá. Thứ đây ân oán hai tiêu, ta nguyện ý làm chu quốc vương hậu." Xung quanh các cung nhân đều cảm thấy không ổn, quốc thủ ra hoán như thế nào sẽ như thế dễ dàng vượt lại? Nhưng Chu Cảnh Diệu tự phụ lại kiêu ngạo, chỉ cười lớn hô ba tiếng hảo, liền phân phó thủ hạ đi chuẩn bị đại hôn điển lễ, làm Khâm Thiên dám tại đây nguyện nội chọn ngày cử hành. Lại là một hồi thuận lợi đến cực điểm ca. Nhạc Tu Minh trực tiếp vô án dựng lên, cầm đại loa liền hô: "Hôm nay trạng thái không tồi. Lại đem mấy cái màn ảnh bổ một chút, đã vượt qua." Ước Nguyễn Dung cười cười, Ngô Minh ở bên gật đầu, ở nàng xoay người thời điểm còn khen nói: Trước kia có phải hay không diễn quá diễn. Vừa rồi ngươi vừa tiến đến, liền đem ta mang theo tiến vào, thật là trường gian sóng sau đè sóng trước a, hiện tại tân nhân thật là khó lường. Ước Nguyễn Dung Khiêm Tốn nói, cùng tiền bối so sánh với ta còn kém xa lắm, là đạo diễn cùng ta nói rồi diễn, ta mới có thể chụp như vậy thuận lợi. Lô Minh bừng tỉnh đại ngộ điểm điểm, không có nói cái gì nữa, bổ chụp mấy cái màn ảnh nhạc Tu Minh nói qua. Hắn chào hỏi liền đi đổi trang chuẩn bị trở về nghỉ ngơi. Nhạc Tu Minh kiểm tra xong màn ảnh đối bên người cao lãng nói: "Tiểu Ngô đặc biệt chuyên nghiệp, hôm trước ta cùng hắn nói tìm được rồi nữ chính làm hắn chuẩn bị, ngày hôm qua cùng hắn nói xong hắn liền trực tiếp ngồi máy bay suốt đêm tới rồi, vừa đến nơi này liền nói tùy thời có thể đóng phim." Hắn ở quốc nội nam diễn viên là cái này, nhưng vì chạm ta đại tự hạ thủ lao tới diễn kịch. Ai? Thu hồi ngón tay cái thở dài một hơi. Ứng Nguyễn Dung cũng là đổi hảo trang mới đến tìm cao lão, ăn mặc quần áo trên người vừa không phòng lạnh cũng khó giữ được ấm, diễn xong rồi cả người đều mau đông cứng. Nhạc đạo: Sáng mai thấy. Nửa đêm nhưng đừng nói cho ta còn hấp dẫn muốn chụp, ta chính là phải hảo hảo nghỉ ngơi. Ứng Nguyễn Dung bỡn cợt nói. Nhạc Tu Minh bàn tay vung lên, không thành vấn đề, hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai sớm một chút tới, về sau liền nói không chừng muốn suốt đêm đóng phim. Ứng Nguyễn Dung cười cười, lôi kéo Cao Lãng hướng nhà khách đi đến, dọc theo đường đi đều là cổ kính kiến trúc, hai người như là xuyên qua thời không đi vào một thế giới khác dường như, Thiên Lãnh cũng không ai giống bọn họ ở bên ngoài trên nền tuyết tản bộ. Cao Lãng vẫn luôn không nói chuyện, làm Tồn trêu đùa chi ý ứng Nguyễn Dung chần chờ một lát, mới mở miệng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải hay không Ngô Minh ôm ta eo cái làm?" "Yên tâm, ta tuyệt đối không làm hắn chiếm được một chút tiện nghi." Cao Lãng lắc lắc đầu, thành thật nói, "Ta không có như vậy tưởng, ta chỉ là Chỉ là cái gì?" Hứa Nguyên dung sườn mặt hỏi. "Chỉ là cảm thấy, nhìn ngươi ở màn ảnh diễn kịch, ta có thể cảm nhận được, ngươi liền thuộc về nơi đó." Cười khẽ một chút, tiếp tục nói, "Ta chính là cao hứng, may mắn ta không có ngăn cản ngươi tới diễn kịch. Ngươi thực thích diễn kịch, ta nhìn ra được tới." Chương 32 hiểu lầm. Ngày hôm sau Cao Lãng rời đi khi Ứ Nguyễn Dung còn ôm lấy chăn ngủ ngon lành, Cao Lãng Boiden bỏ dậy khi còn nhịn không được xoay người lại hôn nàng vài cái, mới lưu lại tờ giấy cùng giữ ấm thùng một mình rời đi. 7 giờ, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Ứ Nguyễn Dung mở mắt ra khi phát hiện Cao Lãng đã rời đi, dãy rủ nửa ngày, mới che lại bổn rủn vòng eo ngồi dậy, cầm lấy tờ giấy nhìn hai mắt mới thả trở về. Mở ra giữ ấm thùng, bên trong nhiệt cháo còn mạo nhiệt khí, nghĩ đến ngày hôm qua chính mình nhất thời cảm động. Trở về nhà khách sau bị lãng quay cuồng một đêm, liền nhịn không được che lại cái trán cắn môi cười nhẹ, gương mặt phiếm đỏ ửng. Nhạc Tu Minh ngày hôm qua khiến cho nhân viên công tác đem hành trình biểu đưa cho nàng, hôm nay quay chụp nhiệm vụ như cũng nặng nghề, nàng cũng không có thời gian suy nghĩ cao lãng ở trường quân đội thế nào. Chỉ có mau chóng hoàn thành Nhạc Tu Minh bên này điện ảnh, mới có thể chạy về Hồng Lâu đoàn phim tiếp tục tham dự quay chụp. Hôm nay thời tiết không tồi, Đại Tuyết Sơn đỉnh Phái dương từ từ dâng lên, tuyết đều nhễ nhại một tầng hơi mỏng kim sắc, đoàn phim mọi người ha nhiệt khí ở bên ngoài dựng thiết bị, chờ vai chính nhóm đứng chỗ, liền có thể trực tiếp quay chụp. Đóng phim thời điểm giống nhau cũng không phải theo thời gian tuyến chụp, sẽ điều ra tương quan bộ phận tập trung quay chụp, tránh cho thuê nơi sân đến kỳ, muốn bổ chụp màn ảnh khi nơi sân bị người thuê đi, chậm trễ điện ảnh hậu kỳ chế tác. Từ Nguyễn Dung muốn chụp chính là giai đoạn trước Minh Nguyệt công chúa ở đại viện Nhật tử. Ở phía sau các nối biên tập trung sẽ biến thành 10 tới phút đo ngắn, nhưng là muốn quay chụp không ngừng nàng một người đang diễn, quân chúng diễn viên phối hợp cũng ắt không thể thiếu. Từ buổi sáng bắt đầu đóng phim, trực tiếp chụp tới rồi buổi chiều, Ước Nguyễn Dung chụp xong thân mình đều ngoa đông cứng, không có trợ lý cũng chỉ có thể chính mình kết cục sau mặc vàng áo khoác cuốn chặt thân thể, từ trong xương cốt toát ra tới hàn khí một sợi một sợi chảy ra. Cho dù hôm nay không có Ngô Minh xuất diễn, Hắn vẫn là đi vào đoàn phim quan sát những người khác đóng phim, thuận tiện cùng nhạc Tu Minh tham thảo một chút kế tiếp xuất diễn như thế nào suy diễn, có thể nói là tương đương chuyên nghiệp. Hắn bên người đi theo một cái nam trợ lý, cùng nhau lại đây khi liền đem chính mình ngao nấu trà gừng cấp đoàn người chia sẻ, ứng Nguyễn Dung lúc ấy ở đây thượng đóng phim, tự nhiên bỏ lỡ phân phát, xuống dưới thời điểm tra đều không có. Nỗ Minh xem ứng Nguyễn Dung đông lạnh sắc mặt đều cường. Nhưng vẫn là nắm chặt thời gian đọc thuộc lòng lời thoại, bật cười lắc lắc đầu, đi qua đi đưa cho nàng một cái bình thủy. "Nha, cho ngươi chuẩn bị trà gừng, cái này thời tiết uống một chút không dễ dàng sinh bệnh." Nỗ Minh cánh tay rũa ra liền đem thân sắc bình thủy phóng tới nàng trước mặt. "Kỳ thật ngươi nên mướn một trợ lý, bằng không rất nhiều chuyện đều phải chính mình tới, sẽ lo liệu không hết quá nhiều việc." Nỗ Minh kéo qua bên cạnh ghế nhỏ ngồi ở mặt trên nói, Ứng Nguyễn Dung tiếp nhận bình thủy đặt ở trong tay, vặn ra cái nắp nhấp một ngụm, nhiệt độ theo thân thể lan tràn, khắp người đều ấm lên. Đoàn phim nhiều như vậy đối mắt, Ngô Minh nếu là đưa cho nàng cái gì thành phần không rõ đồ uống, đối diễn nghệ kiếp sống tuyệt đối là có tính chất hủy diệt đả kích, cho nên Ứng Nguyễn Dung mượn thông giọng, hướng cũng sảng khoái. "Đại thiếu gia, ta chỉ là cái người nghèo." Ứng Nguyễn Dung cười nói, "Nói nữa, ta mỗi ngày đến đoàn phim chính là đóng phim." Trợ lý ngốc tại nơi này cũng không có gì nhưng gọi, chính là giúp ta đệ đệ thủy a, quần áo, lệnh, cái cơ hội, có hay không thật đúng là không có gì khác nhau. Ngô Minh nhướng mày nhìn nhìn nữ Nguyễn Dung, hiện tại tân nhân giống nàng như vậy sống như vậy thông thấu nhưng không mấy cái. Mới vừa tiến vào giới nghệ sĩ tân nhân, đặc biệt là đáp thượng không tồi đoàn phim cái loại này tân nhân, cái nuôi đều là kiểu cao cao, tiền hô hậu ủng hộ hẳn không thể mọc ra tám chân. Giống ứng Nguyễn Dung loại này có thể nói một mạc đến cực điểm sinh hoạt tắc phong, nhưng thật ra ở một ít lao diễn viên nơi đó gặp qua, mỗi ngày trừ bỏ đóng phim, chính là nhìn xem người khác đóng phim, hoặc là cân nhắc kịch bản, ăn uống thượng cơ hồ đều là không có gì chú ý. Nam nữ vai chính ngồi ở cùng nhau nói chuyện, đoàn phim mặt khác cùng ứng Nguyễn Dung giống nhau tiểu tân nhân lại khó tránh khỏi có chút toan khí, làm cho mặt không dám nói cái gì. Đi ra ngoài chuyển cái con bưng cơm hộp nhưng thật ra phun tạo cao hứng. Xách, ta cho ngươi nói, ngươi hôm nay mới lại đầy không biết. Ngày hôm qua Hứa Nguyễn Dung đóng phim thời điểm còn cùng nàng bạn trai ấp úp ôm ồm, ngươi xem mặt khác những cái đó kết hôn người, nơi nào giống nàng giống nhau không tự trọng. Không thể nào. Hôm nay ta xem nàng cùng Lô Kha nói chuyện thời điểm, bộ dáng rất bình thường a, đóng phim thời điểm đạo diễn khen thật nhiều thứ nàng chụp có linh khí. Ngươi a ngươi tuổi trẻ không hiểu sự. Có chút người à, nàng liền quán sẽ làm bộ làm tịch, nam nhân thích chính là như vậy lớn lên quảng khu ẻ nữ nhân, lại hiểu một chút thủ đoạn, hơn nữa có một chút kỹ thuật diễn, thử, ai xuất đầu còn có nói sao. Nữ nhân khí trong tay cơm hộp đều ăn không vô nữa, trong miệng lại nhải đem nàng chính mình suy đoán còn có bôi đen toàn bộ đều nói ra, hai người ở phòng ở sau trong một góc, đoàn phim người giống nhau cũng không tới nơi này. Cho nên lại nói tiếp đó là không kiêng nệ gì. Nang Liên không biết ngày hôm qua tới nam nhân kia kỳ thật là ứng nguyện dung trợ phu, cho nên đem ứng nguyện dung nói thành một cái câu tam đáp bốn, lạ lơi ong bướm nữ nhân, ngay cả Nhạc Tu Minh, nói không chừng cũng là nàng váy hạ chi thần. Trên nền tuyết rõ ràng kéo kẹt giẫm tuyết thanh âm vang lên, nữ nhân cảnh giác đứng lên, hô, ai? Ai ở nơi nào? Một con mèo miêu một tiếng từ nàng trước mắt thoáng qua. Nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phía sau lưng đều dọa ra mồ hôi lạnh, cũng không có bất quá cái tâm tình, chiều một người khác nói, "Đi thôi, một lát liền đến chúng ta chủ, vừa rồi kia lời nói ngươi nhưng đừng cùng người khác nói, biết không?" Hai người nói chuyện liền hướng đoàn phim đi đến, không trong chốc lát, quải giác trở lại đi ra ba người, Lâm Tuyết, Lữ An Dịch cùng chuyên môn xin nghỉ lại đây xem Nguyễn Dung Triệu Dao Cẩm. Lữ An Dịch sắc mặt ửng hồng, nắm tay nắm lắc dao Bốn đu khuôn mặt đều có chút vặn vẹo, trong lòng lại là phẫn nộ lại là thất vọng, ngũ vị tạm Trần làm hắn hiện tại cả người như là căng thẳng cùng, càng như là một chút liền châm pháo đốt, phịch một tiếng là có thể nổ mạnh. Triệu Dao cầm mày đẹp tức hận, màu đen con ngươi không hề chớp mắt nhìn Lâm Tuyết bọn họ, nửa ngày sau mới mở miệng nói, "Tuyển Dung không phải người như vậy, nơi này khẳng định có hiểu lầm." Lâm Tuyết trên mặt có chút xấu hổ nói, "Ta cũng như vậy cảm thấy." Uyển Dung nơi nào là cái dạng này người, này nhất định là vừa mới người nọ ở nói hiếu nói vượng. Trong chốc lát chúng ta đi đoàn phim hỏi một chút, ngàn vạn không thể làm Uyển Dung bị hiểu lầm. Lữ An Dịch trầm giọng nghẹn khí nói, "Đi, chúng ta đi bên trong hỏi." Kia bộ dáng như là trảo gian trợ phu, tức xủi bọt mép làm Triệu Dao Cẩm đều có chút mặt danh. Lâm Tuyết trong lòng âm thầm cười trộm, bất quá là tìm một cơ hội làm Lữ An Dịch cùng nhau lại đây nhìn xem ứng Uyển Dung không nghĩ tới, nhưng thật ra nghe được như vậy một cái bí mật. Ước nguyện Dung A, Ước nguyện Dung, nên nói ngươi cái gì mới tốt, cây tò đón đón gió, còn không có thành danh đâu. Tắc Phong liền không đoan chính. A. Ba người mới đi vào đoàn phim đã bị cản lại, vẫn là Nhạc Tu Minh nghe thấy tiếng ồn ào hỏi là chuyện như thế nào, đều có nhân viên công tác lại đây thuyết minh tình huống. Hắn vừa nghe là Hồng Lâu đoàn phim người lại đây thăm Ước nguyện Dung, nhìn nhìn đang ở đóng phim Ước nguyện Dung. Đã kêu người đưa tới hắn bên cạnh tới. Ba người lớn lên mi thanh mục tú, tuổi lại nhẹ, hắn nhớ mang mang giống như gặp qua bọn họ, bất quá ngày thường thấy được người nhiều, khó tránh khỏi nhớ nhầm. "Đạo diễn, chúng ta chính là lại đây nhìn xem vẻ dùng, ngài vội, chúng ta ở bên cạnh chờ là được." Lâm Tuyết An mặc thời thượng áo lông vũ, giẫm lên da dê ủng, tươi cười hơi ngọt nhuyễn thanh nói chuyện. Nhạc Tu Minh tuy rằng không cao hứng bọn họ náo ra tiểu nhiễu loạn tới, Nhưng là có tự mình hiểu lấy người hắn vẫn là thưởng thức, vậy vây tay gọi bọn hắn ngồi ở một bên chờ xem. Đoạn phim trừ bộ đạo diễn bên này, chính là vai chính nơi đó có điện ấm phiến, ngồi không vài phút bọn họ liền cảm thấy chân đều phải đông cứng, trực tiếp đứng dậy khắp nơi đi một chút linh hoạt một chút gật gù. Lâm Tuyết Mục tiêu Minh Sắc, cùng Triệu Giao Cẩm, Lữ An Dịch đi đến diễn viên quần chúng bên kia, lộn xộn người té ở bên nhau, có mới vừa chụp xong cầm cơm hộp muỗng to ăn cơm. Cung có đang ở bộ áo khoác chuẩn bị đi lên sắm vai người qua đường. Lâm Tuyết khắp nơi đánh giá hạ, liền bưng mấy phân cơm hộp chiều bọn họ đi đến, Lữ An Dịch không rõ nguyên do theo ở phía sau, Triệu Giao Cẩm ở bọn họ phía sau đi theo. Lâm Tuyết đấy mắt hiện lên một mặt chán ghét, trên mặt lại là nụ đồng tiền như hoa nói, "Chào mọi người, chúng ta là vừa tiến đoàn phim." Diễn viên quần chúng nhỏ ngẩng đầu nhìn mắt, lại cúi đầu làm chính mình sự, không ai có nhàn tâm bồi nàng nói chuyện phiếm. Trong đó một đám cao cường tráng người trẻ tuổi xem lâm tuyết trên mặt chàn đầy xấu hổ, chủ động đi qua đi lộ ra tươi cười tới. Ngươi hảo, bọn họ đều vội đâu, không rảnh cùng các ngươi nói chuyện thiếm, đừng hướng trong lòng đi à ta kêu chú sâm, ở chỗ này hôn lâu rồi, mọi người đều kêu ta sâm ca. Chú sâm giới thiệu nói, lâm tuyết không để ý hắn gọi là gì, nàng chỉ nghĩ hỏi tham gia nàng muốn biết. Sâm ca ngươi hảo, hôm nay mới đến đoàn phim. Phát hiện nơi này giống như đều rất vội. Lâm Tuyết nói, Chu Sâm làm cho bọn họ ngồi nói chuyện, một người bưng một phần cơm họ ăn, đương nhiên thất thần ba người đôi mắt luôn là nhìn về phía cách đó không xa Ước Nguyễn Dung. Chu Sâm thấy bọn họ vẫn luôn nhìn Ước Nguyễn Dung nơi đó, nhịn mắt cười nói, ta xem ngươi điều kiện cũng không tồi, có lẽ đạo diễn nhìn chúng, cũng cho ngươi đi chụp cái vai phụ gì đó. Vị này nhưng không giống nhau, ta nghe nói là nhạc đạo từ khác đoàn phim mượn lại đây người diễn kịch đặc biệt sống. Lâm Tuyết trong lòng không vui, trên mặt như cũ mang theo cười, chỉ là đáy mắt làm như kết băng, ấm không đến đế. Phải không? Chu Sâm gật đầu nói, kia đương nhiên, ta lừa các ngươi làm cái gì. Ngày hôm qua nàng chụp trận đầu thời điểm ta chính là đứng ở nàng phía sau đương binh lính. Nàng bạn trai xem nàng ăn mặc rày vải sẽ đông lạnh đến, trực tiếp ôm đứng ở nơi sân ở giữa mới buông tay. Lâm Tuyết nhướng mày, cười như không cười nói, thiệt hay giả. Kia đạo diễn chưa nói cái gì? Chu Sâm Cảo cằm mặt, nói, nhạc đạo người thực hảo, việc này hắn chưa nói cái gì, buổi tối đóng phim khi còn làm đứng ở hắn bên cạnh xem bọn họ đóng phim đâu. Úc Lâm Tuyết lại nói, nghe nói Ngô Ca đối nàng cũng là nhìn với con mắt kha kha. Chu Sâm Mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng là việc này đoàn phim trên dưới đều biết, đạo cũng không có gì hảo giấu đến. Ừ, đúng vậy. Hôm nay Ngụy Nguyên dung nàng chụp một ngày diễn đều mau đông cứng, vẫn là Lô Ca tâm hảo, trực tiếp cho nàng chuẩn bị một hồ trà gừng, làm nàng uống ấm, còn nói một hồi lâu lời nói. Lữ An Dịch đột nhiên đứng lên liền đi ra ngoài, Chu Sâm không thể hiểu được nhìn hắn, Lâm Tuyết nhưng thật ra cười nói, hắn khả năng cảm thấy nơi này buồn, nghĩ ra đi đi một chút, ta đi xem. Triệu Giao Cẩm cũng không lưu lại, trực tiếp đi trở về nhạc tu minh kia, ngồi trở lại chỗ cũ chờ hướng nguyện dùng, sắc mặt nặng nề không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Tuyết đi ra ngoài không một lát liền thấy Lữ An Dịch đang ở ven đường đá thụ, kia cái kiệt bộ dáng Lâm Tuyết nhất coi thường, nhưng là nghĩ đến sự tĩnh của nàng, thay đổi một bộ khuôn mặt đi qua đi hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Chúng ta không phải nói tốt lại đây xem Huyền Dung sao? Ngươi đừng nghe người nọ nói, ta tin tưởng Uyển Dung tuyệt không phải người như vậy." Lữ An Dịch đôi tay cắm túi, sau răng câm cắn đến gắc gao, cơ hồ từ kẽ răng bài trừ tới lời nói, một cái hai cái ba cái Anh sẽ không có việc gì cùng nàng không qua được bôi nhọ nàng. Nếu không phải nàng chính mình làm ra tới, người khác nơi đó có thể thấy. Là ta nghĩ sai rồi, cho rằng nàng thật là không thích ta. Nhưng quay đầu nàng là có thể cùng người khác tình chàng ý thiếp, cái gì bạn trai, đạo diễn, nam chính, nàng nhưng thật ra tâm khoa thực. Phần 23. Lâm Tuyết trong lòng âm thầm khinh bỉ hắn, không chọn càng có tiền đồ chẳng lẽ tuyển ngươi cái này nhèo kiết hủ lâu. Buồn cười. Này! Vẫn là hỏi một chút nàng đi, việc này ta cũng không hiểu được. Quên thế, địa vị thật sự như vậy quan trọng sao? Khó trách cái kia đạo diễn chạy đến chúng ta đoàn phim 1-2 phải đem người mượn đi, này thật đúng là lâm tuyết thở dài nói. Nàng lừa ta, việc này ta cùng nàng không để yên. Lữ an dịch ôn hòa mặt nạ hạ chính là một bộ điển hình phân thành, hắn 1-2 phải ứng nguyện dung nói ra cái đạo lý tới không khái có thể. Hai người không có trở về lại tìm Triệu Giao Cẩm, lại đường cũng phản hồi trở về bên trong vườn. Hai người đi rồi, mang mắt kính trợ lý lại lắc lư sách theo dự ấm thùng đi vào đi đưa cho Ngô Minh, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu. Ngô Minh con ngươi loé loé, khóe môi mang cười gật gật đầu, nhìn mắt đám người Triệu Giao Cẩm, không khó coi ra này mấy người cũng có bọn họ bên trong mâu thuẫn. Chờ Ngụy Nguyên Dung hoàn thành ban ngày xuất diễn khi trở về, Thấy Triệu Giao Cẩm ngồi ở chỗ kia chờ nàng, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cong cong con, con, con ngươi, từ nàng trong tay tiếp nhận quần áo hỏi: "Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, ta mới đến mấy ngày, các ngươi liền tưởng ta?" Triệu Giao Cẩm dầu dĩ lắc lắc đầu, không nói thêm gì, Ứng Nguyễn dung nhan lại mi nhìn kỹ mắt nàng biểu tình, đi tìm chuyên viên trang điểm tháo trang sức sau cùng đại gia cáo biệt, liền lôi kéo Triệu Giao Cẩm đi ra ngoài an cơm. "Khó được ngươi tới xem ta." Buổi tối ta thỉnh ngươi ăn cơm. Khang đạo phệ, ngươi bao lâu giả? Ướ Nguyễn dung ta xong trang sau cùng trước kia vẫn là giống nhau như lúc, có lẽ khí chất cũng có chút biến hóa. Triệu Giao Cẩm đem mặt chôn đến khăn quàng cổ nhỏ giọng nói, "Liên nửa ngày, buổi tối phải đi trở về. Chúng ta đây nhưng đến nắm chặt thời gian, thỉnh ngươi đi ăn chút ăn ngon." Triệu Giao Cẩm lông mày túm căng khẩn, Ướ Nguyễn dung không hỏi nàng lại là không nín được nói thẳng nói, "Khang đạo ngày hôm qua liền tuyên bố" Muốn truyền ngươi làm đại ngọc người sắm vai, chờ ngươi trở về liền có thể chuẩn bị. Ướ Nguyễn Dung gật gật đầu, trên mặt tươi cười cũng tươi đẹp rất nhiều, này thế diễn nghệ kiếp sống cuối cùng thuận lợi rất nhiều, tin tưởng trải qua này hai bộ diễn, về sau tiếp diễn sẽ dễ dàng một ít. Triệu Dao cẩm tiếp tục nói, cho nên, Nguyễn Dung, ngươi biết khương đạo, hắn không thích tác phong bất chính diễn viên. Ướ Nguyễn Dung kỳ quái nhìn nàng một cái, gật gật đầu, ta biết Vậy ngươi như thế nào tới rồi nơi này liền thay đổi? Triệu giao cẩm rốt cuộc hỏi, vừa rồi ta cùng lầm tuyết các nàng đều nghe đoàn phim những người khác nói. Lầm tuyết khi nào cũng tới. Ứng nguyện dung xem triệu giao cẩm ý tư trong lời nói, là nói nàng mấy ngày nay tắc phong bất chính phái. Muốn nói nàng hai ngày này bất chính phái đối tượng, tự nhiên chính là cao lãng. Cái này làm cho nàng có chút giở khóc giở cười, không thể không đem nói rõ ràng hơn điểm. Trường ba mười ba tức giận. Triệu Giao Cẩm trầm chờ một lát, đem sự tình từ từ kể ra, cuối cùng tổng kết nói, "Việc này ta sẽ không nói cho Tình Tình các nàng, nhưng là, về sau ngươi thật sự phải chú ý một chút." Ước Nguyễn Dung vạn phần trịnh trọng dừng lại bước chân lại lần nữa nói, "Bất luận ngươi nghe được chính là cái gì lời đồn đãi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta không phải người như vậy, đến nơi các nàng nói cái kia bạn trai." Ước Nguyễn Dung âm điệu khẽ nhếch, mặt mày mang cười nói, "Ngươi đã quên sao?" Ta đã nói cho ngươi nhóm, ta kết hôn, hắn là cái quân nhân, ngày hôm qua nghỉ phép lại đây xem ta, sáng nay liền hồi trưởng quân đội đi. Cuối tuần chờ hắn nghỉ phép, ta lại dẫn hắn đi gặp các ngươi. Triệu Giao Cẩm con ngươi tròn to, vẻ mặt không dám tin tưởng, nói: "Ta cho rằng ngươi phía trước là ở nói giỡn. Ngươi thật sự kết hôn?" "Ừ, là thật sự." Triệu Giao Cẩm ôm ngực đã phát trong chốc lắc lăng, nhẹ nhàng thở ra nói: "Tuy rằng có điểm ngoài ý muốn, Nhưng kết quả này cũng coi như hảo, bất quá việc này vẫn là muốn nói rõ ràng, bằng không các nàng nói bậy ngươi, người khác nghe thấy được đều đến hiểu lầm. Từ Nguyễn Dung không thèm để ý xua xua tay, việc này ta đều có sở so đo, các nàng như vậy bất quá là hâm mộ ta hảo vẫn thôi. Nếu chênh lệch quá lớn khi, các nàng ngược lại sẽ không đi để ý này đó bằng chi mà tiết độ vật. Nói nữa, ta sợ truy cứu rốt của sao? Cao lãng là ta chưa phù, ta gì sợ nhắn lại Triệu Giao Cẩm cười khổ lắc đầu, không biết là nên khen nàng tâm rất tốt, hay là nên vì những cái đó ngày ngày bịa đặt người vô tri cảm khái mới hảo. Dù sao việc này tuân ra tới, không có kết quả tốt khẳng định không phải ứng nguyện Dung, cũng có thể cho nàng tránh một phen đồng tình phấn. Buông tâm sự Triệu Giao Cẩm cũng có nhãn tâm làm ứng nguyện Dung mời khách ăn cơm, Dương Minh lần sau cần thiết làm nàng trợ phụ cũng chính là cao lãng gia tới gặp người, cảm tình các nàng vẫn luôn dưới đèn hắc, bỏ lỡ khai quật chân tướng cơ hội. Người trên tay không nhẫn, thậm chí một chương chụp ảnh chung đều không có, có thể trách chúng ta hiểu lầm sao? Bất quá hắn hiện tại là ở trường quân đội đi học sao? Triệu Dao cầm một bụng vấn đề muốn hỏi, đồ ăn đều không kịp ăn, Tung Gia Nghi vấn chờ đợi giải đáp. Tư Nguyễn dung liền so nàng có nhàn hạ thoải mái nhiều, này không phải chính mình bỏ tiền sao, không cần lãng phí đồ ăn. Giống như bây giờ ở trong biển người, ở ngôi đầy trong tiệm ăn đồ ăn, cơ hồ là nàng trước kia không dám tưởng tượng. Ngươi ăn trước, ta từ từ cùng ngươi nói. Ư Nguyễn Dung đơn giản giới thiệu hạ hai người tình huống, nói nàng cũng là hôm nay mới biết được cao lãng tới kinh đô trưởng quân đội tiến tù, trong khi một năm, về sau có rất nhiều cơ hội gặp mặt. Triệu Giao cầm đôi mắt chấp chấp nói, kia nhưng nói tốt, cuối tuần đưa tới chúng ta đoàn phim giới thiệu cho đại gia. Ngươi không biết à, hôm nay cái kia lưu an dịch cùng chúng ta cùng nhau tới, biết ngươi có bạn trai lúc sau cái kia mặt xù à. Ứng Nguyễn dung nhướng mày cười, ta không phải sớm cùng hắn nói ta kết hôn. Nói nữa, ta cho dù có bạn trai, cùng hắn cũng không có gì quan hệ đi. Chúng ta nhiều nhất là đồng sự quan hệ. Triệu Dao cầm lắc đầu, người này ta là không hiểu, tính, nhanh ăn đi, bằng không Nhạc Đạo lần sau khẳng định không cho ta phê giả. Hôm nay Tinh Tinh các nàng vốn dĩ cũng muốn tới, nhưng là rất vội, liền ủy thác ta nhìn xem ngươi ở chỗ này thế nào. Hiện tại xem ra ngươi thích dưỡng không tội. Hứa Nguyên dung trong lòng hơi ấm, biết các nàng là thiệt tình thực lòng cảm thấy chính mình một cái tiểu cô nương đi vào nơi này đóng phim sẽ ăn không tiêu. Nào biết đâu rằng chính mình sớm đã thành thói quen đoàn phim quay chụp, bất quá là một lần nữa thói quen thôi. Ta lưu tại ký túc xá trên bàn rau ngâm các ngươi nhớ dọ ăn, quá mấy tháng hỏng rồi làm sao bây giờ? Ta ở chỗ này ăn đoàn phim, uống đoàn phim, tốt đến không được. Các ngươi không cần lo lắng cho ta không thói quen." Triệu Dao cẩm gật gật đầu, không có đi phản bác lời này, liền tính vật chất thượng sẽ không kém, nhưng là khẳng định vẫn là sẽ tịch mình đi. Ở Hồng Lâu đoàn phim còn có các nàng cùng nhau tâm sự thiên, học tập gì đó, nhưng ở chỗ này tựa như tiến vào một cái khác vòng, mỗi ngày trừ bỏ đóng phim còn muốn thói quen người khác mang theo ác ý ánh mắt phỏng đoán ngươi. Ai? Ước Nguyễn Dung không biết nàng lo lắng, cùng nàng nói chút đoàn phim thú sự. Cùng với nhạc tu minh đối nàng rất tốt rồi, ở chỗ này đóng phim trừ bỏ lãnh điểm, cũng không khác. Tiến đi triệu giao cẩm, Tư Nguyễn Dung liền trở về đoàn phim, nàng ngăn cản không được đồn đại với vẫn, có thể làm tốt chính là làm tốt chính mình, nên đóng phim phải hảo hảo đóng phim, bất quá mấy tháng thời gian các nàng liền ai đi đường nấy, để ý những người này ý tưởng kỳ thật thực nhảm nhãn. Triệu Giao Cẩm xuống xe trở lại chỗ ở khi sắc trời đã đen, mùa đông rất sớm. Không có quay chụp nhiệm vụ thời điểm, các nàng nhiều là ở ký túc xá nhìn xem thư, chơi cờ viết viết chữ. Hôm nay nàng trở về thời điểm, đi ngang qua đường gian ký túc xá thời điểm lại tổng có thể nghe thấy khẽ khẽ nói nhỏ thanh âm, không lớn không nhỏ lại làm người nghe không rõ ràng lắm. Thẳng đến nàng thấy nhận thức một cái cô nương thấy nàng khi kinh ngạc một lát chủ động đi lên trước tới. "Ngươi hôm nay là đi xem Ngụy Nguyên Dung đi sao?" "Ừm, hôm nay cùng Khang đạo đình dạ." Cái bọn họ nói đều là sự thật. Hứa Uyển Dung ở khác đoàn phim kia, cùng các nam diễn viên, đạo diễn, khù khụ, kia cái gì? Triệu Dao Cẩm ở nàng che che giấu giấu nói nháy mắt nộ nàng nói chính là cái gì, sắc mặt khí trướng hồng, cùng đi liền ba người, không phải nàng nói còn có thể có ai. Đừng nói hiểu nói vượn. Uyển Dung không phải người như vậy, việc này ngươi cùng đại gia cũng nói một chút, đều là hiểu lầm. Ngươi tới thiện giải nhân ý gật đầu nói. "Nên nên, ta minh bạch, Uyển Dung là cái hảo cô nương, khó tránh khỏi có tưởng sai thời điểm." "Ai? Hảo, ta sách thủy đi trở về, ngươi cũng sớm một chút trở về nghỉ ngơi a, ngày mai còn vội vàng đâu." Triệu Giao cẩm ngực phập phồng, nhưng bất hạnh những Uyển Dung trưởng phu tàng thật sự kín mít, làm nàng biện giải đều có vẻ thực vô lực, chỉ có thể tồn một bụng khí trở về. Cố Tinh Tinh các nàng tự nhiên cũng nghe nói việc này, Tư Nguyễn Dung là cái dạng gì người các nàng có thể không biết sao? Nay lời đồn quả thực chính là nói hiếu nói vừa. Khẳng định là có người bịa đặt. Nguyễn Dung ngày thường nhất văn tĩnh bất quá, nơi nào sẽ cùng người khác như vậy? Thật muốn là thông đồng đạo diễn, nam diễn viên, ở chỗ này chỉ cần thả ra lời nói đi, nhiều ít nam nhân xếp hàng chờ nàng đâu. Những người này, hừ. Cố Tinh Tinh tức giận nói. Lục Minh trực tiếp ở trên giường vỗ trán khẳng định là cái kia lưu an dịch. Ta sớm cảm thấy hắn hỏng rồi, cả ngày dính ở huyển dung mặt sau, khẳng định là hắn lòng mang ý xấu, bị huyển dung cự tuyệt kéo không dưới mặt, trực tiếp đem nàng thanh danh làm xú. Biết chân tướng triệu giao cẩm khụ khụ, có chút xấu hổ nhắc tay nói, cái này có chút hiểu lầm, nhưng là cũng co chân thật địa phương. Cái gì? Hai người không hiểu ra sao nhìn nàng. Triệu giao cẩm đem chính mình biết đến nói một lần lại thu hoạch hai cái thành công biến ngốc bạn bè. Cố Tinh Tinh trực tiếp nói lắp nói, "Uyển Dung thật sự kết hôn?" "Trời ạ." Lục Mạnh Mạch náo thanh kỳ điểm, trực tiếp cười ha ha nói, "Làm các nàng nói hiểu nói vừa. Chỉ cần Uyển Dung cùng kia ai cùng nhau tới, hừ hừ, ta xem các nàng muốn đem mặt hướng nơi nào phóng." "Hừ." Cố Tinh Tinh cũng cảm thấy có đạo lý, bắt đầu chờ mong cuối tuần Uyển Dung chạy nhanh mang nàng trượng phu lại đây xem các nàng. Mời khách gì đó đều không sao cả, nhìn những người đó xấu hổ, ảo náo biểu tình mới là các nàng muốn thấy. Hai ngày này Lâm Tuyết đi đường đều mang theo phòng, biết Hứa Nguyễn Dung quá không tốt, nàng liền an tâm rồi. Đối Khang Đạo trọn thứ nói, nàng cũng không để bụng. Cùng nàng tương phản chính là Lữ An Dịch từ xin nghỉ trở về xem, sắc mặt vẫn luôn nặng nề, cùng đóng vai Bảo Ngọc tính cách thật sự kém có chút nhiều, bị Khang Đạo ngoài sáng nói vài lần hắn càng thích hợp một cái khác nhân vật. Hắn ngực khí nghẹn đều mau bạo. Cung nữ đế đoàn phim mặt ngoài hiền lành lén lén sóng ngầm kích động bất đồng, hồng lâu đoàn phim hai ngày này xác thật nhân tâm có chút nóng nảy, hơn nữa thực mau bị Khang đạo biết được nguyên do. Có rất nhiều cảm kích người tới nói cho hắn, hắn nhận thức cư Nguyễn Dung là cỡ nào trong ngoại không đông nhất, lén biết thư nói cho hắn, tốt nhất một lần nữa lựa chọn đại ngọc người được chọn, bằng không các nàng muốn đem sự nói cho cấp những cái đó tiểu báo phóng viên. Kháng được cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua, đỉnh không được áp lực kia hắn còn trụ cái gì diễn. Hắn muốn diễn viên đều là nhất thích hợp, lựa chọn Lữ Nguyên Dung tự nhiên là có hắn nguyên do. Mà hiện tại này cổ lời đồn đãi ngọn nguồn, hắn cũng hiểu biết hạ, so với đại gia tin tưởng vững chắc nhất định là Lữ An Dịch khắp nơi tản tin tức, hắn càng có khuynh hướng lâm thuyết. Lữ An Dịch người này vẫn là thực dễ dàng nhìn thấu, tự cho mình siêu phàm lại mang theo một cổ tử phong lưu tiêu sái kính. Hai mồ ư Nguyễn Dung thời điểm mỗi ngày theo ở phía sau bồi cười, Ân Cần không được, biết ý trung nhân không phải như vậy hoàn mỹ, liền oán trời trách đất, hận nàng phụ hắn, lãng phí chính mình thời gian. Mà Lâm Tuyết, tựa như lúc trước Lão Trương đem người giới thiệu lại đây thời điểm nói, người này là nhân tình, đẩy không được, thích không thích hợp tùy hắn nhìn làm. Rồi sau đó phỏng vấn kính huấn luyện cũng xem ra tới, nàng đối chính mình bị phân phối xuất diễn vẫn luôn rất bất mãn. Đặc biệt ghen ghét có thể cuối cùng đóng vai đại ngọc ứng Nguyễn Dung. Như vậy xem ra, động cơ mục đích nàng nhưng thật ra chiếm toàn, nhưng là Khang Đức hiện tại sẽ không đi làm sáng tỏ. Người trẻ tuổi A, tính tình đại, cả ngày cái gì đều không quen nhìn, việc này coi như rèn luyện rèn luyện các nàng. Đến nỗi như thế nào xong việc. Khang Đức nghĩ đến ứng Nguyễn Dung trượng phu, cái kêu tên là Cao Lạng Quân Nhân, sờ sờ cầm nghĩ đến. Đang nghe nói này lời đồn trước tiên hắn liền nghĩ đến bị truyền lưu cái kia bạn trai có phải hay không người này. Là thời điểm kêu huyển rung trở về đoàn phim xem bọn hắn, đương nhiên, cũng muốn mang lên cao lãng, đại gia nhận thức nhận thức tâm sự thiên, này sợi vai phong tà khí tự nhiên liền trấn áp ở. Nhạc tu minh so khang đức cái này người hiền lành tính tình nhưng lớn hơn rất nhiều, ngày hôm sau biết việc này liền ở đoàn phim đã phát một đốn tính tình. Đem hóa trang tổ, cái gì vai phụ? Thường chú diễn viên quần chúng đầu đầu trước mặt, Nhạc Tu Minh trực tiếp khí tạp ly nước, quắc, thiếu ở ta đoàn phim làm cái gì tà môn ma đạo. Huyền Dung là ta đặc biệt đi tìm tới cứu trưởng nữ chính, coi thường nàng chính là coi thường ta, nhìn không được phiền toái các ngươi ma lưu lân. Ta nhất trướng mắt những cái đó cả ngày không hảo hảo đóng phim, nói ra nói vào diễn viên. Nhạc Tu Minh chỉ vào mới vừa vào cửa không rõ nguyên do ư Nguyễn Dung nói, hảo kêu các ngươi biết cô ngươi nói cái kia bạn trai là Ước Nguyễn Dung trợ phụ, nàng ái nhân, nhân gia đau lòng tức phụ ôm một chút lại e ngại các ngươi cái gì mắt. Ước Nguyễn Dung thế mới biết Nhạc Tu Minh là phát cái gì tính tình, nhướng mày nhìn hoặc kinh ngạc hoặc hổ thẹn hoặc sắc mặt nan kham người, quay đầu tự nhiên đối Nhạc Tu Minh nói, "Nhạc đạo, ta cũng không để ý việc này, bọn họ hiểu lầm ta, bất quá là không hiểu biết ta là người." Nói khai liền hảo. Ứng Nguyễn Dung hảo phong thái độ làm đến nhạc tu minh càng là em nấy không thôi, hắn cùng Ứng Nguyễn Dung thật đúng là không có gì quan hệ đặc thù, bất quá là thật cảm thấy có thể cấp cái này tân nhân một cái cơ hội, mà sự thật chứng minh hắn cũng không nhìn lầm người. Nghe thấy được sao? Ta hy vọng việc này là lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần, lại làm ta phát hiện có người nói hiệu nói vượng, về sau đều không cần cùng ta hợp tắc rồi, ta cũng thỉnh không dậy nổi như vậy đại Phật. Nhạc Tu Minh nói năng có khí phách, lạnh run gió lạnh cuốn đông tuyết gào thét mà qua, đoàn người giống như đứng ở vào đông trời đông giá rét trên nền tuyết, ngược lạnh tấu. Duy có nam chính Ngô Minh như cũ vẻ mặt cười bộ dáng, cầm kịch bản nhìn bối lời kịch, hư Nguyên Dung quay đầu thấy hắn, tức khắc có cái phòng đoán. Chương 34 làm sáng tỏ. Cao Lãng đi trưởng quân đội đưa tin sau liền gặp phải Trương Diệu Tổ, đặc biệt tích cực nói cho hắn, bọn họ ký túc xá còn có rảnh giường có thể dọn lại đây cùng nhau trụ. Trường quân đội nhật tử đối cao lãng tới nói kỳ thật vẫn là tương đối nhẹ nhàng, ba ngày vội vàng học tập các loại tân sự vật, buổi tối nằm ở trên giường liền sẽ nhớ tới ưu nguyện dung tới, mới sáng tỏ tịch mịch tư vị. Trương diệu tổ bọn họ này đó không kết hôn trai trai tiểu tử, buổi tối kéo đèn ngủ thời điểm đều sẽ tâm sự thiên, đàm luận khởi ti vi thượng nữ minh tinh gì đó, cũng có bọn họ tình nhân trong ngậu. Cao Lãng thông thường không đối cái này để tài nhiều làm thảo luận, nghe bọn họ nói phong hoa tuyết nguyệt đối tượng thầm mến, liền yên lặng nhớ tới nhà mình ẩn dung so với ai khác đều hảo. Trương Diệu Tổ chính là cái bỡn cất quỷ, xem Cao Lãng trầm mặt không nói lời nào, biết hắn kết hôn, những người này cũng không biết, còn tưởng rằng hắn là không hợp đàn đâu, cho nên ngồi dậy nhỏ giọng nói. Tấm tắc, các người này đó tính cái gì? Cao Lãng tức phụ cũng thật thật là cái đại mỹ nhân, xinh đẹp thực. Hiện tại liền ở ta ba ngốc cái kia đoàn phim chuẩn bị đóng phim, cùng các người nói trong TV mình tình cường quá nhiều. Này vẫn là sinh hoạt bên người người liền có nhận thức chụp TV nữ diễn viên, vừa nghe lời này đại gia liền sôi chào. Ai ai ai, chúng ta đây có thể qua đi thăm ban không? Ta nghe nói người nhà có thể thăm ban đi, ta liền cùng qua đi nhìn xem tẩu tử, thật sự. Có xấu hổ hay không, Cao Lãng mang ta đi, ta có thể giúp người về sau đi múc cơm mang nước ấm. Ta nói, cao lão ngươi cũng không thể như vậy a, ngươi đều kết hôn, các huynh đệ còn đơn đâu. Nhìn xem nơi này, liền mỗi đều là công, ta cảm thấy có thể, về sau a, muốn nhiều đi xem tẩu tử, chúng ta có thể đừng tiếp cái gì diễn viên quần chúng đúng không? Người qua đường giáp rất bình, chỉ cần yêu cầu, chúng ta đều được. Trương Diệu Tẩu Nghẹn học nhìn chân chối nhìn một đám binh các ca ca lập tức bắt đầu quan tâm khởi cao lãng cùng tẩu tử cảm tình sinh hoạt tới làm ra dưới yếu điểm. Một là, phải thường xuyên đi thăm đầu tử, bằng không cảm tình sẽ sinh phân. Nhị là, này đó quang côn nhóm một khang nhiệt huyết không chỗ vứt xái, chuẩn bị cống hiến cấp đoàn phim. Phần 24. Cao Lãng vốn chính là tính toán cuối tuần đi xem ứng nguyện dụng, nhưng mà muốn nhiều ra như vậy một chuỗi cái đuôi lại có chút không vui, đây là trần chửi bóng đèn, vẫn là đặc biệt nhiệt tình bóng đèn. Cuối cùng vẫn là chương rượu tổ thuyết phục Cao Lãng. Hắn muốn gì chính là muốn cho Cao Lãng mau chóng dung tiến vào cái này quần thể. Ở hắn xem ra mang miễn phí tạp công đi đoàn phim, khang đạo không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Nói nữa, Cao Lãng là đi gặp hắn tức phụ, những người khác vội vàng ở bên trong ngẫu nhiên gặp được mỹ nữ, làm sao có thời giờ quản hắn đang làm cái gì a. Cho nên Lư Nguyễn Dung thứ 6 buổi tối nhận được điện thoại biết được Cao Lãng muốn tới, nói còn sẽ mang theo mấy cái bằng hữu, cũng không có quá mức để ý chuyên môn cùng nhạc Tu Minh thỉnh một ngày giả chuẩn bị đi hồng lâu đoàn phim một chuyến thăm ban. Mấy ngày nay nhạc Tu Minh đó là mặt mày hứng hào, giải quyết đoàn phim kia sợi sóng ngầm lúc sau, hắn phát hiện đại ra là không tiền khoáng hậu phối hợp, suốt ruột sự thiếu, diễn viên ăn ý độ cũng lên đây, đóng phim kêu kêu một cái xuôi gió xuôi nước. Cho nên ứng nguyện dung lại đây xin nghỉ hắn đặc biệt hào phóng liền dẫn, nào biết đâu rằng đây là cái mở đầu, cao lãng đó chính là làm nhan họa thủy. Mỗi ngày Thông Đồng Ưng Nguyễn Dung không làm việc đàng hoàng. Nếu là muốn đi Hồng Lâu đoàn phim coi trừng tình tình bọn họ, thuận tiện trông thấy Khang Đạo bọn họ, Ưng Nguyễn Dung trực tiếp cùng Cao Lãng lướt ở viên ngoại hội hợp. Đưa Ưng Nguyễn Dung ăn mặc cáo lông vũ mang Tiên Ngũ, khẩu trang xuất hiện ở Cao Lãng trước mặt khi, Trương Diệu tổ bọn họ còn không có phản ứng lại đây, vẫn là Cao Lãng phản ứng mau, thấy nàng đi tới đã kêu nói, "Uyển Dung." Ưng Nguyễn Dung kéo xuống khẩu trang, lộ ra một đôi mang cười mặt mày. Chiều hắn phía sau năm người nói, đây là lại đây tham quan. Người con rất toàn. Trương Diệu tổ tuy rằng ra mặt dày, nhưng là nghe này rõ ràng bỡn cợt nói, vẫn là nhịn không được đỏ mặt lên, ho nhẹ giải thích nói, cuối tuần chúng ta cũng không có việc gì, muốn đi ra dạo một chút, liền cùng nhau hành động. Từ Nguyễn Dung chiều cao lão chớp chớp mắt, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Cao lão muốn lại đây thời điểm cũng không biết nàng cuối tuần muốn tới nơi này, vẫn là muốn đi ra ngoài hẹn hò. Cho nên nói à, này lấy cớ cũng quá kém." Cao lão nhưng không có ở trên nền tuyết đứng nói chuyện phiếm yêu thích, quay đầu nói, "Chúng ta vào đi thôi, trong chốc lát lại muốn kết rồi." Ứng Uyển dung mỉm cười gật đầu, một đôi thủy mắt nhìn quanh đa tình, đại gia nháy mắt quyết định muốn ghen ghét cao lão. Khó trách đối bọn họ đề tài đều không có hứng thú, nếu bọn họ cứ như vậy xinh đẹp tức phụ, muốn bầu trời ngôi sao bọn họ đều cấp tích. Một đám người tê đến viện môn kia đi gõ cửa. Mở cửa nhân viên công tác nếu không phải nhận thức Ước Nguyễn Dung cùng cao lão, thiếu chút nữa bị cao to mọi người sợ tới mức đóng cửa lại, thật sự rất giống là những cái đó xã hội thượng không đứng đắn nhân sĩ. Ước Nguyễn Dung lúc này thật là dở khóc dở cười, kiên nhẫn giải thích vài câu, bọn họ đều là quân giáo sinh, hôm nay cùng ta trưởng phu lại đây tham ban, không phải người xấu. Có phải hay không người xấu đi, dù sao trước đưa tới đạo diễn trước mặt đều có đạo diễn quyết định những người này nên đi nơi nào. Khang đạo hôm nay khó được thanh nhàn, quyết định đi xem đoàn phim mầm non có hay không nghiêm túc ở học tập, thời gian này đoạn hẳn là ở cùng lão sư học tập cổ đại Lễ Nghi, hành tẩu quy lệ đều có này quy củ, bọn họ muốn ngày ngày luyện tập mới có thể làm được hành động tự nhiên như thường. Nghe nói Ước Nguyễn Dung tới, Khang Đức lộ ra ý vị thâm trường cười tới, nói thẳng nói, "Được rồi, ta đã biết, ngươi đi vội đi." Ta Ma Nguyễn Dung bọn họ đi khắp nơi đi một chút. Lại nhìn thấy Cao Lãng Khi, Khang Đức cũng chiều hắn cười gật gật đầu, liền đối ứng Nguyễn Dung nói, "Ta cho rằng Nhạc Tu Minh kia tiểu tử muốn đè nặng ngươi mỗi ngày đóng phim, không nghĩ tới hôm nay còn cho ngươi chuẩn giả, xem ra là quay chụp thực thuận lợi." Thứ Nguyễn Dung tiến vào sâu đã sớm ngửa xuống ngủ, Lý Hạo sợi tóc nhìn tinh thần rất nhiều, một chút đều không có suốt đêm đóng phim tiểu tùy tới. Ngay thật đúng là nói đúng. Không ngừng là quay chụp thuận lợi, vẫn là chúng ta mỗi ngày tăng ca thêm giờ đuổi đêm diễn, ngoại hạng cảnh đều chụp xong rồi, liền phải quay chụp nội cảnh. Cao Lãng Thế mới biết Từ Nguyễn Dung vì không ra hôm nay, mỗi ngày có bao nhiêu vất vả, đôi lông mày căng thẳng, ngực liền có chút chua xót. Từ Nguyễn Dung sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khổ, tiền này phân sự nghiệp, được đến cái gì mất đi cái gì nàng đã sớm rành mạch, sao có thể bởi vì này đó vất vả mà đi hoán giận cái gì? Nàng thậm chí có thể khổ chung mua vui lấy ra tới nói giỡn, tâm thái phóng đến phi thường hảo. Nhiều thói quen, về sau chúng ta cũng trên cơ bản là như vậy một cái quá trình, thậm chí sẽ càng lâu, một cái màn ảnh không được liền phải một lần nữa quay chụp. Khang Đức đối này bộ kịch để bộ trình độ phi thường cao, soi mói tuyệt đối so với nhạc tu minh càng sâu. Từ Nguyễn Dung không để bụng nói, "Ừ, ta minh bạch." Đúng rồi, Khang đạo, thấy không? Hôm nay ta cấp chúng ta đoàn phim, kéo tới không ít trưởng quân đội binh các ca ca, bọn họ chính là phi thường tích cực nói muốn tới đoàn phim nhìn xem đóng phim là chuyện gì xảy ra. Có cái gì sống khiến cho bọn họ làm, cơm tháng là được. Từ Nguyễn Dung nghẹn cười chơi xấu nói xong, trừ bỏ Trương Diệu Tổ có chút hay hoán, những người khác chính là thẳng thắn xấu lưng, phi thường phối hợp lộ ra vẻ mặt tùy tiện sai sự ta, ta chính là một khối gạch, nơi nào yêu cầu hướng nào dọn biểu tình tới. Khương Đức thấy nhiều người, từ những người này trong ánh mắt ước chừng hiểu được một vài, cũng nghiêm túc biểu tình nói: "No, vừa lúc, chúng ta còn có một cái ngoại cảnh lều không đáp hảo, ai nha, một đám tiểu cô nương đều mau đông lạnh bị bệnh, đều chờ thí chỗ đâu." Đông đảo binh ca ca vội vàng tỏ vẻ, "Bọn họ không thành vấn đề, hiện tại liền phải đi sao?" "A, không cần uống nước, bọn họ muốn đi làm việc." Khương Đức lừa dối năng lực càng cao. Mang theo một đám người mênh mông quần quật hướng lều khu phương hướng đi đến, trên đường ngẫu nhiên gặp được mấy cái nhân viên công tác đều sôi nổi dùng to mò ánh mắt nhìn trở về Hứa Uyển Dung còn có một đám các nam nhân. Nghĩ lại đến mấy ngày nay đồn đại với vẫn, cái kia ánh mắt miễn bản nhiều phong phú. Khang Đức tới thời điểm, một đám các tiểu cô nương đang ở hành lang hạ nói chuyện, chờ ảnh lều dương hảo, diễn phục mặc ở bên trong, mang theo trang thật đúng là nhìn phá lệ xinh đẹp. Chư Diệu tổ bên người bạn cùng phòng nhóm đều xem thằng mắt, không cần Khang Đức nói, liền đặc biệt có biểu hiện dục chạy tới hỗ trợ, Cao Lãng tuy rằng không tính toán ở người khác trước mặt lộ mặt, nhưng là có thể ở tức phụ trước mặt thảo cái hảo là được. Cố Tinh Tinh các nàng lúc này mới thấy Khang Đức bên người ứ nguyễn dùng, nhỏ giọng kêu một tiếng lập tức chạy chậm qua đi, lôi kéo cánh tay của nàng lắc lắc kích động nói, ta còn nghĩ ngươi hôm nay vẫn là ngày mai tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thấy ngươi. Đúng rồi, Ngươi trưởng phu đâu? Sau lại xem náo nhiệt đoàn phim nhân viên cũng theo ở phía sau, nghe thấy Cố Tinh Tinh hỏi như vậy, sôi nổi dùng nghi hoặc ánh mắt lẫn nhau đối diện. Ước Nguyễn Dung nàng kết hôn sao? Chuyện khi nào? Khang Đức cao giọng mà cười, chỉ chỉ đang ở chỗ cao dựng cái giá cao lãng, nói, cái kia tối cao nhất tuấn, nhưng còn không phải là Ước Nguyễn Dung đối tượng sao? Nay một tiếng lập tức như là tiếp nổ nào đó đặc thu điểm, đại gia nghị luận thánh khởi. Đặc biệt là dùng nói không rõ ánh mắt nhìn Ưu Nguyễn Dung, cái loại này ngươi đều kết hôn như thế nào còn nơi nơi thông đồng người ánh mắt. Khang Đức làm như vô tình đối Ưu Nguyễn Dung nói, cũng không biết mấy ngày nay là ai nói, thấy ngươi cùng cao lãng ở nhạc tu minh nơi đó ấp ấp ủ ủ, tác phong không đúng. Cái này cao lãng thật sự quá mức, thiên lại lãnh lẫm cũng không thể trực tiếp ôm ngươi qua đi, chân lãnh một lát liền lạnh, thanh danh hỏng rồi có thể so cái gì đều quan trọng. Đại gia thế mới biết Khang đạo không phải không biết đoàn phim lén đồn đãi, chỉ là hắn nghẹn chưa nói, hiện tại nói ra chính là gõ các nàng, cảnh cao các nàng đứng cả ngày làm ta muôn ma đạo, vẻ công nhân gia tiểu phu thê ở chung. Đại gia trong lòng ngụy cốt thực, việc này cũng không phải bọn họ truyền, chẳng lẽ không phải ngày đó Lữ An Dịch cùng Lâm Tuyết trở về, trong tối ngoài sáng ám chỉ các nàng, Ước Nguyễn Dung người này chính là ái mộ hư Vinh trướng mắt Lư An Dịch thuần túy là bởi vì đáp thượng càng tốt cao chi. Ước Nguyễn Dung cảm kích khang đức hảo ý, xin lỗi nói, là ta không đúng, ngày đó xuyên giày vải quá đơn bạc, ở trên nền tuyết đi, cao lãng xem ta chịu không nổi, lúc này mới. Ai, không trách đại gia hiểu lầm, ta phía trước cùng Tình Tinh các nàng nói ta kết hôn, các nàng cũng không tin, ta lúc này mới nghĩ không có gì để nói. Mọi người từ ký ức trong một góc cũng lay ra tựa hồ là có như vậy một chuyện, xem ra là bọn họ hiểu lầm. Đại gia sắc mặt đỏ lên, sôi nổi ngựa ngùng gục đầu xuống. Lâm Tuyết cũng cúi đầu, nhưng là đáy mắt lại là một mảnh không cam lòng, cắn môi không nói lời nào. Lữ An Dịch liền xúc động nhiều, trực tiếp đối ứng Nguyễn Dung nói, "Là ta tự mình đa tình, cho rằng ngươi là nói giỡn, ngươi muốn sớm nói ngươi kết hôn, ta nơi nào sẽ mỗi ngày cho ngươi sum suê?" Nói đến cùng, cũng là chính ngươi thích bị người theo đuổi đi. Khang Đức sắc mặt tối sầm, này lưu an dịch chính là đầu vóc có hố. Ở trước mặt hắn liền nói như vậy, mấy chục người đều ở chỗ này đứng, liền hắn đúng lý hợp tình đoán giận nhân ra không thấy thượng hắn, cũng mất công ứng Nguyễn Dung không nhìn thượng, bằng không thật là đổ tám đợi múc. Trường 35 ta, ứng Nguyễn Dung kỳ ba thấy nhiều, đối lưu an dịch cương từ đoạt lý còn có thể lộ ra một kia mỉm cười tới, dùng thương hại ánh mắt nhìn hắn như là quán ái nào đó người bệnh, não bổ là bệnh, nhớ rõ ăn nhiều một chút dược. Ôn Hỏa Nhu huyền từ ngữ từ hướng nguyện dung trong miệng phun ra, thành công đem Lữ An Dịch khí thiếu chút nữa xung huyết não bạo. Lữ An Dịch mặt chướng đến đỏ bừng, sắc mặt cũng thành công biến hắc, nơi nào còn lo lắng Khang đạo ở bên bất mãn ánh mắt. Tự do quán Lữ An Dịch muốn cái gì có cái gì, tuy rằng trong nhà không phải đỉnh cấp giàu có, nhưng cũng là khá giả nhà. Cho nên đối mặt tứ Nguyễn Dung như là phản cao chi hành vi lập tức liền đem hắn kích tới rồi. Liên Tĩnh hiện tại biết nàng kỳ thật không phải như vậy, nhưng hắn như cũ lòng tràn đầy khó hiểu cùng u hoãn, ngươi tình nguyện gả cho một cái thú tham gia quân ngũ, đều không muốn tiếp thu ta. Ta rốt cuộc nơi nào không hảo, ta tương lai nhưng đừng người nọ có tiền đồ nhiều. Nếu kêu Ưu Nguyễn Dung biết hắn mãn đầu góc đều là loại này ý tưởng, phòng trường xem đều sẽ không liếc hắn một cái. Bảy nguy kịch người nơi nào yêu cầu uống thuốc, sớm tử bỏ trị liệu đi. Đủ rồi. Khang Đức thật sự không nghĩ nhẫn nại người như vậy ở đoàn phim, ở hắn xem ra người trẻ tuổi sao, khó tránh khỏi phạm sai lầm đều là có thể lý giải, nhưng là giống Lữ An Dịch như vậy, một chút liêm sỉ đều không cần người trẻ tuổi, hắn nhất phiền chán bất quá. Lữ An Dịch, ngươi như vậy phẩm tính, ta tin tưởng chúng ta đoàn phim là không bỏ xuống được ngươi này tôn đại Phật, trở về thu thập đồ vật đi. Khương Đức làm hồng lâu đoàn phim chủ đạo diễn, tự nhiên có đuổi đi người quyền lực, bất quá là hắn tưởng lại cho hắn một lần cơ hội, không nghĩ tới. Lữ An Dịch đầy mặt mờ mịt nhìn Khương Đức, lẩm bẩm nói, "Không, ngài không thể làm như vậy. Ta không có làm sai, dựa vào cái gì làm ta đi?" Ước Nguyễn Dung vì cái gì có thể hảo hảo mà đứng ở chỗ này, chẳng lẽ ngài thật sự cùng nàng? A. Lữ An Dịch kêu sợ hãi một tiếng. Cánh tay như là bị kìm sắt tử kiếm ở giống nhau đau nhức không ngừng, làm hắn câu nói kế tiếp cũng vô pháp nói ra. Dây đặc hàn khí hỗn loạn lạnh lẽo âm điệu nói nhỏ nói, "Ngươi tốt nhất câm miệng của ngươi lại. Bằng không ta nhưng không cam đoan sẽ đem ngươi thế nào." Lữ An Dịch đau nước mắt nước mũi đều chảy xuống dưới, hô vẻ mặt, hảo hảo quý công tử khí chất đều biến trật vật bất ham, lại tư cực hắn vừa rồi muốn nói nói, đoàn người nhìn hắn đều khó nén chán ghét. Ứng Nguyễn Dung khẽ nâng khởi cằm, ngọt ngào đối cao Lãng Hồ, "Lãng ca, người này thật là hảo sinh vô lễ. Ta đều cùng hắn nói thật nhiều thứ ta kết hôn, hắn đều không để trong lòng quân lấy ta." Tức phụ bị thiên đại hủy khuất, cao Lãng tâm đều máu nát, đặc biệt là bị không thể hiểu được nam nhân triền, thật là thiếu đánh. Hắn ở mặt trên đáp hảo cái giá, chính đi xuống xem liền nghe thấy được này vừa ra, thiếu chút nữa không khống chế được từ phía trên rơi xuống nhanh nhẹn bò xuống dưới nghe thấy người này lại muốn bôi nhỏ Huyền Dung cho nàng bắt nước bẩn, trực tiếp liền đem người khống chế được. "Xin lỗi." Cao Lãng thanh âm nhàn nhạt, nhạt, người chung quanh còn đều cảm thấy Ước Nguyễn Dung Trượng Phu tính tình thật sự thức hảo. Đối mặt Lữ An Dịch như vậy tiểu nhân đều có thể bình thanh tĩnh khí mà hảo hảo nói chuyện. Bị kim sắt giống nhau tay kiềm trụ bả vai cơ hồ mau ngất xỉu Lữ An Dịch. "Thực xin lỗi Lữ An Dịch trong lòng không cam lòng." rồi lại không nghỉ kích thích cao lãng, tính toán xong việc tìm về bãi, hiện tại tình thế so người cường, liền nhận xuống đi. Ước nguyện dung chỉ là nghe liền biết Lữ An Dịch hắn căn bản là khẩu phục tâm không phục, phòng trưng mặt sau vẫn là cái vấn đề, nhưng hiện tại có thể muốn tới xin lỗi cũng không tồi. Ta tiếp thu ngươi xin lỗi. Đã liền ngươi trong lòng không cam nguyện. Cao lãng là ta trợ phu, ta và ngươi nói qua rất nhiều lần. Ta chưa bao giờ có nói qua ta là độc thân hy vọng có người theo đuổi nói. Ngươi nói ta hưởng thụ ngươi theo đuổi, ta tưởng việc này đại gia trong lòng cũng hiểu rõ. Vì tránh đi ngươi, ta mỗi ngày ngốc tại trong ký túc xá không ra khỏi cửa, cũng chưa nói tới cái gì hưởng thụ. Ước Nguyễn Dung là cam tâm tình nguyện có hại nhân tài quái, nàng không tìm hồi bãi nàng liền không gọi Ước Nguyễn Dung. Đặc biệt giống nàng nói, vì tránh đi cái này phiền nhân quỷ Nàng luôn là co đầu rụt cổ ký túc xá không ra khỏi cửa, phàm là đi ra ngoài đều là cùng bạn cùng phòng nhóm ở bên nhau, tránh cho đồn đại vớ vẩn sinh ra. Đoan người như là nghĩ tới cái gì, bắt đầu giễu rít sắc minh lời này, cùng nhau chỉ trích Lữ An Dịch tự mình đa tình, đã sớm đã quên trước hai ngày nói Ước nguyện dung không phải các nàng giống nhau. Nếu không phải ngại với ở trước mặt mọi người, Cao lão tuyệt đối sẽ lén đem Lữ An Dịch đánh cái chết khiếp. Hảo kêu hắn Minh Bạch nói cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Nhấp hạ môi mỏng, Cao Lãng Ninh Mi Triều Khang được nói, "Khang đạo, ta dám sát hắn trở về thu thập đồ vật, các ngươi trước liệu đi." Ước Nguyễn rung đuôi lông mày vừa động, cười như không cười nhìn Lữ An Dịch liếc mắt một cái, kia trong mắt thâm ý làm Lữ An Dịch nháy mắt Minh Bạch bọn họ đây là muốn lén thu thập hắn, lập tức rẽ rủa hét lớn, "Ta không cần đồ vật, ta hiện tại liền phải trở về." Lữ An Dịch kêu la nói, Tuy rằng mất đi Hồng Lâu đoàn phim cơ hội, nhưng là mặt khác đoàn phim lại không phải không thể đi, kinh điển cũng không phải ai đều có thể đánh ra tới. Nói đến cùng, Lữ An Dịch tư tâm cũng coi thường tâm đại Khang Đức, hiện tại càng là lòng tràn đầy hy vọng bọn họ chụp phim truyền hình nằm liệt giữa đường. Ướn Nguyễn dung hiểu rõ phất phất tay, nếu ngươi phải đi, vậy trước tiên cùng ngươi từ biệt, thuận buồm xuôi gió a. Tuy rằng chán ghét Lữ An Dịch không đầu óc, Khang Đức cũng không hi vọng sự tình náo loạn. Đối cao lãng ôn thanh nói, "Tĩnh, tùy hắn đi, chúng ta đi vào nói chuyện, làm hắn đi thôi." Cao lãng mắt đen híp lại, tay hơi hơi đi xuống đệ xuống liền ngưng lên, khóe môi lộ ra một mặt cười, "Ứng Nguyễn Dung cùng cao lãng nào đó địa phương thật là cực kỳ giống, đặc biệt này cười xem Lữ An Dịch dù sao là có chút trái tim băng giá." Hậu chi hậu giác nghĩ đến, này hai nên sẽ không có cái gì bối cảnh đi. Nhưng cái này năm đầu thực mau lại bị lật đổ. Liên bọn họ dáng vẻ kia sao có thể đâu? Nhất định là hù dọa hắn. Thiếu chút nữa còn cấp dọa tới rồi. Lữ An Dịch hừ nhẹ một tiếng, cái này cũng bất hòa khang đức chào hỏi, trực tiếp phất tay áo đi rồi, người chung quanh hít thở không thông một lát, lại ồn ào lên, nói Lữ An Dịch thật là tự cho mình rất cao, trong nhà bất quá là có chút dư tư, liền cả ngày học những cái đó công tử ca tán gái. Mấu chốt nhân gia còn không có bị con mắt coi trọng. Khang Đức luôn luôn này, đây đức phục người, lấy bạo chế bạo đó là nhạc tu minh quen dùng, cho nên đem hiểu lầm giải thích rõ ràng, lén tốt cạnh tranh hắn cũng sẽ không nói thêm ý kiến. Có đối lập, có đua đòi tâm, mới có tiến bộ. Sợ nhất chính là được chăng hay chớ, có Ước Nguyễn Dung ở phía trước, đại gia khẳng định sẽ liều mạng đuổi theo. Đây là Ước Nguyễn Dung xác nhận biểu diễn đại ngọc sau này thứ trở lại Hồng Lâu đoàn phim, nói tốt hôm nay là lại đây tham ban. Nhưng bởi vì mang theo một đám người lại đây, vạn phần ngưỡng Ngụy Nguyên Dung ở Khang Đức Kiến nghị hạ chuẩn bị thí chụp non nửa đoạn. Vừa lúc là cảnh tuyết, quay chụp trong phòng xuất diễn vừa và tốt, tuy rằng thiếu cái lữ ăn lịch, vẫn là có không ít bảo ngọc người được để cử thực xuất sắc. Hôm nay muốn cùng Ngụy Nguyên Dung phụ cho vai chính chính là Tạ Thiên Thành, bộ dáng quá mức tinh xảo hơi mang chút nữ khí, nhưng ở chuyên viên trang điểm thủ hạ lại hướng bảo ngọc hình tượng dựa sát. Bốn người ngồi vây quanh, tiết gì Tiết Bảo Thoa, Bảo Ngọc, Đại Ngọc liền ngồi, Khang Đức ở ngoài phòng lều ngồi nhìn tiểu màn hình cảnh tượng, trong phòng cơ hồ đều bị ca mê ra chất đầy, gắng đạt tới vô góc chết quay chụp đến mỗi người biểu tình. Cao Lãng không phải lần đầu tiên thấy, biểu tình bình tĩnh rất nhiều, mặt sau Trương Diệu tổ cùng bạn cùng phòng nhóm sôi nổi ngừng tay đầu sự đều tệ ở đạo diễn mặt sau, nín thở ngưng thần nhìn một bộ phim truyền hình là như thế nào sinh ra. Tạ Thiên Thành có chút khẩn trương. Nói là thi chụp đo ngắn, cũng là đối hắn khảo nghiệm, nếu thông qua, kia hắn sẽ thay thế được vừa ly khai đoàn phim Lư An Dịch trở thành bảo ngọc đệ nhất người được đề cử, cho nên khó tránh khỏi biểu tình có chút cứng đờ. Khang Đức Long mày đều nhinh ở cùng nhau, môi nhấp, thật sâu pháp lệnh văn ở cái trán hiện lên, hắn một lần nữa điều chỉnh quay chụp chỉnh tự, Từ Ước Nguyên Dung bên này bắt đầu chủ khởi. Mành cười mạo, Đại Ngọc tiểu nha hoàn Tuyết nhạn đi tới cấp Đại Ngọc đưa lọ sưởi tay. Đại Ngọc mỉm cười hỏi nàng ai kêu ngươi đưa tới? Lam Khó hắn lo lắng, nơi nào liền lãnh đã chết ta. Tuyết Nhạn nói, thử quên tỷ tỷ sợ cô nương lãnh, xử ta đưa tới. Đại Ngọc tiếp, ôm vào trong ngực, cười nói, cũng mệt ngươi đảo nghe lời hắn, ta ngày thường cùng ngươi nói, toàn vào thai này ra thai kia, như thế nào hắn nói ngươi liền y y, so thánh chỉ còn nhanh chút. Đoạn tích này đoạn, chủ yếu lượng điểm đều ở Đại Ngọc người sắm vai ứng nguyện dung nơi này. Tạ Thiên Thành muốn biểu hiện liền rất đơn giản, hi hi tiểu tiểu, cuối cùng biểu hiện ra đối đại ngọc đề ý cùng lý giải thượng, cuối cùng cũng là thuận đại ngọc ý tưởng đi rồi. Một tuần kịch chụp được tới người chung quanh xem vui sướng, Khang đạo chủ thống khoái, ngay cả Trương Diệu tổ bọn họ này đó không hiểu diễn bit người, đều đối ứng nguyên dung giống như trong phim người giống nhau biểu diễn chấn kinh rồi. Suy nghĩ một chút, đây là tẩu tử. Cao lãng thật là huy vũ. Đây đều là như thế nào đổi tới à, này, này, kỳ thật bọn họ cũng tưởng cưới cái xinh đẹp săn sóc tức phụ à. Một chút diện ứng Nguyễn Dung liền khôi phục cười bộ dáng, tạ thiên thành đứng lên chắp tay nói, Nguyễn Dung ngươi diễn thật tốt quá, quang nhìn ngươi, ta giống như là đi vào trong phim, không tự chủ được liền đem lời kịch niệm ra tới. ứng Nguyễn Dung trên người còn khoác màu hồng phân áo tràng, trong phòng lãnh đảo cũng không thể, khiêm tốn nói, đều là các vị tỉ tỉ diễn hảo. Ta bất quá là dính quang thôi. Phần 25 Bảo Thoa người sắm vai là một cái khác hào sảng cô đương. Thầy ứng Nguyễn Dung nói như vậy lập tức xua tay. Này ta cũng không dám đương. Ta đều xem ngây người. Lần đầu tiên minh bạch. Nguyên live phim truyền hình chính là như vậy chủ. Muốn học quá nhiều. Ứng Nguyễn Dung cười cười không nói chuyện. Mặt mày chấm tĩnh. Tĩnh nếu xử nữ. Từ xa nhìn lại tựa như một bộ nhàn nhạt tranh thủy mặc. Chờ ứng Nguyễn Dung cùng cao lãng cùng khang đức từ biệt Sắc trời đều phải sắc đen, có chút bất đắc dĩ nắm chặt nam nhân và táo hạ ấm áp tay, ấy nầy nói, ta liền thỉnh một ngày dạ, không nghĩ tới lại đây nơi này đóng phim liền một ngày, lần sau ta nhất định hảo hảo bồi ngươi nơi nơi chuyện. Cao lão đem tay nàng phóng tới chính mình trong túi, vững vàng ám xuống dưới sắc trời, đem người đưa tới chỗ ngột chỗ, túi đầu hôn đi xuống, trước mắt anh sắc cánh môi lung lay một ngày, bất luận là mang cười, cười lạnh, vẫn là xảo lưỡi như hoàng. Hắn đều tưởng tình tế nhóm nháp. Đây là độc thuộc về hắn, mà không phải ai đều có thể mơ ước. Hứa Nguyễn Dung bị động thừa nhận nam nhân đột nhiên bùng nổ nhiệt tình, xung quanh không khí lạnh buốt hướng trong thân thể toàn, hai người hơi thở lại là cực nóng, lồng ngực nội tim đập bay nhanh chạy vội, nàng lúc này mới bừng tỉnh đến nam nhân có phải hay không ghét tỉ. Nàng còn tưởng rằng cao lãng trầm ổn cả ngày là bởi vì không thèm để ý, nào biết đâu rằng là đều tích góp đến cùng nhau. Ngẹn đến bây giờ xử lại chiêu. Người lả của ta." Cao lão trầm thấp giống như đàn sẹo lổ dọn thanh âm ở Ước Nguyễn Dung bên tai vang lên, kia sợi độc chiếm dục thật là bại lộ không thể nghi ngờ. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn mới là chân chính hắn. Chương 36 Phu Thê Tương. Một đêm qua đi, Ước Nguyễn Dung ở đồ ăn hương khí tỉnh lại, cũng may đêm qua cao lão tuy rằng làm cản nhưng cũng có chút đúng mực, bằng không hôm nay đi đoàn phim đóng phim xác định vững chắc muốn phế bỏ. Mơ mơ màng màng rửa mặt xong, ngồi ở trước bàn ăn cơm, Cao Lãng đem cháo phóng tới nàng trước mặt, bày biện đều là nàng thích thức ăn, phân lượng cũng ít, ứng nguyện dùng miễn bàn nhiều thỏa mãn. Liền kém hiếp mắt dạn ra khai thân thể, như là chờ bị thuận mau miêu, chọc đến Cao Lãng đầu quả tim vẫn luôn như là bị miêu chảo nhẹ cào, ngỡ lợi hại. Ở quân doanh kia đều là một đám tháo hán tử, khó được có thể nhiều xem tức phụ vài lần, Cao Lãng cũng liền thuận theo tâm ý vẫn luôn nhìn chăm chú nàng. Ư Nguyễn Dung ăn uống no đủ lại nhìn thấy cao lãng ngầm đen con người, biết trong chốc lắt muốn đi đóng phim, hắn sẽ không đem chính mình thế nào, liền có tâm cố ý chơi xấu. Một tay nâng má nửa hiếp mắt nhìn lại cao lãng, khỏe môi hơi cầu, mai cờ rô sóc sợi tóc buông xuống ở cổ gian, da thịt là ánh nguồn bạch, này hắc bạch phân minh mánh liệt đối lập đem cao lãng tầm mắt toàn bộ xâm chiếm. Lãng ca Cao lãng liếc nàng liếc mắt một cái Trong mắt kia sợi lửa nóng kính mang theo hỏa tinh cơ hồ một điểm liền trúng, phẫn hận mồm to đem trên bàn bữa sáng đều ăn đến trong bụng, kiên quyết không cho nàng cơ hội chơi xấu. Xem Ước Nguyễn Dung lại muốn há mồm nói chuyện, cao lão nghẹn hỏa ám ác nói, "Lại chơi xấu, hôm nay liền tiếp tục xin nghỉ, dù sao ta buổi chiều mới trở về, còn có thời gian." Còn có thời gian làm cái gì không cần nói cũng biết, Ước Nguyễn Dung đặc biệt tức thời cầm lấy một bên kịch bản tiếp tục xem. Suy nghĩ lại không tự chủ được nghĩ tới tối hôm qua thân mật thượng. Từ cao lãng minh sắc tỏ vẻ muốn duy trì ứ nguyện dung sự nghiệp sau, xác thật là toàn phương vị duy trì, bao gồm hiện tại không thích hợp muốn hài tử điểm này, hắn liền làm thực tự giác. Cao gia không biết nàng là muốn đi đóng phim, lúc gần đi còn tha thiết giao phó bọn họ ngàn vạn đừng quên muốn hài tử sự, nam nhân 30 mà đứng, ở lão nhân gia trong mắt sự nghiệp gì đó đã có, duy nhất khuyết điểm chính là còn không có hoài tin tức truyền đến. Mà Ước Nguyễn Dung hiện tại sát thật cũng không thích hợp muốn hài tử, trừ bỏ nàng còn trẻ, sự nghiệp thượng cũng yêu cầu lại lao tới, hài tử. Ờ nàng trong lòng sự nghiệp cùng hài tử cũng sẽ không xung đột, nhưng là có nàng cha mẹ vết sẽ đổ, nàng sẽ dùng nhiều chút thời gian làm bạn hài tử, yêu cầu khi tránh bóng mấy năm cũng có thể. Cao lão không biết Ước Nguyễn Dung đã đem tương lai mấy năm đều quy hoạch hảo, an xong thu thập hảo cái bản, liền bôi Ước Nguyễn Dung đi đoàn phim. Mà chương rượu tổ bọn họ nhưng thật ra tìm được tống cửu ngày nghỉ tân phương hướng, hôm nay lại đi theo hồng lâu đoàn phim hỗ trợ làm việc, còn Mỹ danh rằng giúp tẩu tử nhanh hơn quay chụp tiến độ. Tẩu tử đều đi một cái khác đoàn phim quay chụp, nhanh hơn cái quỷ. Cao Lãng cùng Ngụy Nguyên dung đến thời điểm, Nô Minh đang cùng một khác danh tuổi trẻ nữ diễn viên nói chuyện hiếm, là đóng vai nữ chính bằng hữu địch quốc công chúa tân tân nữ tinh vạn dạng dạng. Bởi vì phía trước xuất diễn không tới, Cho nên vạn dạng dạng hôm nay mới tiến tổ, còn không có gặp qua Ước Nguyễn Dung, nhưng là trợ lý cũng đã sớm thu được một ít tin gió, thị phi đúng sai nàng không hảo phán đoán. Nhưng hôm nay nhìn thấy Ước Nguyễn Dung sau nàng xem như đối những cái đó lời đồn đãi có tân nhận tri, một tân nhân là nóng nảy vẫn là trầm ổn, quang xem nàng đôi mắt là có thể xem ra tới. Ổm giao hảo mục đích, vạn dạng dạng chủ động tiến lên giũi tay nói, "Vạn dạng, dạng, Chu Quốc công chúa người xám vai." Ứng Nguyễn rung rũi tay nắm hạ, cười nói: "Ứng Nguyễn Dung." Đóng vai Minh Châu công chúa. Nô Minh hôm nay thay đổi một thân trang phục, không có mặc tiên tử phục sức, như là nhà giàu công tử giống nhau. Trong tay cầm một fan quạt xếp, Đại Lãnh Thiên còn ở chậm rãi quạt gió nhẹ, tuấn mỹ trên mặt một đôi mày kiếm đặc biệt phi dương, chính cười như không cười nhìn bọn họ. Nhác đạo lại qua một lát liền phải báo nổi. Ứng Nguyễn Dung vừa thấy Nhạc Tu Minh chính cầm loa nói nhân viên công tác lại ra cái gì sai lầm, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kia nho nhã nhã xoáy khí đại thúc đã sớm một đi không trở lại. Lắc lắc đầu có chút bất đắc dĩ mà chiều Vạn Dạ dạng dạng nói, "Ta đi trước hóa trang." Trong chốc lát nhàn lại liêu. Vạn Dạ dạng dạng cùng Nhạc Tu Minh phía trước liền hợp tác quá một bộ điện ảnh, tự nhiên biết hắn soi mói tính tình, lý giải gật gật đầu, "Còn đốc thúc nàng nhanh lên đi thôi, đừng làm cho đạo diễn chờ lâu rồi." Cao lão dẫn theo Ứ Nguyễn Dung bao trực tiếp theo qua đi, vạn dạng dạng nghi hoặc nhìn nhìn cao lão, rõ ràng trạng thái ngoại, nhưng là xem hắn lại không rất giống là trợ lý, nữ tinh trợ lý nói chung đường vì nữ, như vậy sinh hoạt hằng ngày thượng cũng sẽ thiếu rất nhiều phiền toái. Lô Minh phe phẩy cây quạt đi tới nhìn thoáng qua cao lão bọn họ, hợp nhau cây quạt nói, đó là Nguyễn Dung trưởng phu cao lão, hôm nay phòng trưởng có thời gian liền tới đây bồi nàng. Vạn dạng dạng có chút giật mình nhìn về phía Lô Minh, như thế nào sẽ? Uyển Dung nàng nhìn thực tuổi trẻ, sớm như vậy liền kết hôn sao? Nàng ca muốn nói chính là, giống nhau thật đúng là không mấy cái tuổi trẻ nữ minh tinh nói chính mình kết hôn, có bạn trai đều còn muốn cất giấu, sợ mê ca nhạc fan điện ảnh biết ảnh hưởng không tốt, ư Nguyễn Dung loại này quả thực chính là trong vòng kỳ ba. Lô Minh lắc lắc đầu không có nhiều lời, kết hôn kết đều là cá nhân lựa chọn. Nàng như vậy bằng phẳng ghi rõ đã kết hôn thân phận, đã là cự tuyệt những cái đó không biết người theo đuổi, cũng là biểu lộ chính mình thái độ, làm fans càng chú trọng nàng tác phẩm mà không phải cá nhân sinh hoạt cá nhân thượng. Hắn rất thưởng thức như vậy Ứng Uyển Dung, cho nên không ngại lén giúp nàng một fan, làm nhạc tu minh gõ một chút đoàn phim mọi người. Làm tốt sự không lưu danh Ngô Minh hôm nay xuyên thành như vậy chính là muốn bồi Ứng Uyển Dung đi dạo phố lại ngẫu nhiên gặp được vạn dạng dạng. Minh Châu Công Chúa trong lòng có hận nhưng là từ đáp ứng gả cho Chu Cảnh Diệu về sau liền hoàn toàn tĩnh xuống dưới, đối Chu Cảnh Diệu là Tiểu Y Ô Nhu, thực mau liền thả lỏng đối nàng quản chế, hôm nay bổi nàng ra cung du ngoạn. Ai biết Minh Châu Công Chúa chờ chính là ra cung hôm nay, vì liên lạc thượng ẩn nút tiến Chu Quốc Đại huyển Thắng Tử, nàng cần thiết chế tạo hôn loạn sấn loạn liên hệ thượng nhân, mới có thể thực thi bước tiếp theo kế hoạch. Vạn dạng dạng chính là sấn loạn gặp phải Minh Châu Công Chúa. Lần đầu tiên gặp mặt là chất vật, nhưng là dần dần nàng cảm thấy Minh Châu công chúa ở trong hoàng cung một người cô đơn chiếc bóng, liền bắt đầu cùng nàng bắt đầu làm bằng hữu. Minh Châu công chúa cũng tựa từ tay nàng không ngừng mà cùng ngoại giới giao lưu tình báo. Vạn Dạ Dạ muốn diễn cùng nàng bản thân tính cách kém không lớn, giống nhau hoạt bát đáng yêu, nếu không cũng sẽ không ở cuối cùng làm Minh Châu công chúa thay đổi tâm ý, lần lượt ngăn trở những cái đó ám sát. Từ Nguyễn Dung ăn mặc một thân tố sắc váy áo ra tới, Mất nước công chúa, cha mẹ cũng đã chết ở Đại Uyển, kia thân lửa đỏ váy áo đã sớm theo ký ức cùng nhau mai táng, phía trước hồng phản chiếu mặt sau mờ mạc có thể nhìn ra được Minh Châu công chúa nội tâm trưởng thành. Vạn dạng dạng tự thân chính là cái mỹ nữ, nhưng là thấy Hứa Nguyễn Dung khi cũng khó tránh khỏi kinh diễm một cái chớp mắt, Minh Bạch Nhạc Đạo vì cái gì tìm như vậy một tân nhân diễn viên làm nữ chính? Chờ đóng phim khi nàng mới hiểu một câu, người so người, tức chết người. Thật sự có người là ông trời thưởng cơm ăn, đóng phim nhập diễn đối nàng tới nói nước chảy mây trôi, căn bản là sẽ không bị đạo diễn get bỏ, liền nghe thấy nhạc đạo cầm loa không ngừng nói tốt. Người đến người đi trên đường cái, tiểu tiểu thương nhóm ở thét to tiếp đón khách nhân, lựa lờ nhiệt khí bốc hơi mà thượng, tuyến động bị quét đến đường phố hai đoạn, Ngô Minh cùng Ngư Nguyễn Dung đi ở trong đó giống như họa người trong giống nhau hấp dẫn quần chúng ánh mắt. Vì này Mạc diễn Nhạc Tu Minh sớm liền đem muốn tới diễn viên quần chúng nhóm an trí hảo, sở hữu đồ vật, cái bàn, ghế dựa, xe đẩy, thậm chí liền trong nồi bữa sáng đều là hắn trực tiếp bao trùm quanh tiểu tiểu thương đổi thân quần áo liền tới sắm bài. Diễn viên quần chúng nhóm liền phụ trách tới ăn, hoặc là ở trong đó đi đường chế tạo ra chen chúc đám người trạng, cũng liền Nhạc Tu Minh có thể như vậy tiêu xải tài chính hào khí một ném liền vì một màn này. Khó trách Nhạc đạo nói tài chính không đợi người. Nếu là đều là cái dạng này nhận thầu một cái phố, sắc thật phóng một ngày liền không biết phải tốn bao nhiêu tiền. Nhất không hảo trụ chính là đàn diễn, chỉ cần có một chỗ sai rồi, liền phải làm lại từ đầu. Lại đã trải qua vài lần diễn viên quần chúng nhóm hoặc nhiều hoặc ít đảo ngũ sai ngăn trở màn ảnh những việc này về sau, ứng nguyện dung bọn họ cuối cùng trụ tới rồi vợ kịch lớn. Thích khách thích khách. Hộ giá. Chủ tử. Màu tránh da. Một người cầm trong tay trường kiếm che mặt thích khách trực tiếp huy kiếm chỉ hướng chú đế, một đám y di phục thường thị vệ từ trong đám người nhạy mà ra chặn thích khách thế công, đem chú cảnh rượu chắn mặt sau. Đám người một loạn, vốn nên ở chú đế bên người Minh Châu công chúa lại bị đám người không biết tế đi nơi nào. Chú cảnh rượu đem bọn thị vệ đẩy ra, thích khách đã sớm không biết chạy đến nơi nào, hắn sát mặt tối sầm, trầm giọng nói, cho ta đem Minh Châu công chúa tìm ra, nếu tìm không thấy. Các ngươi cũng đừng đã trở lại." Dây Đặc Lời nói nói xong, bọn thị vệ cùng theo lên hẳn là lưu lại một đội người bảo hộ Chu Đế, những người khác tứ tán mở ra đi tìm người đi. Chu Đế thật sâu nhìn hỗn độn đường phố, thấp giọng nói, Minh Châu trong mắt lóe tối nghĩa khó phân biệt quang, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Minh Châu công chúa tự nhiên là bị thích khách trực tiếp mang đi, này thích khách cũng không phải người khác, là nàng ở Đại Uyển Thanh Mai trúc mã lớn lên tướng quân chi tử. Vì không bị người phát hiện hắn giảo hảo tuấn dung trực tiếp dùng đao hủy hoại cái hoàn toàn, một đôi thanh minh mắt vẫn là nàng quen thuộc người kia. Công đạo xong nàng kế hoạch sau, nàng mới hễ này nói, là ta liên lụy ngươi. Thích khách khăn che mặt không có chết rồi, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ám hách giọng nói nói, vì đại huyền, chúng ta nhất định sẽ thành công. Minh Châu con ngươi rưng rưng, một đám mất nước người vọng tưởng Phúc Quốc, lại nơi nào là dễ dàng sự. Đặc biệt Chu Quốc thực lực chi cường thịnh, trừ bỏ âm thầm như hoa bọn họ thậm chí liền một trận chiến chi lực đều không có. Triêu Cố hảo tự mình, ra đi rồi. Thích khách thật sâu nhìn Minh Châu công chúa liếc mắt một cái, kia trong mắt nhàn nhạt tình ý ở xoay người khi tiết lộ ra một chút ít, kiên quyết rời đi bóng dáng cũng kiên định Minh Châu công chúa trong lòng phục quốc ý niệm. Ca, không tội à, ta phát hiện các ngươi rất thích hợp cùng nhau đóng phim, ta nói cao lãng. Ngươi thật sự không suy xét ở chỗ này đóng phim sao?" Nhạc Tu Minh kích động đứng lên nói. "Không sai, thích khách người sắm vai lại là cao lãng khách mời, không thể không nói, Nhạc Tu Minh chính là cái gở rằng đệ, có thể miễn phí không trả tiền lại có như vậy điểm thân thủ tới tham ban cao lãng, chính là hắn nhất tưởng hợp tác diễn viên của chúng." Ước nguyện rung trừng hắn một cái, trực tiếp thế cao lãng cự tuyệt, "Nhạc đạo, ngài đã quên cao lãng cái gì công tác tính chất?" Mấy ngày này có thể không lộ mặt xem náo nhiệt liền không tồi, đừng làm khó dê hắn. Nhạc tu minh lúc này mới đánh gãy chính mình trong đầu lôi thời ý tưởng, vạn phần tiếc nuối nói, quá đáng tiếc, không phải ta nói, các ngươi thật sự ở màn ảnh thượng rất có phu thê tướng à, đây là thật sự. Cao lãng đã vỉ đi khăn che mặt đã đi tới, nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn nhìn ứng Nguyễn Dung, trong lòng không biết có bao nhiêu vật gián. Hắn cùng Nguyễn Dung có phu thê tướng, ơn. Về sau có thể giúp nhạc đạo nhiều khách mời một chút, không cần tiền cũng không quan hệ. Hứa Nguyễn Dung. Chương 37 quy tắc. Có hay không phu thế tương không cần nhạc tu minh nói, nhưng nếu là tưởng dựa vào một đốn cơm hộp liền không dám buột sai sử cao lão. Hỏi trước hỏi Hứa Nguyễn Dung nàng có đáp ứng hay không. Nhạc tu minh tận tình khuyên bảo khuyên Hứa Nguyễn Dung nói, ngươi xem cao lão cuối tuần lại không có việc gì làm. Ngươi cả ngày đóng phim cùng nhau ngốc tại điện ảnh thành nhiều nhàm chán a như vậy đi, về sau chủ nhật hắn đều lại đây quay chụp cái kia tướng quân chi tự xuất diễn, thứ bảy ta làm chủ cho ngươi phóng một ngày giả thế nào? Làm tuyệt đối nữ chính, ứng nguyện dung xuất diễn đều thực đủ, làm liên tục đóng phim đuổi tiến độ có thể có nửa ngày nghỉ tạm nhật tử đều tính nhạc tu minh đủ ý tứ, hiện tại hào phóng trực tiếp nhận lời một ngày. Nhắc đạo Ngài đối ta thật sự là quá tốt thứ Nguyễn Dung chân thành nhìn nhạc tu minh nói, nhạc tu minh còn không có vui mừng ra mặt liền nghe nàng tiếp tục nói, bất quá vì đoàn phim hài hòa, liền thôi bỏ đi, ta cảm thấy chúng ta hẳn là sớm một chút chụp xong, không cần lãng phí các tiền bới thời gian. Nhạc tu minh một hơi suýt nữa không xuyến đi lên ngại lại, khủ khủ sau một lúc lâu nói không ra lời, nỗ minh lại cầm cây quạt lắc lư lại đây, làm mặt quỷ nói, Nguyễn Dung à, đây là ngươi không đúng rồi, Từ Nguyễn Dung khiêm tốn thỉnh giáo nhìn Lô Minh. "Nhạc đạo này không phải vì kích phát người trách nhiệm tâm sao? Cho ngươi phóng một ngày giả, mà khác 6 ngày ngươi liền có thể tăng ca thêm giờ trụ xong, lại có thể thỉnh đến một cái miễn phí cao chất lượng nam vai phụ, tấm tắc." Lô Minh nhướng mày cười như không cười liếc Nhạc Tu Minh. Bị chọc phá bản tính nhỏ nhặt Tu Minh trực tiếp trừng mắt nói, "Nói bừa cái gì đại lời nói thật, ngươi có thể đi rồi." Không lấy làm hổ thẹn, phản cho Giang Đình Nói chính là nhạc tu minh nhạc đạo diễn. Cao lão đã đổi hảo quần áo từ phía sau đã đi tới, rũ mắt tự hỏi một lát trực tiếp dương mắt nói, liền như vậy làm đi. Hứa Nguyễn Dung trực tiếp xoay người trợn tròn mắt hỏi, hạt đảo cái gì loạn? Liên tính phải đáp ứng cũng tốt xấu nhiều đến điểm chỗ tốt, nhạc đạo nói phóng một ngày ngươi liền tin. Dù sao nàng khẳng định không tin. Cao lão thấp giọng cười cười, đặc biệt tưởng nắm lấy Hứa Nguyễn Dung tay, nói cho nàng, đừng lo lắng. Chỉ cần có thể bồi ngươi, an mệt chút cũng không có gì. Từ Nguyễn Dung trực tiếp ngăn cản Cao Lãng Dung cảm hy sinh tinh thần, hảo hảo cùng Nhạc Tu Minh hiệp thương một phen, làm hắn cái này gở giảng đệ đều đau mình hảo một phen mới từ bỏ. Hai người trên đường trở về Cao Lãng mới hỏi nói, ngươi vừa rồi trộn cùng Nhạc đạo nói gì đó? Hắn như thế nào? Nhìn rất khổ sở. Cao Lãng vô pháp chuẩn xác hình dung Nhạc Tu Minh biểu tình, tóm lại rất một lời khó nói hết. Ứng Nguyễn Dung mặt mày phi dương, vốn đang tưởng nhịn xuống, cuối cùng nghĩ đến Nhạc Tu Minh keo kiệt lại nghẹn khuất bộ dáng, nàng liền nhạc không được, trực tiếp cười ra tiếng, chuông bạc tiếng cười ở trên mặt tuyết vang lên. Cũng không có gì, ngươi có thể miễn phí giúp hắn đóng phim, nhưng xen vào công tác của ngươi, đến lúc đó tuyên truyền khẳng định không thể lộ diện, cho nên ta trực tiếp làm hắn cho ta đem phiếu lưu trữ, phương tiện ta ba mẹ bọn họ đi dạp chiếu phim xem điện ảnh. Ứng Nguyễn Dung bàn tính nhỏ tinh đâu, Điện ảnh phiếu nàng làm diễn viên chính kia khẳng định cũng có, việc này không lớn không nhỏ nói ra cũng bất quá phân. Quan trọng nhất chính là, nàng xác thật có việc làm ơn nhạc Tu Minh. Giống nhau đoàn phim tuyên truyền phim mới đều sẽ lăng xê thải tiếng, nàng cùng Ngô Minh chính là lớn nhất bán điểm, bất quá việc này nàng hy vọng nhạc Tu Minh có thể đẩy, phong ngựa chu đáo vẫn là rất cần thiết. Phần 26. Hai người sau khi rời đi, Vạn dạng dạng giống chỉ con bướm mang theo một cổ thanh hương bổ nhào vào Ngô Minh trước mặt, mời nói: "Ngô ca, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi, Nhạc đạo nói còn có mấy cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Nơi này ngươi thuộc, mang ta đi ăn chút đặc sắc đồ ăn đi." Ngô Minh Mi cũng chưa nhăn một chút, nói thẳng nói: "Ừm, chờ ta kêu lên Nhạc đạo, hắn gần nhất ở đoàn phim ăn cơm hộp cũng ăn cơm, chúng ta cùng đi ăn nướng bờ bờ QR, lại kêu lên Huyền Dung hai người bọn họ, cũng náo nhiệt chút." Vạn dạng dạng bĩu môi không mấy vui vẻ nhìn Ngô Minh xoay người phân phó trợ lý đi theo hướng Nguyễn Dung bọn họ, chính mình còn lại là đi thỉnh nhạc đạo cùng nhau đi ra ngoài. Vạn dạng dạng tuổi trẻ xinh đẹp lại ở vào như vậy một cái chìm nổi trong vòng, công ty cũng không thể nào hảo, nếu hiện tại có thể cùng Ngô Minh đáp thượng tiến, cũng không nói làm cái gì, tại đây bộ diễn quay chụp trong lúc lăng xê một phen, đối nàng danh khí tuyệt đối tăng không ít. Đáng tiếc chính là Nô Minh không biết có phải hay không xem Minh Bạch nàng ý tứ vẫn là không rõ, đem tư nhân mời diễn biến thành nhiều người liên hoan. Có Nô Minh mời khách, nhạc tu Minh đặc biệt hào phóng tỏ vẻ mọi người đều có thể đi ăn hôi, Nô ảnh đế tuyệt đối không kém như vậy điểm tiền. Đại gia dọn dẹp dọn dẹp liền đi điện ảnh thành bên cạnh nướng bờ bờ cờ cửa hàng, bởi vì bên này hàng năm đều có đoàn phim ở chỗ này đóng phim, quanh thân ăn uống nghiệp cũng là phát triển thực hảo, có bình dân loát xuyến cũng có khách sạn quán ăn, tận lực thỏa mãn đại gia cá nhân nhu cầu. Cơm nước xong cao lãng liền phải đi trở về, cho nên sau khi đi qua căn bản không cần nữ nguyện dung động thủ, thuần thục hai tay tự cấp que nướng thượng mạt du giải gia vị, chỉ chốc lát sau liền có một cổ hương khí phiêu lại đây. Đoàn phim người nhiều, trực tiếp bao một gian sân ở bên trong làm nướng bờ bờ quở, đoàn phim nam nữ diễn viên nửa này nửa nọ Nam đồng bảo nhóm xôi nổi vén tay áo chuẩn bị đại làm một hồi tranh thủ túm một chút trùng nghệ. Tuy rằng Cao Lãng động tác nhanh nhẹn đã nương thượng, nhưng là hắn kết hôn a, hai phu thê tự thành một cái tiểu thế giới, tránh ở góc nói nhỏ. Vạn dạng dạng cắn cắn môi trong mắt hiện lên một mặt kiên nghị, bưng một ly đồ uống liền đi đến Ngô Minh bên người, ôn nhu nói, "Ngô ca, ta có thể ngồi vào nơi này sao?" Ngô Minh dương mắt nhìn nhìn nàng, không nóng không lạnh ư một tiếng. Vạn Dạ dạng dạng lại ủy khuất nước mắt đều phải nhỏ giọt tới. Nàng lại làm sao tưởng như vậy cơ quan tính toán. Có thể tham dự đến nhạc đạo phiến tử đã là công ti nỗ lực sau kết quả, khác đại chế tác vai chính vai phụ đã sớm bị chia cắt hầu như không còn, nàng một không bối cảnh không chỗ dựa tân nhân, trừ bỏ chính mình nghĩ cách có thể làm sao bây giờ. Ngồi xuống đi. Lô Minh mở miệng nói, Vạn Dạ dạng dạng không dám tin tưởng trợn to mắt. Một giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động nhỏ giọt đến trên mặt đất, nàng hãy còn không tin chính mình hảo vận. "Ta, cảm ơn Luka." Vạn Dạng Dạng tiểu tâm ngồi ở ghế gỗ thượng, đoan trang dáng ngồi, đặc biệt tưởng lấy ra tiểu gương nhìn xem chính mình sợi tóc có hay không rối loạn. "Muốn ăn cái gì cùng tiểu Lý nói, hắn tay nghề không tồi." Lô Minh thanh lãnh thanh nhã âm nhàn nhạt nói, vẫn duy trì cùng Vạn Dạng Dạng khoảng cách lại bất quá phân thân cận. Vạn Dạng Dạng gương mặt từ đỏ Đã sớm bị ngô minh xoay khi tuấn Mỹ dung mạo mê không được, ở quốc nội hắn đã là số một nam diễn viên, nếu có thể. Cảm ơn ngô ca. Vạn dạng dạng nhỏ giọng nói. Nâng lên mắt đựng đầy trước mắt nu tình nhìn về phía ngô minh, lại phát hiện hắn tầm mắt rừng ở hứa nguyện dung cùng cao lãng trên người, tức khác sắc mặt có chút vi diệu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ngô minh như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, tiếp nhận tiểu lý đưa qua que nướng phân cho vạn dạng dạng mấy sâu nói. Điều lý này tay nghề nhìn không tồi, phòng trường vẫn là không cao lãng thân thủ làm ăn ngon. Vạn dạng dạng nhìn nhìn trong tay lại nhìn một cái cao lãng bọn họ bên kia quanh thân mạo hồng nhạt phao phao bộ dáng, trong lòng cũng rất hút hẫng. Tuyển Dung có thể tìm được cao lãng, cũng là phúc khí. Mà nàng lại không muốn cứ như vậy nhẫn nhượng, nàng muốn càng hồng. Lô Minh lắc đầu nói, nàng là cái thông thấu, tuổi trẻ có kỹ thuật diễn, sớm hay muộn sẽ hồng. Trong vòng chính là quá mức nóng nảy, có rảnh nhiều tôi luyện tôi luyện kỹ thuật diễn, tự nhiên cái gì nhân vật đều không nói chơi. Vạn dạng dạng cảm thấy này lại là đang nói chính mình, nhấp miệng không phục nói, quốc nội tân nhân nhiều như vậy, điện ảnh tivi liền nhiều thế này, nếu không nghĩ điểm biện pháp, đạo diễn nơi nào sẽ thấy ngươi. Nô ca ngươi không hiểu. Nô Minh liếc mắt một cái, âm thầm lắc đầu, trẻ con không thể giáo cũng, nhiều lời vô ích. Vạn dạng dạng cắn môi không cam lòng nhìn nhìn Ngô Minh, biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng Ngô Minh đã hôn ra tên tuổi, nàng đâu? Nàng đã không tuổi trẻ, lại quá mấy năm nếu vẫn là chụp mỹ nữ loại này xuất diễn, đều phải bị người xem ghét bỏ. Mà có săn đối lập người được chọn đứng Nguyễn Dung, can sân đến nàng tinh đồ ảm đạm không ánh sáng, Ưng Nguyễn Dung lại là một đường tinh đồ bằng phẳng, gọi người lại là hâm mộ lại là ghen ghét, như là phiên đổ ra vị vại ngũ vị tạp trần. Ứng Nguyễn Dung chính chỉ huy cao lãng cho nàng nướng ăn đâu, đừng nhìn cuối cùng nàng Lan Thiếu, nhưng là nướng một đống nói, nàng không phải có thể mỗi dạng ăn mấy khẩu sao? Ứng Nguyễn Dung mặt mày mang cười, con ngươi thủy nhuận, cao lãng que nướng nhàn rỗi đều có thể phát hiện không ít đoàn phim nam đồng bảo như có như không đem tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, mày đều nhinh lên. Hắn bồi huyền dung đi nải hai cái đoàn phim, tuấn nam mỹ nữ nhiều đến không xuể cũng không biết có bao nhiêu người là dùng như vậy mang theo ẩn ẩn ái mộ nhìn nàng. Như thế nào lạ? Nay đều mơ hồ, Cao lão. Từ Nguyễn Dung ở Cao lão trước mắt vây vây, ngẩn người làm gì đâu? Cao lão trực tiếp đem nướng chín thịt xuyến đặt ở mâm đồ ăn thượng, cho dù trong lòng có chút buồn, nhưng là triếu cô nàng thói quen chính là loại quan tính, trực tiếp phân cách hảo tiểu khối thịt ở cái đĩa thượng. Từ Nguyễn Dung gấp không chờ nổi nếm một ngụm, ăn meo lại mắt. Ỉ vào hai người ngốc chính là góc, trực tiếp đối cao lão nhỏ giọng nói, "Lãng ca, ngươi làm ăn ngon thật, về sau nếu là mỗi ngày có thể cho ta làm thì tốt rồi." Cao lão trong lòng buồn bực lập tức liền tan đi, không được tự nhiên ho nhẹ thanh, nếu Huyền Dung nguyện ý, hắn đương nhiên có thể mỗi ngày làm, liền sợ nàng đến lúc đó la hét lại béo. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, viện môn khẩu nhưng thật ra có mấy nam nhân cùng nhạc tu minh chào hỏi, cũng cùng bọn họ cùng nhau liên hoàn tới. Nhạc Tu Minh thực mau đem ứng nguyện dung cùng Ngô Minh đều kêu đi, chỉ vào dáng người to lớn nam nhân nói nói, đây là chúng ta đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư Khổng Phong Thịnh. "Lão Khổng, đây là ta kịch nam nữ vai chính, thế nào? Không đời đi." Khổng Phong Thịnh lớn lên hung hãn, nói chuyện cũng mang theo một cổ tử hào sảng chi khí, đã sớm nghe Nhạc đạo nói, hắn tìm được một cái có linh khí nữ diễn viên đương nữ chính, hiện tại xem ra quả thực như thế. Ngươi liền kêu ta khổng ca đi, đừng cùng lão nhạc giống nhau đem ta kêu giả rồi." Khổng Phong Thịnh đối Ưng Uyển Dung miễn bản thái độ thật tốt, một tiếng khổng ca phảng phất có chút cái gì hái mọi đồ vật tập vào trước mặt, dẫn tới Nhạc Tu Minh khỏe mắt nhảy dựng cảm giác của tao. Ưng Uyển Dung xua tay mang theo cười nhạt nói, "Này ta cũng không dám, vẫn là kêu ngài Khổng tiên sinh đi, bằng không nhạc đạo cần phải phê ta không hiểu lễ phép." Ưng Uyển Dung thái độ phi thường minh xác, Ngươi tưởng ái muội vẫn là cái gì, ta không vui, chúng ta nên như thế nào liền như thế nào, ta không ăn này bộ." Khổng Phong Thịnh biểu tình phai nhạt chút, hung hãn chi khí nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều, mày rậm một trọn nửa ngày mới cười nói, "Ngươi này tiểu cô nương có điểm ý tứ, hành, về sau có việc tìm ngươi Khổng ca, ta tuyệt không chối từ." Khổng Phong Thịnh nói cho hết lời hứa nguyện dung chỉ là cười cười không có nói tiếp, nói vậy lời ngầm chính là Ta lại như thế nào cũng sẽ không đi cầu ngươi. Nhạc tu minh nhanh tay lẻ mắt lôi kéo khổng phồn thịnh cánh tay cười gượng hai tiếng đối ứ Nguyễn Dung nói. Hai người cắt ngươi đi về trước, ta có việc cùng lao khổng nói. Nỗ minh giống như người không có việc gì lại ngồi trở về, vạn dạng dạng nhưng thật ra ngồi không yên, lại đứng dậy ở quanh thân đi tới. Ngươi thật đúng là muốn hại chết ta. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu, ngươi muốn tìm ai một hai phải thông đồng đến ta đoàn phim, ta cho ngươi nói. Lại có lần sau, liền tính ngươi triệt tư ta cũng muốn cho ngươi không mãn mũi. Nhạc Tu Minh khí không được, hắn tính tình so Khang Đức chính là hỏa bạo rất nhiều, Tiềm Quy tắc đến hắn mí mắt phía dưới, cũng đừng trách hắn không cho mặt mũi. Chương 38 kỷ bản. Khổng Phong thịnh trực tiếp cầm lấy trên mặt đất chai bia mở ra, khuỷu tay đâm đâm trầm khuôn mặt giận dữ Nhạc Tu Minh, xem hắn thật là sinh khí, mới lắc đầu dùng chống không tay sờ sờ trên cầm hồ tra. Vốn dĩ ta tưởng nói Vì tỏ vẻ xin lỗi, có thể giới thiệu cái tân kịch bản cấp huyền dung muội tử, nếu ngươi như vậy, vậy quên đi đi. Nhạc Tu Minh lông mày khẽ nhúc nhích cho thấy đã có chút động tâm, Ứng Uyển Dung là cái chuyên nghiệp thả nhiệt tình yêu thương diễn kịch diễn viên, hắn cùng Khang Đức gái tài tâm đều là giống nhau, tưởng cho nàng cái càng bình thản càng rộng lớn tính lộ. Khương Phồn Thịnh nói xong thật đúng là không phản ứng hắn, Nhạc Tu Minh có chút tâm động lại có chút kéo không giối mặt, ho nhẹ hai tiếng. Đem mặt quay lại tới tức giận nói, "Đây là ngươi xin lỗi thái độ." Nói một nửa liền không có. Khổng Phong Thịnh cười tủm tỉm đem bình rượu phóng một bên, cả người nam tính hoóc môn bạo liệt, đường nhìn ứng Nguyễn Dung không biết điều khiển truyền từ chối hắn, đoàn phim có rất nhiều tưởng tôn sưng hắn khủng ca kéo gần quan hệ người. Liên ngươi nhiều quy củ, ta là cái loại này cưỡng mua cưỡng bán người sao? Khổng Phong Thịnh lời này nói cũng là lời nói thật, hắn có tiền có nhan. Có rất nhiều không đếm được tiểu cô nương che giả mang mộng xuân xoe, hắn cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt. Bất quá là xem Ước Nguyễn dung dáng người hảo, bộ dáng đoan chính, hướng thú tới đầu một đầu, không vui nói hắn cũng sẽ không một hai phải cho không. Nhạc Tu Minh biết hắn còn có như vậy một chút điểm mấu chốt, không cưỡng bác người, nhưng là chính là không quen nhìn hắn lay đoàn phim nữ diễn viên, vai phong tà khí chính là hắn mang đến. Ngươi sợ là không biết, nha, đó là Ước Nguyễn Dung Trượng Phu. Vẫn là cái tham gia quân ngũ, ta là sợ ngươi bị người trực tiếp tố cáo, nói ngươi phá hư quân hồn. Nhạc Tu Minh rõ ràng xem diện ánh mắt Liệp Khổng Phồn Thịnh, muốn nhìn thấy hắn đại kinh thất sắc mặt. Không nghĩ tới Khổng Phồn Thịnh ngắm liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt, khen một câu, nhưng thật ra sướng đôi. Nhạc Tu Minh còn tưởng cho hắn một ngạn, thản nhiên nói, nhân gia đương nhiên sướng đôi, cuối tuần trưởng quân đội nghỉ hắn đều lại đây bồi diễn kịch, vẫn là không cần tiền. Tang Câu nói không rời bạn tính. Khổng phôn thịnh cười nhạo một tiếng, cảm tình ta đầu tư tiền còn chưa đủ thỉnh cái tiểu diễn viên, hay là là, ngươi đem này tiền tư nuốt. Nhạc tu minh lập tức liền lại nhảy bẻ ngón tay cho hắn tính toán các loại phí dụng, hắn phòng báo biểu đều có một chồng, bỡ lạ bỡ lạ lại nói tiếp liền cùng súng máy giống nhau dừng không được tới. Khổng phôn thịnh liếc xéo cách đó không xa châu đầu ghé thai hai người, lạnh lạnh nghi đến, đừng nhìn hiện tại là ân ái không nghi ngờ. Tại đây trong giới hỗn lâu rồi ai biết về sau sẽ thế nào đâu." Nhạc Tu Minh nói một lát nghĩ đến hắn đây là bị Khổng Phồn Thịnh mang trận, lập tức lấy lại tinh thần vô án nói: "Hảo a, tiểu tử ngươi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi có cái cái gì tài nguyên? Tiểu gia đình xưởng liền tính a." Khổng Phồn Thịnh thật sự nhịn không được nhìn hắn vài mắt, hắn nhưng thật ra đã quên trước đó vài ngày kéo không đến đầu tư liền nhân gia tiểu gia đình xưởng đều không bằng vốn ít chế tác đâu. Hiện tại có cái gì tư cách kén cá chọn canh? La Lý đạo điện ảnh, hiện tại con ở trụ bị đâu? Kịch bản còn không có viết hảo, đề tài là dân quốc. Ta có thể giúp nàng dắt cái tuyến giới thiệu cùng nhau ăn một bữa cơm, đến nỗi mặt sau có hay không nhân vật, ta đây liền không rõ ràng lắm. Nhạc Tu Minh cảm thấy không phồn thịnh chính là ở đậu chính mình chơi, một cái kịch bản cũng chưa viết xong điện ảnh đều không biết xấu hổ lấy ra tới nói sự, xác định không phải tùy tiện qua loa lấy lệ hắn sao? Từ từ, Lý Đạo. Chẳng lẽ là... Ngươi nói Lý Đạo là ai? Khổng phôn thịnh uống lên khẩu địa, hầu kết lan lộn một chút, chầm thấp thanh âm nói, Lý Hưu Đạo. Nhạc tu minh còn lại là hoàn toàn chấn kinh rồi, quốc nội nhất Lý Hưu Đạo diễn hắn cơ hồ đều thuộc như lòng bàn tay, Lý Hưu Đạo đại danh đó là Văn Rội. So với hắn loại này có đôi khi vì đón ý nói hùa thị trường, người xem chụp một ít phiến, người Lý Hưu Đạo cùng bọn họ đi liền không phải một cái chiêu số. Nhưng muốn nói là phim văn nghệ đạo diễn cũng không phải. Đây là cái thứ nhất đánh ra điện ảnh có thể đi ra quốc nội, ở nước ngoài đạt được tốt nhất đạo diễn đệ nhất vị người hoa đạo diễn, quay chụp phiến tử một bức bức kia đều là có thể lấy ra đi làm như quảng cáo phiến tới dùng, hình ảnh tinh mỹ thiện với bắt giữ diễn viên nhất rất nhỏ hóa học tác dụng. Nói ngắn lại, lý hữu đạo đó chính là tồn tại hành tàu phong bán vé hút kim vũ khí sắc bén, đầu tư người yêu nhất Diễn viên trong mắt nhất sùng bái nhất khát vọng hợp tác đạo diễn. Hắn không phải mới chụp xong một bộ điện ảnh, ở nghỉ ngơi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải chuẩn bị tiếp theo bộ điện ảnh? Nhạc Tu Minh còn sót lại lý trí đem hắn bay tới phía chân trời suy nghĩ kéo lại, đầy mặt hoài nghi nói: Vừa lúc thu được một chút tiếng gió, cũng chuẩn bị đầu chút tiền đi vào. Như thế nào? Ta còn sẽ đối với ngươi nói dối không thành. Người đường ai đều là ngươi. Khổng Phồn Thịnh cùng Nhạc Tu Minh đó là đánh tiểu liền nhận thức, cơ hồ mặc chung một cái quần lớn lên, nhân sinh quan giá trị quan hoàn toàn bất động, đảo khó được có thể làm nhiều năm như vậy bằng hữu. Đã liền Nhạc Tu Minh bị chèn ép kéo không đến đầu tư cũng không nghĩ đến Khổng Phồn Thịnh trước mặt lùn một đầu, vẫn là hắn thu được tin tức, chủ động tới cửa nói muốn đầu tư, toàn hắn thể diện. Nhạc Tu Minh sờ sờ cái mũi, "Ân cần hô, ai ai, ta nói, tiểu Trương, cho ngươi không ca nương mấy sâu ăn a." Ngươi không thấy người đều nói dối gậy, xem các ngươi không ánh mắt, đi ra ngoài nói là ta mang ra tới ngươi, ta đều mất mặt. Tiểu Trương, Khổng Phong Thịnh không có trọng thùng hắn lấy cớ, nói thẳng nói, đêm mai liền có bữa tiệc, đến lúc đó ngươi cũng qua đi đi, miễn cho ngươi cảm thấy ta lại tưởng tiệm quy tác nàng, vừa lúc cũng nhận thức nhận thức lý đạo. Nhạc Tu Minh đối lý hữu đạo tuyệt đối là mê đệ cảm tình, tuy rằng cùng là đạo diễn, nhưng cũng phân cái trên dưới cấp bậc. Dòng lý hữu đạo đó chính là cấp đại sư, hắn mới nhập môn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội hướng hắn lĩnh giáo, đây là cái có sẵn cơ hội. Cảm tạ, huynh đệ. Nhạc Tu Minh lúc này cũng chủ động chạm vào cái trai, còn chủ động giải thích nói, ta là thật sự lo lắng ngươi bị cao lăng đánh, ngươi đừng nhìn người rất xa nhìn không có gì cơ bắp, ngày đó hắn ở phiến tử xuyên tiết hân, quả thực, đoàn phim tiểu cô nương xem đôi mắt đều thẳng. Được rồi, được rồi, câm miệng đi. Khung phồn thịnh trên trán gân xanh lẻ nhẻ nhẻ, đặc biệt tưởng tấu nhạc tú minh. Được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở đoàn phim hảo hảo đóng phim, không có việc gì tuyệt đối sẽ không chạy loạn. Hứa Nguyễn Dung ở nhà khách dưới lầu chiều cao lãng nói chuyện, cao lãng kiên trì trời chiều rồi đừng đưa hắn đi nhà ga, chính hắn có thể qua đi, tới rồi cho nàng gọi điện thoại. Ở tại nhà khách chỗ tốt nhất, trong phòng đều có cái điện thoại, nàng không bao giờ dùng ở buồng điện thoại kia gọi điện thoại. Ân Ngươi về đi." Cao lão nhìn Ước Nguyễn Dung bị gió thổi hờ mặt, nhịn không được đem kia một sợi hỗn độn sợi tóc cho nàng nhét vào nhịn sau đường, chân tay vụng về làm Ước Nguyễn Dung lộ ra tươi cười tới. "Ta xem ngươi ngồi xe trở lên đi. Ta xem ngươi lên rồi lại ngồi xe." Ước Nguyễn Dung nhõn miệng cười, bọn họ nói thêm gì nữa liền thành nhiều khẩu lệnh, thiên cũng không còn sớm, Ước Nguyễn Dung cũng không phải cái loại này dây dưa dây cả dính hồ người, tiến lên hôn cao lão một chút. Bước nhẹ nhàng bước chân trở về đi. Cao Lãng chờ ở dưới lầu, vẫn luôn nhìn đến nàng giơ tay ở bên cửa sổ vây vậy mới xoay người đi rồi. Ước Nguyễn Dung ngày hôm sau chụp xong diễn liền nghe Nhạc Tu Minh nói trước tiên kết thúc công việc, buổi tối không đóng phim, liền Ngô Minh đều cảm thấy Nhạc đạo tính tình thay đổi, thế nhưng không áp bức bọn họ, thật đáng mừng. Nhạc đạo híp mắt cười cười, vẫy tay đem Ngô Minh cùng Ước Nguyễn Dung đều kêu lại đây, ba người liền ở đạo diễn Lâm thời phòng nghỉ nói chuyện. Môn đóng lại bên ngoài người cũng nghe không thấy bọn họ đang nói chút cái gì. Đêm nay ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm, nhận nhận người, đến lúc đó nhưng đừng cho ta mất mặt a. Nhạc Tu Minh đặc biệt rụt rè cho bọn hắn trước tiên nói, hoàn toàn không cho rằng chính mình sẽ ra cái gì sai lầm. Lộ Minh cùng Ngụy Nguyên dung liếc nhau, không nói thêm gì, nhạc đạo tật xấu rất nhiều, nhưng là chỉ một chút, hắn tuyệt đối sẽ không hố bọn họ. Chỉ cần sáng tỏ điểm này là được. Nô Minh tư phục rất nhiều, nhiều là đại ngôn đưa tặng ngôi quý quần áo, ứ Nguyễn Dung chính là cái tân nhân, cái gì đều chính mình mua, hiện tại cũng là trong túi ngựa ngủng, cũng không như thế nào trang điểm chính mình, làm một chút mỏng trang, ăn mặc thoải mái thanh tân hợp lòng người, tiểu nộn làn da cơ hồ có thể linh ra thủy tới, nay ước chừng cũng là tuổi trẻ chỗ tốt chi nhất. Phần 27 Nhạc tu Minh không có đối bọn họ trang phục nói thêm cái gì, chính mình nhưng thật ra an mặc một thân thằng áo phục, dọc theo đường đi không được tự nhiên giật nhẹ nơ, cuối cùng vẫn là lấy xuống dưới nhét vào trong túi, thành công thuyết minh ra cái gì gọi là đứng ngồi không yên, cái này tử. Hứa Nguyên Dung cùng Lô Minh ngồi ở mặt sau, Nhạc Tu Minh ngồi ở ghế điều khiển phụ trợ một khắc không được nhàn, tới rồi ăn cơm tiệm cơm bên ngoài, vì chống đỡ mặt mũi, hắn đi ở hai người phía trước. Phong Hao là đã sớm biết đến, Nhạc Tu Minh không cần người phục vụ gõ cửa. Chính mình khẩn trương nuốt phảng cổ áo nếp nhún, gõ gõ môn, còn không quên đối ứng Nguyễn Dung nói, nhớ rõ trong chốc lát hảo phóng điểm, đừng quá câu nệ biết không? Ứng Nguyễn Dung dùng chế nhạo cười nhìn lại hắn, nhưng lại như cũ ngoan ngoãn gật đầu, liền không kích thích hắn. Thức Mao liền có người lại đây mở ra cửa gỗ, là ngày hôm qua gặp qua một mặt khổng phồn thịnh, nhìn thấy bọn họ hắn trực tiếp đem người dẫn tiến vào. Đã sớm đoán được các ngươi muốn lại đây, ta liền đi cửa nhìn xem. Quả thật là tiểu tử ngươi góp môn. Lý Đạo, vị này ngươi phòng trừng cũng nhận thức a, ta anh em, Nhạc Tu Minh là cái đạo diễn. Lý Hưu Đạo là cái rất tinh thần lão giả, dáng ngồi thẳng tắp, ít khi nói cười. Trước mặt liền bãi một chén nhỏ trà xanh, xung quanh ngồi vài người, nhưng thật ra trên mặt mang cười, nói nói cười cười tiếp đón bọn họ. Lý Hưu Đạo ngẩng đầu nhìn Nhạc Tu Minh liếc mắt một cái, không có sau này xem Ngô Minh cùng Ngụy Uyển Dung, rất nghiêm túc nói. Ta bên người, năm trước được quốc nội tân duyệt đạo diễn thưởng, là từ nước ngoài mới về nước nội đóng phim, chụp không tồi. Nhạc Tu Minh nháy mắt sắc mặt chướng hồng, nhưng là nghĩ đến muốn bành trụ mặt mũi, khụ khụ, khắc chế tươi cười trả lời, "Lý đạo, ngài quá khách khí, ở ngài trước mặt ta đó chính là bất nhập lưu trình độ, được ngài khích lệ ta đều ngượng ngùng." Đúng rồi, đây là ta hiện tại đang ở đóng phim nam nữ vai chính, Nô Minh cũng ứng nguyện dùng, xem các ngươi ngốc còn không mau cùng Lý Đạo chào hỏi một cái. Ngô Minh cùng Ngụy Nguyên dung nơi nào nhìn không ra tới đêm nay là cái cái dạng gì cơ hội, thấy Lý Hữu Đạo khi đều nhận ra tới, đối nhạc tu minh như vậy đề điểm bọn họ đều là lòng có cảm kích. Nghe thấy hắn như vậy một tiếng trách cứ, đều không có tức giận ý tứ, cười liền nhận sai, cùng nhau cùng Lý Hữu Đạo chào hỏi. Lý Hữu Đạo trên mặt nhàn nhạt, nhạt, nhìn không ra cái gì cảm xúc. Khổng Phong Thịnh cùng Nhạc Tu Minh liếc nhau, Biết này còn cần lại nỗ lực, ngồi xuống xong nhưng thật ra vẫn luôn sinh động không khí. Cuối cùng vẫn là Nhạc Tu Minh có điểm không chịu nổi, giơ lên chén nhỏ muốn kính lý Hữu Đạo một ly, liền thấy hắn vây vây tay nói, người một nhà, liền không chơi này bộ, đại gia buổi tối đừng uống rượu, uống điểm trà liền hảo. Ăn cơm chiều đâu, uống trà nhiều kỳ quái a Nhạc Tu Minh trong lòng nói thầm nhưng là cũng sẽ không trực tiếp hỏi ra tới. Ước nguyện dung so với hắn sảng khoái nhiều. Trực tiếp bưng chính mình chén trà đổ một ly, cách nửa mặt cái bàn đứng dậy, thứ tha là lướt giống như tiểu nỗ nụ hoa giống nhau. Ta thực thích Lý đạo ngài điện ảnh, hôm nay may mắn thấy một mặt, cần thiết kính ngài một ly, lấy trà thay rượu, ta trước làm ngài tùy ý. Nói xong uống một hơi cạn sạch, tươi cười tươi đẹp làm người nhìn liền không tức giận nổi tới. Lý Hưu đạo quả thực tùy ý nhấp một ngụm, cũng không khuyên nàng ngồi xuống, nếu là người khác đã sớm xấu hổ chính mình ngồi xuống. Hận không thể chui xuống đất phùng. Ư Nguyễn Dung cho chính mình lại rót một ly trà, tay vững vàng bưng, tiếp tục nói, hôm nay không nói chuyện công tác sự, chỉ nói chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này, chính là duyên phận, chẳng lẽ không đáng uống một chén sao? Ư Nguyễn Dung nâng lên tay lại lần nữa uống một hơi cạn sạch, con ngươi trong trẻo, khóe môi mang cười, lý hữu đạo khó được nâng mi nhìn nhìn Ư Nguyễn Dung, tiếp tục nghe nàng muốn nói chút cái gì. Ứng Nguyễn Dung nàng là không biết Lý Đạo muốn trụ chính là cái gì phiến tử, nhưng là tư thái hảo phóng điểm tổng không có sai, ngựa ngùng xoắn xít nhân ra cũng không nhất định sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, coi như giao cái bằng hữu, nhận thức nhận thức, như vậy ngấm lại tâm thái thượng cũng có thể thả lỏng không ít. Ứng Nguyễn Dung bàn tiệc văn hóa không phải thổi ra tới, cùng Lý Hữu Đạo nói xong liền đem hắn bên người hai nam một nữ liên quan cùng nhau kính một ly, trong khoảng thời gian này nàng cũng bù lại một chút trong giới sự. Tuy rằng vẫn là không quen biết này mấy người, nhưng là nhìn cũng có chút quen mặt, hẳn là thuộc về phía sau màn nhân viên đi. Một bộ tốt điện ảnh không ngừng yêu cầu đạo diễn cùng diễn viên, cũng yêu cầu phía sau màn nhân viên cộng đồng nỗ lực. Nàng vốn là không có gì cái giá, cố ý cùng người kết giao vậy càng là luôn luôn thuận lợi, đầu đến đoàn người tiếng cười không ngừng. Tao Tinh trực tiếp liền ngồi ở hướng Nguyễn Dung bên cạnh cùng nàng nói chuyện, hai người cho nhau giao lưu hóa trang tâm đắc, còn có khác một ít. Không khí cũng nhiệt không ít. Lô Minh tuy rằng không có ưa nguyện dung như vậy ngoại giao năng lực, nhưng là tri thức dự trữ phong phú, thường thường rượu ngữ liên châu. Lý Đạo bên cạnh nam nhân nhưng thật ra đều cùng hắn đáp thượng lời nói, liền như vậy trao đổi hạ danh thiếp nhận thức. Lý Đạo bên người ba người cũng không phải người ngoài, tao tình là biên kịch, mặt khác hai người một cái là phó đạo diễn, một cái là nhà làm phim, cùng Lý Đạo xem như lão người quen, cho nên làm khởi điện ảnh cũng ít rất nhiều ma hờ kỳ. Hôm nay vốn dĩ chính là ra tới tụ tụ tâm sự tiếp theo bộ điện ảnh Sự Tình, kịch bản còn không có sáng tác xong, còn cần mài giũa mài giũa, Tao Tình lấy lại đây chính là làm Lý Hữu Đạo xem trước nhìn xem có ý kiến gì. Khổng Phong Thịnh nói muốn dẫn người lại đây cùng nhau thấy cái mặt ăn một bữa cơm, Sự Tình dù sao cũng nói không sai biệt lắm, nhiều mấy người cũng không có gì. Tao Tình là càng xem ứng nguyện dung càng thích. Biết nàng gần nhất đang ở quay chụp nhạc tu minh một bộ cổ trang điện ảnh gật gật đầu, biết được chụp xong còn có Khang Đức Hồng lâu phim truyền hình muốn tiếp tục quay chụp, thời gian sẽ liên tục lâu một chút, liền thật sự kinh ngạc. Nhìn kỹ xem ứng nguyện Dung, cổ trang hóa trang nên là cực mỹ, tiến thôi có độ, cùng nàng dưới ngồi bút nữ chủ thể, nhưng có như vậy một ít trùng hợp chỗ. Nàng dương mắt đi xem Lý Đạo, phát hiện Lý Đạo cũng cau mày như suy tư gì nhìn ứng nguyện Dung. Nhạc Tu Minh đã sớm nhân cơ hội ngồi vào lý đạo bên cạnh, thỉnh giáo vấn đề, lý đạo nhưng thật ra không có đắn đo cái gì, trực tiếp giúp hắn trả lời vấn đề còn nói chút chính mình kinh nghiệm. Khổng Phong thịnh đạo thành trên bàn cơm nhất nhàn người, liền xem bọn họ bắt tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, cũng là chuyện có ý tứ sự. Cuối cùng vẫn là khách và chủ tận hoan, tuy rằng không có đạt thành cái gì hợp tác, nhưng là có tới có lui, nhiều trông thấy nhiều tâm sự. Nhân gia về sau có cái gì thích hợp nhân vật tự nhiên cũng sẽ nghĩ đến ngươi. Ba người đều không có uống rượu, cùng nhau ngồi khổng phồn thịn xe đi trở về, Nhạc Tu Minh trực tiếp kêu tài xế đem xe trước khai đi rồi. Lần này các ngươi biểu hiện không tồi, tuy rằng không biết Lý đạo có thể hay không coi trọng các ngươi, nhưng là có cơ hội luôn là tốt. Nhạc Tu Minh khen nói. Nô Minh cười nói, "Nhạc đạo ngài khách khí như vậy, về sau ta cũng không dám xin nghỉ." Tiểu tử ngươi còn nghĩ xin nghỉ? Không chuẩn. Nhạc Tu Minh trừng mắt trực tiếp cự tuyệt rớt. "Cảm ơn Nhạc đạo ngài cấp cơ hội, ta cũng không nói cái khác, ngài liền xem ta hành động đi. Về sau có cái gì yêu cầu ta, trực tiếp tới tìm ta là được." Từ Nguyễn dung lời này xác thật không phải khách khí lời nói, Nhạc Tu Minh lúc này để điểm nàng, nàng về sau còn tại đây trong giới ngốc, nếu có yêu cầu nàng hỗ trợ tuyên truyền sân ga, nàng cũng sẽ không từ tử. Lời này ta nhưng nghiêm túc đặt ở trong lòng, ngươi là không thể lại rớt." Nhạc Tu Minh ha hả cười nói, hắn tin tưởng vững chắc Hứa Nguyên Dung tuyệt đối sẽ hồng đi xuống, đến nỗi tới cái nào trình độ, hắn nói không tốt. "Chờ nàng công thành danh toại sau, có thể được nàng một tân tình, thật là quá có lời." Hứa Nguyên Dung cười cười cũng không có để ở trong lòng, nàng hứa hẹn cũng không phải ai đều có thể cấp, thay lời khác tới nói, hiện tại chỉ là cái tân nhân nàng. Cô ấy sẽ để ý nàng hứa hẹn sao? Cũng liền nhạc tu minh như vậy chỉnh trọng chuyện lạ. Ba người rời đi sau, tao tính bọn họ vẫn là lại nói một lát lời nói sau mới tan cuộc, nàng lái xe đưa Lý Hữu Đạo trở về, trên đường nhịn không được hỏi cô. Ngài cảm thấy Hứa Nguyện dung thế nào? Lý Hữu Đạo đang ở ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, nghe vậy chậm rì rì nói, xem ra nàng giao tế năng lực vẫn là không tồi, này liền đem ngươi hướng hảo. Tao tính hừ một tiếng nói. Ta biết ngài cũng cảm thấy nàng không tồi, buổi tối ngươi đều nhìn nàng rất nhiều lần. Nhìn như lại, Lý Hữu Đạo nói, "Ta tinh cảm thấy Lý Hữu Đạo nói như vậy chính là hấp dẫn." Lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói, "Xách, ngài yêu cầu như vậy cao, trừ bỏ thân thủ khả năng muốn huấn luyện, ta xem nàng liền rất thích hợp." Ngài không biết, nàng tuy rằng là cái tân nhân, nhưng là còn tiếp kháng được kia bộ tấn kịch, kỹ thuật diễn khẳng định quá quan. Lý Hữu Đạo nhăn lại lông mày nói, Cho nên ta nói nhìn nhìn lại, không ngừng là kỹ thuật diễn, ta cũng không thích cùng là tiếp chụp hai bộ điện ảnh diễn viên chính, nàng có thể có tinh lực làm tốt hai việc sao? Ai cũng nói không tốt. Cảm tình không lời nào để nói, cảm tình diễn nhiều cũng là chỗ hỏng, này liền không dễ làm. Ước Nguyễn Dung không biết mặt sau phát triển, nàng trở về dựa mặt xong liền sớm nằm tiến trong ổ chăn, cầm lấy điện thoại cấp cao lãng đánh đi. Hai người ước hảo mỗi ngày gọi điện thoại thời gian, Nói hội thoại ngủ tiếp. Cao lão đã sớm chờ ở buồng điện thoại nơi đó, cấp ứng Nguyên dung bắt vài lần điện thoại cũng chưa người tiếp, trên mặt đất tuyết đều mau bị hắn giẫm bình, cách đó không xa còn thủ mấy cái bạn cùng phòng xem hắn trong chốc lát muốn nói gì, đuổi vài lần cũng chưa đem người đuổi đi, điện thoại gần nhất hắn liền tiếp lên. Chương 39 trở về. Cao lão nghe thấy điện thoại vang lên trước tiên liền tiếp lên, mềm nhẹ thanh âm từ mịt rộ phồn bên kia truyền đến. Hắn phát hiện cho dù không có nhìn thấy mặt, tưởng nghiệm lại sẽ không giảm bớt một chút ít, ngược lại sẽ ở trong đầu rõ ràng hồi tưởng lên. Lúc này nàng nhất định là biếng nhác ôm gối đầu ghé vào trên giường, kiếp chăng non mắt nhi lộ ra cười nhạt, chỉ cần nghiệm ra độc thuộc về hắn xưng hô, mềm lòng thành một bãi thủy. Lãng ca, như vậy vãn ngươi còn chưa có đi ngủ sao? Lần sau nếu là qua thời gian còn không có nhận được điện thoại, ngươi liền về trước phòng ngủ, biết không? Đừng ngây ngốc chờ ở nơi đó. Ư Nguyễn Dung đau lòng cao lãng một cây gân tính cách, lần này là bởi vì đi ra ngoài ăn cơm còn có thể sớm một chút trở về, lần sau nếu là muốn chụp đêm diễn bội, không có thời gian cứ gọi điện thoại, hắn còn đứng ở nơi đó chờ đến hừng đông không thành. Ta liền đợi trong chốc lát, ngươi nếu là lại không gọi điện thoại lại đây, ta liền sáng mai lại qua đây gọi điện thoại. Cao lãng thanh âm thấp thấp, phân biệt không ra cụ thể cảm xúc. Ứng Nguyễn Dung nhưng thật ra nghe thấy tiếng đầu vang dội dư thanh, cao lãng hôn không thèm để ý đối ứng Nguyễn Dung nói, bọn họ đều là nhàn, cơm chiều sau biết ta muốn lại đây gọi điện thoại liền vẫn luôn ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cơm chiều sau. Ứng Nguyễn Dung biết bọn họ ăn cơm thời gian sớm, hiện tại điện thoại thượng thời gian biểu hiện đều qua 10 giờ rưỡi, cái này thời tiết chờ ở bên ngoài lâu như vậy. Nói tốt, qua cố định thời gian nửa giờ, ngươi phải hồi ký túc xá lại làm ta phát hiện ngươi trộm trước tiên chờ ta, ta sẽ không bao giờ nữa gọi điện thoại." Tứ Nguyễn Dung Nghiêm tức nói. "Cao lão ngẩn ra hạ, không rõ tứ phụ như thế nào sinh khí, là khí hắn không có sớm một chút trở về sao?" Nhịn không được thấp giọng ở mịt rồ phồn biên giải thích nói, "Ta vừa rồi liền tưởng trở về tới, sau lại liền ở ngoài sân thuận tiện làm điểm vận động, mới trộm, ngươi đừng nóng giận." Tứ Nguyễn Dung không thể nề hà nói, "Ta không sinh khí cái này." Ta là khí ngươi không yêu quý thân thể của mình, tuổi trẻ khi không chú ý bảo dưỡng, già rồi cả người là bệnh, xem ngươi làm sao bây giờ." Lời này lập tức ức gián sắt vào cao lão có chút sốt ruột tâm, nguyên lai tức phụ là đau lòng ta. Tức phụ thật tốt quá, thật là tưởng mỗi ngày thấy, mỗi ngày ồm hống, đáng tiếc. "Hảo, ta đều nghe ngươi." Cao lão lời này nói chính mình bên tai đều đỏ, bên cạnh trương rượu tổ ồn ào thanh lớn nhất. Nếu phải có một cái chuẩn xác câu tới hình dung bọn họ tâm tình nói, đó chính là cẩu lương đều cho bọn hắn ăn no căng. Cao Lãng mới sẽ không để ý bọn họ nói cái gì đó đâu, cùng Ngư Nguyễn Dung nói một hồi lâu, biết đêm nay là cùng nhạc đạo cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm mới trở về chậm, dặn dò vài câu mới treo điện thoại. Mới treo lên điện thoại, Cao Lãng bắt tay bỏ vào túi, nhìn điện thoại thở ra một hơi, mới xoay đầu liền thấy một chương phóng đại mặt khắc ở buồng điện thoại thượng. Tôi có chút phim kinh dị hiệu quả." Cao lão ng lạnh mặt đi ra, không để ý đến gián lại đây Trương Diệu Tổ, trở về đi đến, đế giày ở trên mặt tuyết cọ sát thanh phá lệ vang rộ. "Uy, Cao lão, ngươi như thế nào không nói cho ngươi tức phụ ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau ra nhiệm vụ làm?" Trương Diệu Tổ ở phía sau nhỏ giọng hỏi, bạn cùng phòng nhóm đều ở phía trước đi tới, đều đông lạnh đến chạy chậm đi trở về. Cao lão bước chân bất biến, trầm giọng nói: Nàng gần nhất đóng phim rất bận, nói nàng sẽ lo lắng. Hắn liền ở bên ngoài nhiều đợi một lát điện thoại, tức phụ đều sẽ lo lắng đến không được, nếu là nói, khẳng định sẽ ngủ không tốt. Vậy ngươi cuối tuần bất quá đi, nàng chẳng phải sẽ biết sao? Ta cho ngươi nói, nữ nhân đều đặc biệt lòng dạ hay hỏi, ngươi nếu là gần nàng, mặt sau nàng đã biết, khẳng định cho ngươi sương sương ăn. Độc thân đến nay Trương Diệu tổ hướng hắn truyền thụ chính mình kinh nghiệm. Nghiêm Trang không biết người còn tưởng rằng hắn đã trải qua nhiều ít cái bạn gái dường như. Cao Lãng nhướng mày nhìn lại, xương sườn khá tốt ăn, ta cảm thấy không tồi. Rõ ràng không để trong lòng. Đến lúc đó ngươi có thể nói cho nàng, chúng ta ra ngoại quốc thủ hấn, mấy tháng sau mới trở về. Cao Lãng ở trong lòng tính toán thời gian, mấy tháng, hẳn là không sai biệt lắm đi. Trương Diệu Tổ còn mang theo thiếu niên lang nhật huyết, vỗ bộ ngực nói, không thành vấn đề. Xem huynh đệ ta đi. Bảo đảm tẩu tử sẽ không hoài nghi. Cao lãng càng lo lắng, chương diệu tổ đừng đến lúc đó lộ ra dấu vết đi. Đóng phim nhật tử đều là chỉ một lặp lại. Mỗi ngày thiên không lượng liền lên đi đoàn phim hóa trang ăn bữa sáng, trang hảo liền đi đóng phim. Lúc đầu diễn viên gian đều ở ma hợp, hậu kỳ rơi vào cảnh đẹp cũng đại biểu cho nặng nghề quay chụp nhiệm vụ. Bắt đầu còn có người nói thầm ứng nguyện dung hảo vận, một tháng sau liền không còn có người nhắc tới này cha. Không có thực lực quang có vận khí là đi không đến hiện tại. Nói nữa, đã trải qua nhiều như vậy thiên cộng đồng đóng phim nhật tử, Ước Nguyễn Dung kỹ thuật diễn cơ hồ có thể cùng Ngô Minh chống chọi, Nhạc Tu Minh không ngừng một lần ở đoàn người trước mặt khích lệ Ước Nguyễn Dung, kỹ thuật diễn cùng với hai gã diễn viên chính trị gian mang đến cường cường va chạm, sắt ra vô số hoa hoa. Nhạc Tu Minh gọi lại đang muốn tháo trang sức trở về nghỉ ngơi Ước Nguyễn Dung, người chung quanh đã sớm thấy nhiều không trách. Chẳng sợ Ước Nguyễn Dung mỗi lần chụp làm cho bọn họ xem đều vào diễn, nhạc đạo tổng muốn chứng gà chọn điểm xương cốt ra tới, cho nên sôi nổi dùng đồng tình ánh mắt nhìn nàng. Ước Nguyễn Dung đã sớm bọc một kiện áo lông vũ đi tới, đừng nhìn làn váy nhìn phiêu dật, nhưng là mỹ lệ khiến người cảm thấy lạnh lẽo thực, xem nhạc tu minh vẻ mặt nghiêm túc, nàng còn cẩn thận suy nghĩ hạ vừa rồi nàng chụp có hay không, cái gì không đúng địa phương. Nguyễn Dung a nhạc tu minh kêu lên. Ứng Nguyễn Dung trực tiếp đem cánh tay ngưng lên tới, lộ ra một đoạn cổ tay trắng nõn cấp Nhạc Tu Minh xem. "Nhạc đạo, ngài có sự nói sự, như vậy kêu ta, ta Nhạc An, Sở Hoàng." Nhạc Tu Minh chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng nói, "Này tới gần cửa ải cuối năm, ngươi xem nhà ngươi cao lãng như thế nào đều bất quá tới xem ngươi." Ứng Nguyễn Dung đóng phim chụp đều đã quên lại quá một vòng lại là muốn ăn Tết, thời gian quá thật đúng là mau. Trong chớp mắt nàng từ vừa tới đến thế giới này lại đến quen thuộc phim trường, giống như là mộng giống nhau. Ngây người bất quá một lát, Từ Nguyễn Dung buông tay, ôm ấm tay túi túi đầu nói, "Ân, hắn ra ngoại quốc huấn luyện, nói muốn mấy tháng thời gian mới có thể trở về." Hắn ở chỗ này xuất diễn không phải đóng máy sao? Còn có cái gì muốn bổ chụp sao? Nhạc Tu Minh hận sát không thành thếp nói, "Ngươi à, ta xem ngươi rất khôn khéo, người như thế nào ngây ngốc?" Ứng Nguyễn Dung khó hiểu ngẩng đầu nhìn Nhạc Tu Minh hỏi: "Nhạc đạo, lời này ta nhưng không đồng ý, hôm nay buổi sáng ngươi còn khen ta chụp có linh tính là cái hạt giống tốt." Nhạc Tu Minh sờ sờ cằm, vẻ mặt không thể tưởng tượng, "Không thể đi, ta sẽ nói như vậy." Suy nghĩ một lát cảm thấy đề thi hiếm thấy đến gần rồi, điểm nhỏ giọng nói thầm nói: "Ngươi nhà đầu này, cao lãng thật nói là gia ngoại quốc sao?" "Đúng vậy." Ứng Nguyễn Dung vẻ mặt đương nhiên Nhìn Nhạc Tu Minh liền cùng xem ngốc tử giống nhau, một câu lăn qua lộn lại muốn nói mấy lần a. Nhạc Tu Minh nói thẳng nói, ta có một cái nhận thức người, ở quốc nội có thấy Cao lão, trước hai ngày gọi điện thoại khi cùng ta nói, người nói hắn, nên sẽ không có cái gì sai lầm tư tưởng đi. Ước Nguyễn Dung nghe vậy sắc mặt đều lạnh xuống dưới, nhàn nhạt nhìn lướt qua Nhạc Tu Minh, nói thẳng nói, ngươi tưởng nói hắn ngoại tình. Nhạc Tu Minh vội vàng xua tay. Nhà đầu này lộ ra như vậy cái lạnh leo ánh mắt, thật là pha đến lưỡi đế bảy phần công lực, sợ tới mức hắn tâm can phát run. Không không không, ta nhưng không nói như vậy, ta chính là nói nói, có lẽ hắn nhìn lầm rồi. Phần 28. Tư Nguyễn Dung túi đầu suy tư một lát nói, "La Khổng Tiên sinh thấy đi, biết cao lãng là ta trượng phu, hơn nữa còn nhận tư ngươi, đếm tới đếm lui, kia phạm vi nhưng ít hơn nhiều." Nhạc Tu Minh trên mặt xấu hổ, Tổng cảm thấy chính mình hại Khổng Phồn Thịnh biến thành một cái bát quái truyền bá giả, đặc biệt ngượng ngùng, nhưng nếu là phủ nhận, lại có điểm bị thay trong chuông. Khụ khụ, cái này không quan trọng. Nhạc Tu Minh xấu hổ phủi sạch nói. Từ Nguyễn Dung nga một tiếng, liên biểu tình đều không có biến một chút, Nhạc Tu Minh tò mò cực kỳ, ngươi liền không nghĩ nói cái gì đó. Cao Lãng nói không chừng lửa ngươi. Từ Nguyễn Dung dùng ngươi thực nhàn trán ánh mắt nhìn Nhạc Tu Minh. Ngồi ở trên ghế tới gần đạo diễn chuyên trúc máy sởi phiến, thích gì nói, ngài đã quên hắn công tác đặc thủ tính. Tuy rằng hắn dấu dếm ta ta thực không cao hứng, nhưng hắn có thể bình an đứng ở ta trước mặt, như vậy ta mới có so đo tâm tình. Nói cách khác, nàng hiện tại người cũng tìm không thấy, xinh khí cho ai xem. Bạch bạch đem chính mình làm đến giống cái người đàn bà đành đá giống nhau, có ý tư sao? Nhạc tu minh cứng họng không tiếng động, nữ nhân tư duy ngươi thật là đừng nghĩ đoán được. Nói nhạc đạo, ngài không phải nói mau ăn tết sao, có phải hay không muốn nghỉ? Ư Nguyễn Dung hiếp mắt, vốn định ngày tết thời điểm có thể đem hai nhà gia trưởng đều mang lại đây cùng nhau du ngoạn một phen, hiện tại ngẫm lại, vẫn là trở về bồi bọn họ càng tốt điểm. Nhạc tu minh xem như minh bạch cái gì kêu vác đá nền vào chân mình, kỳ nghỉ. Cái gì kỳ nghỉ? Không biết hắn mới cùng Khang Đức mượn ba tháng người sao? Liên tính ứng Nguyễn Dung diễn cả mười phần, quay trụ thuận lợi tiết kiệm không ít thời gian ma họp, nhưng là nghĩ kia phóng chính là cái gì? Kia đều là tiền. Không được, không được, người ăn Tết còn tưởng phóng mấy ngày a. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là cái diễn viên. Hảo hảo đóng phim so cái gì đều quan trọng. Nhạc Tu Minh tận tình khuyên bảo nói, "Nô Ca ăn Tết cũng đóng phim." Tứ Nguyên Dung nhướng mày hỏi, "Liên Nguyên này thấp tiền lương còn muốn cho người mỗi ngày cho ngươi tăng ca thêm giờ đóng phim." Ngươi không biết xấu hổ sao ngươi? Nhạc Tu Minh tựa hồ cũng nghĩ đến này cha, sờ sờ cái mũi, thiên nhân giao chiến một lát, mới tâm bất cam tình bất nguyện nói, nhiều nhất một vòng, hơn nữa mấy ngày nay các ngươi cũng đến trò ta mỗi ngày đuổi tiến độ. Xoay đầu lại lẩm bẩm nói, ăn Tết ăn Tết, ta cũng chưa nghĩ ăn Tết, các ngươi đảo nghĩ. Ước Nguyễn Dung nghe được mới nghĩ đến từ đoàn phim nghe được không ít về nhạc đạo đồn đãi, đều không ngoại lệ đều nói nhạc đạo bị đuổi ra gia môn không nhà để về. Tuy rằng đối với như vậy một fan tuổi nhạc đạo còn có thể bị đuổi ra ra môn chân thật tính còn chờ khảo chứng, nhưng hắn ở quốc nội người cô đơn cũng là sự thật. Nhạc đạo, ăn Tết buổi ta cùng nhau về nhà thế nào? Thuần thiên nhiên vô ô những gạo, rau dưa, nguyên nước nguyên vị, bảo đảm ngài ăn tuyệt không hối hận đi lần này. Nhạc Tu Minh ăn Tết xác thật đánh ở nhà khách ngủ qua đi một vòng ý tưởng, hoặc là chính là tìm bằng hữu đi ra ngoài leo núi, một vòng không cũng đã vượt qua. Hiện tại nghe Ứ Nguyễn Dung nói như vậy, lại có một ít tâm động. Này, không tốt lắm đâu. Cao Lãng lại không ở nhà, ta chạy tới quấy rầy đi. Ứ Nguyễn Dung cười nói, không có việc gì, trong nhà phòng trống đều có, nói nữa, ngươi đều nói Cao Lãng không trở về, ta dọc theo đường đi không cái bảo tiêu ngài không lo lắng ta an toàn a. Nhạc Tu Minh làm bộ làm tịch tự hỏi một lát nói, "Kia, yeah, vậy được rồi." Theo sau đoàn phim còn lại, mọi người liền biết An Tiết còn có thể nghỉ một vòng tin tức tốt, tiếp theo một cái vui mừng con siết, đều cùng tiêm máu gà giống nhau mau đu kính đóng phim. Biết nhạc đạo thế nhưng muốn đi ứng nguyện jung quê nhà du ngoạn, Nô Minh cũng nhấc tay nói muốn cùng nhau qua đi, ấn hắn nói tới nói, nhà ta người đều ở nước ngoài, An Tiết không tính toán trở về, dù sao đều nhàn rỗi, không bằng cùng các ngươi cùng đi đi một chút xem. Vạn dạng dạng cũng xem náo nhiệt nói. Ta còn không biết Huyền Dung quê nhà là ở nơi nào đâu, khẳng định là cái thực mỹ địa phương mới có thể dưỡng ra Huyền Dung như vậy xinh đẹp mỹ nữ." Ước Huyền Dung khẽ môi hơi kiểu cười nói, "Chính là ở nông thôn địa phương, thật đúng là không phải thật đẹp địa phương." Lời này tuy rằng là chối từ, nhưng là đại gia hạ quyết tâm muốn cùng nhau qua đi, những người khác gan thiết là phải đi về bồi người nhà, cho nên liền bọn họ mấy cái muốn cùng nhau bồi Ước Huyền Dung trở về một chuyến. Kỳ thật tính lên Bọn họ ngồi xe lửa đều phải 2 ngày nữa, qua lại liền phế bỏ 6 ngày, liền chỉ dư 1 ngày ăn cái cơm tất niên, qua lại chạy thật sự không phải chuyện này. Lúc này liền thể hiện ra nhạc tu minh thủ hảo chỗ, hắn trực tiếp hảo phóng mua 4 chương đi tới đi lui vé máy bay, đại đại tiết kiệm ở trên đường ngồi xe thời gian. Chờ ứng ra cùng cao gia biết ứng nguyện dung hợp tác đoàn phim đạo diễn cùng diễn viên chính cùng miao trở về ăn Tết tin tức, lập tức luồn cuống tay chân lên. Chương 40 trong nhà. Xuống máy bay, Tứ Nguyễn Dung xếp theo Dương hành lý cùng Vạn Dạng Dạng đi ở phía trước, Ngô Minh cùng Nhạc Tu Minh theo ở phía sau. Ngô Minh cùng Vạn Dạng Dạng bởi vì ở trên TV vẫn là rất có công nhận độ, cho nên đều mang một bộ màu đen kính râm, đặc biệt điệu thấp đi tới lộ. Tứ Nguyễn Dung làm địa chủ, tuy rằng đối Du huyện cũng không thể nào quen thuộc, nhưng cũng là lay ra trong trí nhớ đồ vật chọn lựa nói tình huống. Vạn Dạng Dạng nghe được xuất thần. Một không lưu ý liền cùng phía trước cùng xuống phi cơ lữ khách đụng vào nhau. "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ngươi không sao chứ?" Vạn dạng dạng chân mày nhíu lại, nhưng là trong miệng nhưng thật ra bay nhanh nhận sai, thái độ cực hảo. Phía trước ăn mặc vàng nhạt áo gió nữ nhân vừa quay đầu lại, hai bên nhân mã một đối thượng, "Gì? Vẫn là nhận thức?" Tao tính lộ ra một mạt cười tới, nhướng mày nói, "Như vậy sao, các ngươi cũng lại đây sưu tầm phong tục sao?" Vạn dạng dạng không quen biết Tào Tình, nhưng thật ra nhận thức nàng bên cạnh Lý Hữu Đạo, trừng lớn mắt một bộ không dám tin tưởng bộ dáng nhỏ giọng kinh hô, "Lý Đạo?" "Ngài là Lý Đạo?" Lý Hữu Đạo chiều nàng gật gật đầu, đối ứng Nguyễn Dung phía sau Nhạc Tu Minh nói, "Tiểu Nhạc ngươi cũng lại đây chơi a." Ứng Nguyễn Dung cùng Ngô Minh sôi nổi nghẹn lại tươi cười, cũng không biết hai người là như thế nào kết giao, cái này tiểu Nhạc xưng hô kêu ra tới thật là quá buồn cười. Đương nhiên nếu là Têu Tiểu Minh đã còn không bằng tiểu nhạc đâu. Nhạc Tu Minh một chút đều không cảm thấy này có cái gì buồn cười, tương phản hắn đối lần này ngẫu nhiên gặp được duyên phận phi thường vừa lòng, lần thứ 2 gặp mặt hắn hơi chút bình tĩnh một ít. Lý đạo, ngươi cũng lại đây chơi sao? Vẫn là tới Siêu Tầm Phong Tụ. Ta cùng tiểu Tào lại đây đi dạo, tìm xem linh cảm. Ý tứ chính là Siêu Tầm Phong Tụ. Tuy rằng không biết các ngươi muốn đi đâu, nhưng an Tết muốn hay không cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm tất niên a? Nhạc Tu Minh nhiệt tình đề nghị nói, "Ứng Nguyễn Dung thật sự nhịn không được chiều hắn ghé mắt, nếu không lầm nói, bọn họ giống như cũng là khách nhân thân phận bị nàng mời lại đây đi. Ăn cơm Tất Nghiên không cần hỏi hỏi nàng sao?" Cũng may Lý Hưu Đạo lắc đầu cự tuyệt, tiểu lão đầu nghiêm trang giải thích nói, "Tiểu Tào cũng là nơi này người, nói tốt cơm Tất Nghiên đi các nàng ra ăn. Bất quá ban ngày chúng ta có thể cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, S tỉnh vẫn là có không ít du lịch địa phương." Mấy người vừa đi vừa nói chuyện, tao tình trực tiếp đứng ở Ước Nguyễn Dung bên cạnh, vạn dạng dạng tò mò các nàng như thế nào sẽ nhận thức, nhưng rõ ràng không ai muốn cùng nàng giải thích một chút. Có lẽ là bởi vì đóng phim nguyên nhân có tiếp xúc quá. Vạn dạng dạng nghĩ thầm, các ngươi đây là về quê nhà sao? Nhìn không ra tới a, ngươi cũng là S tỉnh người, khẩu âm một chút đều nghe không hiểu. Ước Nguyễn Dung ngoảnh miệng cười nói, "Tao tỷ, ta này khẩu âm rõ ràng phương Bắc kha a." Là ép tỉnh người có cái gì kỳ quái, bất quá ngươi cũng là nơi này người ta sắc thật rất ngoài ý mớn. Này thuyết minh chúng ta có duyên phận A. Tào tình vui vẻ ra mặt, một chút danh biên kịch cái giá đều không có. Nỗ minh cùng nhạc tu minh một tả một hữu đứng ở lý hữu đạo bên cạnh như là tả hữu hộ pháp, ba người tuổi trên lệch chính là Lao Trung Thanh Tam Bối, hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Lý đạo, ta kêu hai chiếc xe, trong chốc lát chúng ta đưa ngươi đi. Sơn bay nơi này không hảo kêu xe." Nhạc Tu Minh lấy lòng nói. Lý Hưu đạo gật gật đầu, "Hoành, trên xe còn có thể nói hội thoại. Các ngươi đoàn phim ngày Tết nghỉ như thế nào đều một tổ ong tới này." "Thải cảnh sao?" Lô Minh cười nói, "Nơi nào là thải cảnh a, là nhạc đạo biết huyền dung phải về tới thăm người thân, muốn lại đây du ngoạn, nhà ta người cũng ở nước ngoài, liền cùng nhau cùng lại đây xem náo nhiệt." Lý Hưu đạo gật gật đầu. Sáu người cùng nhau đi ra ngoài khi xe đã đang chờ, tam nam tam nữ vừa lúc phân ngồi hai chiếc xe, tàu tình ra ở nội thành, trước đêm Lý Hữu Đạo cùng nàng đưa đến địa phương, trao đổi điện thoại ước hảo ngày hôm sau gặp mặt thời gian. So với một nghèo hai trắng ứng Nguyễn Dung, nhạc Tu Minh cùng Lý Hữu Đạo trên người đều có cái BB cơ, phương tiện liên hệ. Chờ bốn người đi vào du huyện lại đến Lý Gia Thôn Khi, đã là giữa trưa một chút nhiều. Nô Minh bọn họ đều không thích vì cơ cơm tròn nên cũng chưa ăn cái gì, hiện tại càng là bụng đói kêu vang, vì bảo trì dáng vẻ mới không có lộ ra manh mối. Đặc biệt sóc này một đường, không xe xe đều chỉnh ra xe xe tật xấu. Hứa Văn Triết đã sớm chờ ở cửa thôn, thấy Hứa Nguyễn Dung xuống xe chạy nhanh phất phắt tay, bên người còn đứng một người dáng người nhỏ xinh nữ nhân. "Uyển Dung, nơi này, ai, đây là ngươi đồng sự à? Ngươi hảo, ngươi hảo, ta là Uyển Dung ca ca." ra kêu ứng văn chết. Ứng văn chết cùng nhạc tu minh nô minh nắm tay, chiều vạn dạng dạng gật gật đầu liền không tiến lên. Theo lý thuyết ứng Nguyễn Dung đều nói đây là đoàn phim đồng sự, nô minh cùng vạn dạng dạng cũng không phải diện bạo giống nhau người qua đường. Ứng văn chết lăng là không liên tưởng đến này, hai người mỗi ngày xem TV điện ảnh vai chính sẽ đứng ở chính mình trước mắt. Nhưng thật ra ứng văn chết bên người nữ nhân có chút nghi hoặc nhìn nhìn bọn họ, mím môi không nói gì. Các ứng Nguyễn Dung kêu lên, Ánh mắt chuyển qua tên kia nữ nhân trên người, nhướng mày hỏi, vị này chính là? Ướng Văn chiếc trắng non văn nhã trên mặt khó được lộ ra một tia cuốn bạch, đặc biệt là ở muội muội đồng sự trước mặt, đành phải nhỏ giọng nói, bởi vì ngươi gần nhất công tác vội, liền nghĩ chê chút nói cho ngươi. Đây là ngươi tẩu tử Hạ Tiểu Ngưng, năm sau kết hôn, ngươi có thể uống lên rượu mừng lại đi sao? Ướng Uyển dung xin lỗi nói, ngượng ngùng a ca, An Tết xin nghỉ một vòng đã chậm trễ công tác. Năm sau lại xin nghỉ nói, nhạc đạo sẽ tức giận. Nhạc đạo đang đứng ở phía sau nghe đâu, vì sợ Ước Nguyễn Dung trong nhà sẽ khấn chương, cho nên hắn liền chưa nói chính mình là Ước Nguyễn Dung chụp điện ảnh đạo diễn, chỉ làm nói là công tác đồng sự, dù sao diễn viên mới có thể thường xuyên ở trên tivi lộ diện, đạo diễn trông như thế nào thật đúng là không ai lưu ý. Ước Văn Chiết có chút thất vọng, nhưng cũng tính lý giải, rốt cuộc Nguyễn Dung công tác tính chất không giống nhau, đó là đóng phim điện ảnh khẳng định rất bận. Xem ta, ở ven đường liền nói khởi lời nói, đi đi đi, ba mẹ bọn họ ở nhà đều làm tốt ăn liền chờ ngươi đã trở lại. Hứng Vân tiếp tiếp nhận dương hành lý, mang theo mọi người hướng ứng ra đi đến. An tết không khí đã thực nồng đậm, bên đường đều treo đỏ thấm đèn lồng, đã kết hôn nữ nhân đều ăn mặc màu đỏ áo trên, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ là trước mắt hồng. Nhạc Tu Minh trước kia là ở nước ngoài sinh hoạt, còn không có gặp qua cảnh tượng như vậy. Rất hiếm lạ nhìn xung quanh. Ngô Minh cùng hắn cũng không sai biệt lắm, nơi này là một loại khác ngày Tết bầu không khí, hỉ khí rưng rưng. Trên đường không ít nhận thức Ước Nguyễn Dung hai anh em đều chào hỏi, thấy nàng phía sau xuyên thời thượng xinh đẹp ba người, đều dùng tò mò ánh mắt đánh giá lên. Ước Nguyễn Dung cùng Cao Lãng rời đi về sau, Cao Gia thôn cùng Lý Gia thôn đều truyền một cái tiểu đạo tin tức, hơn nữa bị hai bên già trưởng thừa nhận. Ước Nguyễn Dung, nàng đi kinh đô công tác. Một năm trước nàng vẫn là cái thi đại học thất lợi học sinh, mặt sau vội vội vàng vàng cùng cao lãng kết hôn, mọi người đều cảm thấy đây là cái phản diện giáo tải, Ân Cần Dạ bảo nói cho tiểu bối, "Ngươi xem, chính là ngươi huyền Dung tỷ, học tập được không?" Đó là toàn trấn số 1 số 2 hảo, kết quả đâu? Đại học thi không đậu, còn không phải thành thật gà chồng. Đọc sách vậy vô dụng. Nếu không phải quốc gia quy định môn 9 năm giáo dục bắt buộc, Bọn họ liền tiểu học đều cảm thấy không cần thiết đi, sơ trung không đi cũng không cái gọi là. Kết quả đâu? Mặt sau nói lời này đều bị vả mặt. Kinh đô đó là địa phương nào? Đó là thiên tử dưới chân, là người nước ngoài đều sẽ đi du lịch mà, là dù sao chính là người làm công tác văn hóa mới có thể đi địa phương. Biết ứng nguyện dùng nhất chiêu chim sẻ biến vượng hoàng bay ra trong thôn, ném xuống cao lãng lưu tại bộ đội, chính mình đi kinh đô công tác. An không được quả nho đều về toàn phun táo. Cũng liền cao lãng tâm đại, tức phụ đều bay hắn cũng không biết, nam nhân có tiền liền đổi bại, nữ nhân có tiền còn có rảnh trang điểm, trưởng phu cũng không ở bên người, cũng không có hại tử có lấy, tùy tiện ngẫm lại đều cảm thấy không thỏa đáng. Từ Nguyễn Dung đối mặt nhiều mặt thử nói, giống nhau hào phóng giới thiệu chính là đồng sự, An Tết cùng nhau lại đầy du ngoạn. Bên trong có nam có nữ bọn họ ngược lại khó mà nói chút cái gì chờ trở lại ứng ra lại đi qua nửa giờ, Liên Nhạc Đạo đều cảm thấy chính mình mau thăng thiên, đều là cho đói. Lý Hương Hoa vẫn luôn ở cửa ngồi, trong tay không ngừng lột đậu phộng xác, nhìn xung quanh cổng lớn, thấy ứng Văn Trích đã trở lại liền lập tức đứng lên. Ứng Uyển dung liếc mắt một cái liền thấy Lý Hương Hoa, rõ ràng là thay đổi nàng cấp mua quần áo mới, tóc cũng thu thập chỉnh tề sạch sẽ, thấy một đám người xuất hiện ở trước mắt nàng còn có chút câu nệ. "Mẹ, ta đã trở về." Ứng Nguyễn dung tiêu một tiếng, Lý Hương Hoa ai thanh hô mắt có chút phếu hồng, tiến lên nhiệt tình tiếp đón bọn họ vào nhà ăn cơm. Đồ ăn đã sớm làm tốt, vẫn luôn nhiệt đầu, người ba vẫn luôn thúc giục người ca đi xem, sợ các ngươi tìm không thấy lộ. Mẹ, ta nơi nào sẽ tìm không thấy lộ? Nói không tốt, ngươi không biết năm nay trong thôn tu lộ lạp, còn có cái tân phòng, ngươi đi rồi non nửa năm nhưng không phải không quen biết lộ sao? Lý Hương Hoa nói xong liền tiếp đón nhạc tu minh bọn họ. Nàng ba biết Uyển Dung đồng sự muốn tới, làm ta làm một ít chuyên môn, đều là cơm nhà, cũng không biết hợp không hợp các ngươi ăn uống. Vạn dạng dạng lập tức lộ ra tươi cười tới, mềm thanh âm nói, "A Ji ngươi quá khách khí lạ, Uyển Dung tay nghề như vậy hảo." A Ji ngài khẳng định cũng không kém. Lời này nghe có chút biển nữu, bất quá Lý Hương Hoa không có nghĩ nhiều, liên tục nói hủy khất bọn họ. Lý Hương Hoa là người phương Bắc, nhưng là ứng đại hùng nhưng thật ra thỏa thỏa phương Nam người. Cho nên nhà bọn họ trên bàn cơm luôn là hỗn tạp nam bắc đặc sắc đồ ăn. Giữa trưa nấu chính là đại bạch cơm, cá hầm cải chua canh, thịt khô xào làm măng, vài đạo khi rau, hai đĩa rau ngâm, dầu chiên cá hồ. Ước nguyện dung gia không tính đại, cho nên cũng liền không ra hai gian phòng tiếp đón khách nhân, Nhạc Tu Minh cùng Ngô Minh một gian phòng, vạn dạng dạng một gian. Phóng Hạo hành lý đi ra ngoài giặt sạch mạnh tay tân trở lại phòng khách khy, ứng thử văn cũng xuống lầu. Ngươi Người là Ngô Minh. Ứng Thừa Văn có chút dại ra, không xác định kêu một tiếng, không nghĩ tới Ngô Minh thật đúng là mỉm cười gật gật đầu. Ứng Thừa Văn lại nhìn nhìn bên cạnh xinh đẹp vạn dạng dạng, cơ hồ đều hoài nghi chính mình đang nằm mơ. Cùng ứng ra mọi người không thế nào chú ý giải trí tin tức bất động, Ứng Thừa Văn đặc biệt thích xem TV, lay ra như vậy một chút ít game show, đương nhiên tiết mục chỉ một luôn là tiểu phẩm một loại, nhưng cũng sẽ ngẫu nhiên có Minh tình qua đi lên đại biểu diễn. Lộ Minh tự không cần phải nói, đó là vương dội đại tân sinh ảnh đế, hắn đặc biệt tái xem hắn chụp địa ảnh. Vạn dạng dạng sao, cái nào thiếu nam không có xuân. Vạn dạng dạng đó chính là hắn cảm nhận trung nữ thần cấp bậc, một sợi tóc hắn đều có thể nhận ra tới. Phần 29. Ưng đại hùng bọn họ hậu chi hậu giác mới nghĩ đến nữ Nguyễn Dung là đi đóng phim, kia này đó chính là Minh Tinh là diễn viên. Nhà bọn họ ngồi Minh Tinh. Vẫn là nhạc tu Minh có kinh nghiệm trực tiếp xua tay nói, "Đại ca đại tỷ, các ngươi đừng giới, coi như bọn họ là người thường, chúng ta chính là lại đây cùng nhau ăn Tết, các ngươi như vậy chúng ta nào dám lưu lại quấy rầy các ngươi a tùy ý một chút liền hảo." Đường Khẩn Trương. Lời này tuy rằng không có gì dùng đi, nhưng là ứng đại hùng bọn họ ngẫm lại cũng không thể ném huyền dung mặt, nhiệt tình tiếp đón bọn họ ngồi xuống ăn cơm. Hạ Tiểu Ngưng là chân chân có chút có quáp. Nàng cùng ứng Văn Triết đính hôn thời điểm là biết có cái cô em chồng đã gả chồng, mặt sau biết nàng đi kinh đô công tác cũng không có gì quá nhiều ý tưởng, hiện tại mới biết được nàng này cô em chồng thật sự đến không được, lại là chạy tới đóng phim, khó tránh khỏi trên mặt có chút thất thường. Ứng Văn Triết lý giải vị hôn thê không được tự nhiên, bởi vì hắn cũng còn ở tiêu hóa ngồi cùng bàn ngồi ăn cơm chính là cái đại minh tinh sự thật đâu. Lô Minh cùng vạn dạng dạng đều là nhân tình. Không nói ở trên bàn cơm trường tụ thiện vũ, chính là thiệt tỉnh khen đồ ăn ăn ngon, ứng ra cha mẹ liền vừa lòng đến không được. Một bữa cơm xuống dưới đoàn người cũng quen thuộc không ít, ăn đến cái bụng lưu viên bị ứng ra cha mẹ đổi ra đến mang khách nhân nơi nơi đi một chút, bọn họ ở nhà thu thập là được. Ư Nguyễn Dung liền mang theo đến chô ở mặt sau sần núi nhỏ đi đi, đi bộ một vòng cũng không sai biệt lắm tiêu hóa cơm chưa mới trở về chuẩn bị nghỉ ngơi. Trở về khi mới phát hiện trong nhà tới một đôi xa lạ hai vợ chồng, Hạ Tiểu Ngưng đứng ở bọn họ phía sau, đánh giá nếu cha mẹ nàng. Chương 41 lễ vật. Lý Hương Hoa thấy Ưng Nguyễn Dung các nàng sau khi trở về, liền vẫy tay kêu nàng lại đây, Nhạc Tu Minh bọn họ chiều kia đối phu thê gật gật đầu liền từng người trở lại phòng đi nghỉ ngơi. Thật rõ ràng bọn họ đây là tiếp đón thân thích đầu, bọn họ lưu lại cũng không có gì để tài nhưng Liêu, cường bị xấu hổ. Nhạc Tu Minh tuy rằng đánh cờ hiệu lại đây bồi Ưng Nguyễn Dung, trên thực tế hắn vẫn là sẽ khắp nơi đi đi một chút, vừa vặn cũng gặp gỡ Lý Lưu Đạo, một đám người đi ra ngoài du ngoạn cũng càng thú vị chút. Lý Hương Hoa lôi kéo Ưng Nguyễn Dung đứng ở chính mình bên người, giới thiệu nói: "Đây là ngươi tiểu Nương tỷ ba mẹ, đây là nữ nhi của ta Tuyển Dung, phía trước tìm cái kinh đô công tác hôm nay mới trở về, đều còn không có gặp qua các ngươi đâu." Ưng Nguyễn Dung cười nói: "A Di thúc thúc Ngươi hảo." Trên mặt lộ ra một mạt cười nhạt, tấn hiện dịu dàng chi khí. "Hạ phụ, Hạ mẫu vội vàng tán tường nói, "Ai nha, ta đã sớm nghe nói, huyện Dung đây là có đại tiền đồ. Hôm nay mới từ Tiểu Ngưng kia biết ngươi trở về, chúng ta liền chạy nhanh lại đây nhìn xem ngươi, miễn cho người khác nói chúng ta người một nhà đều không quen biết." Ưu Nguyễn Dung cười cười không nói gì thêm, ánh mắt từ bọn họ phu thê trên người đảo qua mà qua. Tuy rằng bọn họ tận lực xuyên thể diện chút, nhưng là tẩy có chút phai màu quần áo, còn có cũ nát rày đều thuyết minh gia đình bọn họ kỳ thật rất con bạc. So sánh với hạ gia cha mẹ, hạ tiểu ngưng lớn lên tiểu gia Bích Ngọc, thanh tú khả nhân, xuyên tuy không phải nhất thời thượng tiểu dáng, nhưng là cũng là một thân bộ đồ mới, Ưng Nguyễn Dung trong lòng âm thầm nhíu nhíu mày. Các ngươi đều là lại... huyện Dung trường bối, nơi nào yêu cầu các ngươi lại đây xem nàng à? Ta còn nghĩ ngày mai kêu nàng qua đi nhận nhận môn này đều hạ định rồi, người một nhà nơi nào dùng nói hai nhà lời nói. Lý Hương Hoa giọng có chút đại, tươi cười đầy mặt nhìn Hạ Tiểu Ngưng, càng xem càng vừa lòng. Hạ phụ Hạ mẫu nghe được lời này nhìn nhò mắt, Hạ mẫu lôi kéo Hạ Tiểu Ngưng tay ngượng ngùng nói, vốn dĩ việc này không nên lại đến tìm các ngươi nói, nhưng là. Lý Hương Hoa lông mày run lên, khó hiểu nhìn bọn họ, ứng đại hùng cũng không có lại hốt thuốc, trực tiếp nhìn bọn họ muốn nói gì. Việc này đi Ta vốn dĩ nghĩ cùng Văn Trết nói một chút liền hảo, nhưng lại sợ không cùng các ngươi nói, các ngươi đối chúng ta sẽ có điểm ý kiến." Hạ Mâu nói, lúc trước bởi vì các ngươi nói muốn lập tức hạ định, có chút gấp, liền thả cái nhẫn vàng, mà sau lại thả hai trăm nói làm chính chúng ta đi mua đồ vật. Ai, ai biết hiện tại đồ vật như vậy quý, quan đặt mua tiểu ngưng quần áo đều hoa không ít, chăn gì đó đều còn không có mua, này tiền liền không đủ." Lý Hương Hoa xem như nghe ra ý tứ tới, Đây là ngại bọn họ cấp tiền thiếu, đồ vật không đủ mua. Tức khác sắc mặt trầm xuống dưới, một hơi nghẹn ở ngực, liền tưởng lý luận cái rõ ràng. Nếu không phải suy xét đến trong chốc lát nếu là tranh luận lên, sẽ làm Nguyễn Dung đồng sự chế dê ước, nàng còn sẽ hảo hảo ngồi ở chỗ này sao? Thông ra, người lời này gọi được ta không biết nói như thế nào mới hảo, lúc trước Nguyễn Dung kết hôn, xính kim cũng liền 200, chỉ nói người qua đi là được, mặt khác đồ vật chính bọn họ mua. Lý Hương Hoa nhàn nhạt nói. Ước Nguyễn Dung ngồi vào ứng Đại Hùng bên cạnh, cũng muốn nghe xem tương lai cậu tử gia là ý gì. Ứng Đại Hùng rầu rĩ trìu mấy khẩu thuốc lá sợi, lại cảm thấy nín thở, phòng tới một bên xem bọn họ muốn nói chút cái gì. Nếu không phải ứng Văn Chiết cảm thấy tiết nhất tiệm tạm hóa sinh ý sinh ý không thể đỉnh, mang theo ứng Thừa Văn cùng nhau qua đi khai cửa hàng, hiện tại nói vậy sẽ càng náo nhiệt. Nay có thể giống nhau sao? Hạ Mâu nhướng mày nói, Bộ dáng cùng Hạ Tiểu Ngưng bảy phần tương tự, dáng người cũng là nhỏ xinh hình, các ngươi là gà nữ nhi bạch đến 200, chúng ta gà nữ nhi còn muốn cho không tiền, như thế nào sẽ giống nhau. Lời này sinh sôi đem Lý Hương Hoa khí cười, chúng ta nhưng không chiếm này tiện nghi, tiền đều của hồi môn đi qua, chúng ta là một phân không đến. Hạ Tiểu Ngưng lôi kéo Hạ Mẫu, gương mặt buông xuống, nhỏ giọng nói, "Ba, mẹ, ta mẹ không phải ý tứ này." Lý Hương Hoa thở dài, Hạ tiểu ngưng cái gì cũng tốt, chính là tính tình mềm mại, lô thai cũng mềm. Hạ phụ Hạ Mâu tuy rằng không phải hảo dây dưa, nhưng là nhi tử là thật thích nàng, liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Như vậy đi, mặt khác các ngươi không mua liền không cần mua, chúng ta ra đồ vật, đến lúc đó tiểu ngưng mười sáu gả lại đây liền thành. Lý Hương Hoa trong lòng thở dài vẫn là thỏa hiệp. Nay đều mau đại niên 30, ly kết hôn nhật tử cũng liền nửa tháng, thân thích bằng hữu đều thông tri. Lúc này nháo ra chút cái gì chậm trễ hôn kỳ, thôn nhỏ đồn đại vớ vẩn tuyệt đối có thể nghị luận thượng một hai năm mới ngừng lại. Hạ mẫu tự hồn là sớm co đoán trước, một lần nữa triển khai tươi cười nói, ai hù, đều là người một nhà, nói nhà ai lời nói. Chính là muốn phiền thoái thông ra, không phiền thoái. Lý hương hoa tươi cười có chút đạm, nhưng vẫn là một lần nữa đổ nước trà tiếp đón bọn họ. Hạ mẫu bọn họ ngồi ở này nói một giờ lời nói ăn một cái địa hạt dừa, đậu phụ, một hồ trà, mới cảm thấy mỹ mãn rời đi ứng ra. Ứng Nguyễn Dung chờ bọn họ đi rồi mới hỏi nói, "Mẹ, bọn họ như vậy, ngươi như thế nào không cự tuyệt đâu?" Lý Hương Hoa giơ tay sờ sờ Ứng Nguyễn Dung phát đỉnh, mang theo nếp nhăn mặt mang một chút cười nói, "Ngươi tẩu tử người nhà là có điểm tật xấu, nhưng là nhà ai không có tình huống như vậy đâu. Ngươi tẩu tử tâm tư vẫn là tốt, nếu là bởi vì những việc này náo lên, Đến lúc đó người khác thấy thế nào nhà ta? Hứa Uyển Dung tuy không tán thành, nhưng cũng biết hướng ra sinh hoạt ở trong thôn, quê nhà Hương Thân, tự nhiên tại đây phương diện sẽ phá lệ chú ý. "Ngươi trở về sự cùng ngươi bà bà các nàng nói không?" Lý Hương Hoa tách ra đề tài hỏi. Nói, "Đang chuẩn bị trong chốc lát qua đi một chuyến, cao lão không ở nhà, ta khẳng định muốn qua đi nhiều xem bọn hắn." Hứa Uyển Dung giải thích nói, "Sợ nàng cha mẹ đa tâm." Ứng Đại Hùng nhưng thật ra trực tiếp gật đầu nói: "Là cái này lý, Cao Lượng hắn không ở nhà, ngươi liền phải nhiều đi xem bọn họ, bằng không người khác nói đều là ngươi sai lầm, biết không?" Ứng Nguyễn Dung mỉm cười gật đầu, xem Lý Hương Hoa nghẹn khí phòng chừng là chờ chính mình đi ra ngoài lại cùng Ứng Đại Hùng nhắc mãi nhắc mãi, liền đem trước tiên lấy lòng hai đối thủ vòng đưa cho Lý Hương Hoa, một bộ là kim một bộ là bạc. Sợ Lý Hương Hoa đau lòng tiền, Ứng Nguyễn Dung giải thích nói: Ta đi là trang sức bán sỉ thị trường mua, sẽ không quá quý, nói nữa, mua điểm vàng, về sau cũng có thể bảo đảm giá trị tiền gửi, mệt không được. Nay đối bạc mẹ ngươi liền mang, kim có thể thu hồi tới. Lý Hương Hoa nhấc mãi vài câu xài hết bao nhiêu tiền a, đau lòng vẫn là đau lòng, nhưng nữ nhi nói cũng có đạo lý, vàng bảo đảm giá trị tiền gửi. Vòng tay hơi mỏng rất nhẹ nhàng, màu sắc tươi sáng, lưu giữ về sau còn có thể ra truyền đâu. Vậy ngươi cho ngươi bà bà mua không? Lý Hương Hoa vội vàng hỏi. Mua, đều mua, ngài cứ yên tâm đi. Ta đây hãy đi trước, trễ chút lại trở về. Ai, sớm một chút đi thôi, Hảo Hảo nói một lát lời nói. Tứ Nguyễn rung sách theo tiểu Bao ra liền hướng cao gia thôn đi đến, may mắn vì phương tiện đi đường, xuyên chính là dạy thể thao, bằng không trong thôn có đoạn đường tu sân bằng, có không có, đi đường miễn bàn nhiều sốc này. Cao ra thôn nhận thức ứ Nguyễn Dung chỉ nhiều không ít, phần lớn là gật đầu giao tình cũng không ai ngăn lại nàng nói một lát việc nhà, ứ Nguyễn Dung cũng nhạc như vậy, hai ba bước liền đi tới Cao ra. Cao Nhu đang ở trong viện rửa rau, tay áo loát khởi lộ ra hai chỉ mảnh khảnh cánh tay, bàn tay bị nước lạnh phao có chút hồng, ứ Nguyễn Dung vào được nàng mới phát hiện nàng tẩu tử đã trở lại. Thấy ứ Nguyễn Dung ánh mắt đầu tiên nàng liền đứng lên, gương mặt cũng có chút biệt níu, ứ Nguyễn Dung kỳ quái nhìn nàng một cái. Từ trong bao nhảy ra một lọ kem dưỡng da tay đưa cho nàng. Mỗi ngày tẩy xong tay đồ đồ cái này, ngươi xem ngươi tay đều đông lạnh đỏ, dễ dàng trườm nước ra. Tuổi trẻ thời điểm không biết yêu quý chính mình, chờ về sau ngươi liền biết lợi hại. Cao Như phía trước đối ứng Nguyễn Dung có chút ý kiến, hiện tại nàng cũng nói không rõ chính mình nghĩ như thế nào, nghe được lời này vẫn là vẫn thường phản bác nói, ta nhưng không có kia tiểu thư mệnh. Ngươi có ta ca chiếu cố tự nhiên, cái gì đều không cần làm, ta không làm, cái này sống, kia trong nhà còn có thể ai làm? Ngươi sao? Cao Nhu nói xong liền có chút hối hận nói quá bạch, âm thầm có chút ảo não, sợ Ứng Nguyên Dung tính tình bạo, quay đầu chạy lấy người làm sao bây giờ? Ai biết Ứng Nguyên Dung chỉ là khẽ cười một tiếng, dễ nghe thanh âm làm Cao Nhu lơ đãi tô một lát, mới cảm giác được đỉnh đầu có một đôi tay nhẹ sờ xoạng, là nàng tẩu tử tay. Nóc cô nương. Ngươi tẩu tử ta lười nhắc quán, cùng ngươi cái này cần mẫn cô nương là sao không được, nhưng ta nói cũng là lời nói thật, nhiều yêu quý thân thể của mình, tranh thủ về sau nhiều kiếm tiền, làm chính mình quá càng tốt điểm. Ước Nguyễn Dung Tê cười chân thành tha thiết lại lộc lây, sáng ngời ở cao nhũ đấy lòng rơi xuống một viên hận giống, dần dần nảy mầm lớn lên, chỉ đợi chui từ dưới đất lên mà ra. Trương Kim Hoa nghe thấy bên ngoài có nói chuyện thanh liền đi ra. Thôi Ưng Nguyễn Dung khi có chút kinh ngạc, ta còn nghĩ ngươi quá 2 ngày mới trở về, hôm qua mới gọi điện thoại hôm nay liền đến. Lão bản hào phóng mời chúng ta ngồi máy bay trở về, quá xong sơ sáu liền phải đi trở về. Trương Kim Hoa lý giải gật gật đầu, Têu Ưng Nguyễn Dung đi vào nói chuyện, nàng mới đi vào liền phát hiện trong phòng trên bàn bày không ít đồ vật, ăn dùng, tràn đầy. Ngươi đứa nhỏ này có hiếu tâm là chuyện tốt, ngươi xem ngươi mua nhiều như vậy xài hết bao nhiêu tiền a? Trương Kim Hoa lại nhảy nói, "Ứng Nguyễn Dung sững sốt, nhíu mày nhìn nhìn đầy bản đồ vật, xác định chính mình tuyệt đối không có mua quá, nhưng đồ vật lại là chuẩn xác gửi cấp cao gia, đó là ai còn dùng nói sao? Nhưng không phải vừa vặn sao? Ngày hôm qua thu được đồ vật, hôm nay ngươi liền đến, bên trong còn có một cái phong thư, nói là hai nhà cùng nhau chia đều, ta đang ở thu thập tính toán trong chốc lát đưa qua đi, ngươi liền tới đây." Trương Kim Hoa phân chia đồ vật rất mau, Công thức hảo phân loại, mỗi dạng đồ vật phân hai phần là được, chờ thừa mấy thứ, nàng liền có chút đắn đo không chuẩn chủ ý, nhìn nào không giống như là cho bọn hắn. Ước Nguyễn Dung liếc mắt một cái liền thấy trên bản tiểu xảo trang sức hộp, bên trong phóng một phen mục chất lượng, nhìn có chút đơn giản như là chính mình mài dũa tốt, hộp còn phóng đồng hồ quả quýt lớn nhỏ mạnh dây, mở ra bên trong là Ước Nguyễn Dung cùng Cao Lãng chụp ảnh chung. Đó là bọn họ cuối tuần đi ra ngoài khi Cao Lãng đề nghị đi chụp ảnh quán chụp ảnh chụp, Cao Lãng dáng người đĩnh đạc, khuôn mặt tuấn lãng nhìn màn ảnh, Tứ Nguyễn Dung xảo tiểu thiến hề đứng ở hắn bên cạnh người, nhìn đảo có một cổ hài hòa mỹ cảm. Đây là của ta. Tứ Nguyễn Dung nói, đột nhiên có chút tưởng niệm cái kia lại biến mất không tin tức nam nhân. Trương Kim Hoa không nói thêm gì, phòng Trương là đồ vật quá nhiều, càng trà trộn vào đi, bình thường, nhìn cũng không phòng cái gì quý giá đồ vật, không ném liền hảo. Lãng tử tin đều nói cho chúng ta biết, an tiết đánh giá ngươi cũng chưa về liền mua mấy thứ này trước gửi trở về, hắn cũng không có thời gian trở về. Ai, người trở về mới hảo a. Tề tiểu mới tính quá cái năm trường kim hoa hách thanh nói, trong tay đem đồ vật phóng hảo. Ước nguyện rung nuốt trên tay cây lược gỗ tử, cơ hồ có thể tưởng tượng đến nam nhân tiểu tâm mài rũa trên tay lược, bàn tay to đùa nghịch bỏ vào trang sức hộp, chờ mong nàng trở về thấy khi lộ ra tươi cười. Cao lão Chương 42 Ngày hội. Bởi vì Cao Lãng trước tiên mua hai nhà người năm lễ, Ước Nguyễn Dung lại lấy ra nàng mua đồ vật, Trương Kim Hoa có chút ngoài ý muốn, trực tiếp đem vòng tay nhét vào nàng trong lòng ngực. Ta tuổi đều như vậy lớn, muốn này đó hoa hoè loè loẹt loẹ đồ vật có ích lợi gì? Ngươi Lưu Trữ về sau có hài tử làm, có thể cho bọn hắn Lưu Trữ. Ước Nguyễn Dung dở khóc dở cười, "Mẹ, hài tử sự về sau lại nói, đây là ta hiếu kính của các ngươi." Ngươi liền lưu lại đi. Lại đem đồ vật tất trở về. Chúng ta thật không cần. Mẹ, ngài không cần. Có phải hay không còn khí ta trước kia như vậy đối với ngươi? Tứ Nguyễn Dung gục đầu xuống thênh nghiêm tiệm thấp, Trương Kim Hoa lập tức liền luống cuống. Không thể nào. Nguyễn Dung, ngươi đừng khổ sở a. Ai u, ta nói như thế nào mới hảo? Ở nhà ngươi cùng Lãng Tử giống nhau, ta đều thương các ngươi. Vậy nhận lấy đi. Quanh năm suốt tháng chúng ta cũng trở về không được bao lâu, chỉ có thể mua vài thứ hiếu kính các ngươi, ngài nếu là không thu lòng ta đặc biệt khổ sở." Từ Nguyễn Dung chớp chớp trường mà kiều lông mi, nhìn hết sức đáng thương. Trương Kim Hoa nhất thời mềm lòng, cũng không có tiếp tục kiên trì đi xuống, trong lòng quyết định chú ý thứ này cho bọn hắn muốn lưu trữ, cháu trai cháu gái sinh ra tới, có thể cho bọn hắn dung đánh kim vàng cổ. Từ Nguyễn Dung lại đây chính là xem bọn hắn, cơm chiều vẫn là muốn chạy trở về. Nguyên nhân cũng cùng cao gia cha mẹ nói. Cao Nhu cùng Trương Kim Hoa hai vợ chồng đều khá tò mò, Kinh Đô bên kia người như thế nào sẽ đến nơi này ăn Tết. Ở bọn họ trong mắt Kinh Đô cái gì cũng tốt, đồ vật xinh đẹp, đi ở trên đường người xuyên cũng thời thượng, cùng bọn họ những người này chính là hai cái thế giới người. Ước Nguyễn Dung tuy rằng cũng âm thầm kỳ quái ngô minh cùng vạn dạng dạng tích cực, lắc lắc đầu liền không có để ý, bất luận bọn họ là cái gì ý tưởng cái gì mục đích ít nhất cái này ngày Tết nàng có kỳ nghỉ trở về liền hảo. Nông thôn ăn Tết thời điểm xuất ngoại làm công trẻ tuổi đều sẽ trở về, trước 1 tháng đều ở bận rộn thân cận chung, nhìn chúng tựa như hướng văn chết như vậy đơn giản hạ định, mang theo bà mối ước định hảo đính hôn cấp sính kim nhật tử, kết hôn giống nhau ở năm trước mấy ngày cùng năm sau mấy ngày. Cái này không khó lý giải, thân thích bằng Hưu ăn Tết mới có không đều tụ tập ở quê hương. Ngày thường nguyện ý canh giữ ở trong thôn giống nhau đều là thế hệ trước cùng số ít ở thôn trấn thượng tìm việc hoặc công tác người. Tướng văn Thiết kết hôn nhật tử kỳ thật đã đã khuya, bọn họ nơi đó đại niên 30 là năm cũ, tháng giêng sơ tứ là đại niên, sơ năm tưởng tổ chức hôn lễ, nhưng là bởi vì từng người cầm tinh vấn đề, liền sau này kéo. Thứ nguyện Dung không có ở cao gia ngủ lại, sau khi trở về mới phát hiện mặt sau kia đống nhà ở đường thúc nhi tử ở làm thịt rượu. Nhạc Tu Minh bọn họ cùng người trong thôn không quen biết liền không đi, Ước Nguyễn Dung cũng lưu lại bồi bọn họ giữ lại. Hứng ra cha mẹ huynh đệ đều rời đi về sau, Nhạc Tu Minh tinh thần đầu cũng có, ở thạch ốc trước sau đi đi, vút cằm nhìn nhìn bốn phía, Lô Minh đôi tay cắm túi nghiêng đầu, con người hết sức thâm thúy, nhìn bầu trời đêm không biết suy nghĩ cái gì. "Ai, Lô Minh, mau tới đây xem, ta phát hiện khoai lang." Lô Minh đi qua đi, giày tiệm điểm chỉ xuống đất mặt cũng học nhạc tu minh ngồi xổm xuống dưới, vuốt cằm nói, "Nhạc đạo, này khoai lang chúng ta buổi tối không phải ăn sao?" Ngài như thế nào nhanh như vậy liền đã quên. Tiểu tử ngươi nhìn liền không hiểu, "Chúng ta có thể nướng khoai lang a?" Ưu Nguyễn Dung nghe tiếng cùng vạn dạng dạng đi ra, nghe thấy nhạc tu minh nói như vậy cũng là nóng lòng muốn thử, ánh mắt lộ ra một ít hứng thú tới. "Chúng ta liền ở trong sân đi, mặt sau đều là đỉnh núi, nếu là cháy liền không hảo." Ứng Nguyễn dùng tích cực hưởng ứng. Phần 30. Vạn dạng dạng nhìn nhìn trong viện bố trí, thực mau liền ở góc tìm được một chỗ địa phương, có mấy khối rơi dụng gạch đầu gỗ, phòng trường là đặt chuẩn bị nhóm lửa dùng. Nay ta biết nhạc tu minh cởi áo khoác, vén tay áo, đã liền như vậy có chút thô lô động tác cũng mang theo vài phần tùy tính. Chúng ta muốn trước đắp một cái bếp lò, dùng gạch cái hảo, bên trong nhóm lửa, khoai lang muốn đặt ở dưới nền đất. "Gã ăn mày còn không phải là làm như vậy sao?" Tư Nguyễn Dung thật đúng là không làm như vậy quá, nhưng là nghe tựa hồ cũng có thể hành. Nô Minh ở trong viện cầm một phen cái xẻng liên ở bùn đất thượng đào một cái thiền hố, khoai lang dùng ngất bùn đất bọc thả đi vào, hố điển hảo sau liền ở mặt trên cái nổi lên tiểu gạch bếp lò. Bởi vì gạch số lượng không đủ, đáp bộ dáng cũng có chút quái dị, Nhạc Tu Minh bắt vẻ tính cách vừa ra tới, nhìn liền tưởng đẩy ngã trong tới. Vẫn là Ngô Minh kéo lại xúc động Nhạc Đạo. "Nhạc Đạo, chúng ta trước như vậy nướng đi, bằng không khi nào mới có thể ăn được a?" Ngô Minh vẻ mặt đau khổ khôn ngủ, có thể điểm hỏa lại nói mặt khắp đi. Vạn dạng dạng chơi tâm đại đã sớm tìm một đống mộc phiến mộc chi chuẩn bị nhóm lửa, xem Nhạc Đạo không ý kiến, cầm que diêm liền ở về điểm này, điểm lửa ngay còn điểm không. Ước nguyện dung gặp qua Lý Hương Hoa đã làm đồng dạng sự, rất có kinh nghiệm tiến lên đi nồi lửa. Ngọn lửa sau một phiến điểm bốc cháy lên làm mục chi, ngọn lửa dâng lên, lửa lở pháo hoa khí phi xa. Lam Là Ngôi làm thành một vòng chờ mấy khối địa dư thật sự có chút không thú vị, Vạn Dạng Dạng liền đề nghị cùng nhau đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm, Tứ Nguyễn Dung không có gì ý kiến gật gật đầu, Nhạc Đạo đôi mắt nhìn chằm chằm ngọn lửa không sao cả, Ngô Minh cười cười liền theo bọn họ. Xoay tròn bình thân người tới lựa chọn thiệt tình lời nói cùng đại mạo hiểm nội dung. Đến phiên người trở thành tiếp theo cái xoay tròn bình thân vấn đề giả. Bình thủy tinh kia đều là có sẵn, Ưng Văn chết mở ra tiệm tạp hóa, trong nhà thật đúng là không thiếu bình rượu, Ưng Nguyên Dung cầm một cái cái chai đi ra đặt ở bốn người trung gian trên mặt đất, từ nhạc đạo mở đầu mọi người đều không ý kiến. Bình thân xoay tròn không một lát liền ngừng ở Ngô Minh trước mặt, vạn dạng dạng đáy mắt hơi lượng, mở miệng nói, "Trân tâm thoại đại mạo hiểm." Thiết Tinh lời nói Ngo Minh hơi lạnh tanh âm nói, Nhạc Tu Minh cân nhắc một lát, khóe miệng xả ra một mạt cười xấu xa, hỏi, "Ta liền một vấn đề, ngươi giao bạn gái không?" Ngo Minh nún vai, "Này vấn đề đối đại chúng giống nhau đều là không có ái mộ đối tượng, mà hiện tại sao? Không có." Nhạc Tu Minh không tin nhìn hắn, không có khả năng đi, ngươi nhập vòng cũng không có gì thay tiếng, thế nhưng còn không có bạn gái sao? Đây là sau vấn đề, Nhạc đạo." Ngo Minh cười nói, Nhạc Tu Minh nú́n nú́n vai mở ra tay tỏ vẻ bất lực, thả xem bọn họ tiếp theo luôn đi. Nô Minh ngón tay nhẹ nhàng vừa chuyển bình thân, cái trai bay nhanh xoay tròn, dừng lại khi chỉ vào Ước Nguyễn Dung. Vạn dạng dạng chân mày một túc, Nhạc Tu Minh đã ổn nào, chân tâm thoại đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm? Ước Nguyễn Dung ôm ngực nói, không tin bọn họ có thể chơi ra cái gì đa dạng. Nhạc Tu Minh chờ mong nhìn Nô Minh, Nô Minh cân nhắc nửa ngày đề nghị nói. Cấp cao lãng gọi điện thoại, phải đối hắn nói, "Lãng, ca ta yêu ngươi." Thế nào? Thật dễ dàng đi. Nhạc Tu Minh thất vọng thấu, cao lãng bóng người đều không có, đánh cái gì điện thoại, ngươi còn không bằng làm nàng trả lời để đâu. Vạn dạng dạng cũng cười khẽ nói, "Nô ca đóng phim điện ảnh nhiều lắm, chơi trò chơi đều giống ở niệm lời kịch, mà vai chính lại là người khác." Ngô Minh không để ý đến bọn họ, cười cười, mắt hình hẹp dài híp lại, Này không phải còn có lần sau sao, sao chứ thiếu. Nói nữa, tiểu tâm cao lãng biết người khi dễ hắn tức phụ, là người đem tiền lương trở lại tới. Nhạc đạo chỉ đương chính mình không nghe thấy, thúc giục tiếp tục. Ứng Nguyễn Dung lại lần nữa xoay tròn, đến phiên vạn dạng dạng, vạn dạng dạng lựa chọn thiệt tình lời nói. Nàng suy nghĩ một lát hỏi, ngươi thích nhất trong giới cái nào nam diễn viên? Vạn dạng dạng mặt ở ánh lửa hạ đỏ, nhỏ giọng nói, nô ca là ta kính trọng nhất nam diễn viên. Lô Minh đuôi lông mày cũng chưa động một chút, Tuấn Mị gương mặt thượng liền điểm khiếp sợ biểu tình đều không có. Nhạc Tu Minh ha ha cười nói, "Ai nha, chơi lâu như vậy, khoai lang phòng trường chín đi, nếu là làm ăn ngon, ngày mai cùng Lý đạo đi ra ngoài thời điểm có thể lại làm một lần." Nay một dán đoạn, xấu hổ không khí tan thành mây khói, chỉ có vạn dạng dạng vẫn luôn nhìn Ngô Minh thật lâu không có rời đi ánh mắt. Khoai lang đương nhiên chính là nửa tục, độ ấm thời gian đều không đủ. Bất quá đại gia vẫn là rất vừa lòng, cho là thể nghiệm sinh sống. Ước Nguyễn Dung về phòng thời điểm còn thấy vạn dạng dạng có chút ảm đạm ở đại sảnh đứng, không có nhiều quản nàng cùng Ngô Minh Sự, trực tiếp về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày hôm sau rời giường sử dụng sau này quá bữa sáng cùng ứng ra người cáo biệt, Ước Nguyễn Dung bồi nhạc Tu Minh bọn họ cùng nhau ngồi xe tới rồi trấn trên, rất xa liền thấy Tào Tình ăn mặc một thân đoàn khoản áo khoác chờ ở bên ngoài, thật dày ngạch khăn quàng cổ bao ở nửa khuôn mặt lộ ra tinh thần mặt mày. "A, các ngươi tới thật chậm, nhanh lên, chúng ta một lát liền đã muộn." Tao Tinh thúc giục nói. "Bọn họ hôm nay muốn đến tỉnh thành phố X bò tường thành, xem xét gạch chúng, buổi chiều lại ngồi xe trở về cùng nhau ăn cơm tất nhiên." Ước Nguyễn Dung trước kia đã từng đã tới nơi này, tường thành tự nhiên cũng bỏ quá, lại quá 20 năm nơi này kỳ thật cùng về sau cũng không có gì khác nhau, bất quá là nhiều chút năm tháng dấu vết. Trên tường thành cũng đủ rộng mở, sáu người ba người một loạt đi ở mặt trên, nhạc tu minh bọn họ đang nói qua đi thành phố này lịch sử, Tào Tinh ở phía sau nhưng thật ra hỏi Hứa Nguyên Dung khác. Ngươi gần nhất có tiếp cái gì tân kịch bản sao? Không có, ngươi biết đến, chụp xong nhạc đạo diễn ta liền phải hồi Khang đạo đoàn phim, trong khoảng thời gian ngắn không suy xét tân kịch bản. Kia sang năm đâu? Các ngươi chụp 1 năm còn chụp không xong sao? Hứa Nguyên Dung tự hỏi một cái chớp mắt. Cũng nói không tốt, ai biết lịch sử có thể hay không bởi vì nàng cái này còn bướm đem song song thế giới trình tự đều đảo loạn, quay chụp tiến độ có lẽ sẽ nhanh hơn đâu. Nhưng một năm khẳng định cũng là không thiếu được. Có lẽ đi. Như thế nào, tao tỉ ngươi phải cho ta giới thiệu tân kịch bản. Ước Nguyễn Dung treo đùa. Đúng vậy, lý đạo kịch bản A, ta đang ở viết đâu, ngươi muốn hay không tới cạnh tranh hạ nữ chính. Bảo quản ngươi một lần là nổi tiếng. Vạn dạng dạng giữa mày nhảy dựng, cuối cùng biết Tào Tình vì cái gì cùng Lý Đạo quan hệ như vậy hảo, nguyên lai like nàng chính là biên kịch, vẫn là Lý Đạo sau điện ảnh muốn chụp điện ảnh biên kịch. Giờ khắc này, gen lét giống như cỏ dại giống nhau ở trong lòng nàng điên cuồng sinh trưởng lên, ám không một tiếng động mà ăn mòn nàng tâm, gương mặt rũ xuống không có nhiều lời lời nói. Tào tỷ ngươi lại khai ta vui đùa, nếu Lý Đạo muốn tuyển nữ chính, ta phòng trừng đoàn phim đại môn đều có thể bị tê bại. Ứ Nguyễn Dung Nguyễn truyền mềm nhẹ thanh âm vang lên, mang người mặt mày hơi cong, như là vô tận quang huy dừng ở nàng đáy mắt. Tào Tình cười tủm tỉm nói, "Nghe ngươi Tào tỷ không sai, tin ta giả đến vĩnh sinh." Ứ Nguyễn Dung không đem trò đùa này thật sự, nhưng là vạn dạng dạng thượng tâm, nửa đoạn sau nhưng thật ra rất nhiệt tình cùng Tào Tình nói lặng lẽ lời nói, Tào Tình giống nhau cười tủm tỉm, cùng những cái đó nghe đồn tính tình táo bạo danh biên kịch một chút đều không giống. Đi ở ngàn năm cố đô trên tường thành, xa xa tựa hồ làm Ứng Uyển Dung hoàng thần thấy nàng sắm vai cái kia Minh Châu công chúa, xa xa đứng ở trên tường thành, một thân liệt hỏa váy đỏ, thề muốn đoạt lại thuộc về nàng vinh quang cùng tôn nghiêm. Thở ra một hơi, Ứng Uyển Dung tựa hồ có chút minh bạch nhạc đạo mang theo bọn họ đi vào nơi này dụng ý. Ở điện ảnh thành kia một đoạn tường thành, lại nơi nào có như vậy hồn nhiên thiên thành lắng động lại xuống dưới lịch sử hư vị cũng mới nói là làm Ước Nguyễn Dung dẫn bọn hắn du ngoạn, không bằng nói là nhạc tu minh mang theo thủ hạ vài tên diễn viên cùng nhau du ngoạn cổ thành, bất đồng văn hóa va chạm, mang đến chính là đổi mới dĩnh ý nghĩ. Có chút đường phố còn duy trì thời cổ đường phố đi hướng, bán các mẫu tiểu vật phẩm trang sức, Ước Nguyễn Dung vốn dĩ cảm thấy cũng không cần thiết mua, rốt cuộc cao lãng cũng sẽ không mang, cuối cùng còn ở bị tiểu tiểu thương du thuyết mua thẳng kết trở về chuẩn bị chính mình biên. Nhạc Tu Minh bọn họ chính là điển hình du khách tư tưởng, thấy cái gì cảm thấy mới lạ liền mua, cung phiến đều mua vài đem, chờ bọn họ mua xong đồ vật trở về khi, ứng ra đều đã bắt đầu chuẩn bị cơm tất nhiên. Theo lý thuyết Hứa Uyển Dung đã xuất giá, buổi tối hẳn nên đi cao lãng gia hỗ trợ, nhưng là đặc thù thời kỳ đặc biệt đối đãi, cao lãng không ở nhà lại làm Uyển Dung đi cao gia, Lý Hương Hoa ngẫm lại đều cảm thấy tình cảnh này quá khó chịu. Uyển Dung à, các ngươi đã trở lại Mua nhiều như vậy đồ vật a mau đi rửa tay, sớm một chút ăn cơm tất niên mấy lò, buổi tối nhớ rõ đi ngươi bà bà ra đi một chút. Nhạc Tu Minh bọn họ trực tiếp lấy ra bọn họ mua đồ vật đưa cho Lý Hương Hoa bọn họ, mỗi người một kiện lễ vật, hắn hắn nói nói, thứ tốt muốn cùng nhau chia sẻ. Lý Hương Hoa chuẩn bị một bàn cơm tất niên, Ứng Văn Trích cũng đem cửa hàng môn đóng, sớm trở về hỗ trợ, Hạ Tiểu Ngưng bận bởi vì còn không có gã tiến vào, ngày mai mới có thể lại đây bái phỏng. Ứng thử văn trải qua lúc đầu ngạc nhiên, hiện tại thấy ngô minh bọn họ cũng bình tĩnh chút, nhiệt tình quá mức điểm thôi, biết tỷ phu ăn tiết sẽ không trở về miễn bàn nhiều thất vọng rồi. Một bàn người vây ở một chỗ, ứng đại hùng nghẹn nửa ngày, cuối cùng vẫn là nói, đại gia ăn cơm đi. Nhạc tu minh trực tiếp cười, bưng lên chén rượu chủ động đứng dậy chạm vào hạ ứng đại hùng cái ly, cười nói, mấy ngày nay quấy dày đại ca đại tẩu, tân niên vui sướng, chúc đại gia năm sau bay xa vạn giảm vận may vào đầu. Lời này tuyệt đối là đại lời nói thật, nô minh bọn họ nhất yêu cầu tự nhiên là đỏ tía, chụp một bộ diễn hồng một bộ, mà không phải bị tân nhân chụp chết ở trên bờ các. Thứ Nguyễn Dung cười cười đang muốn nói cái gì đó, nhạc tu minh trên người máy nhắn tin liền tấp tấp tấp tấp vang lên, nhạc tu minh túi đầu vừa thấy, nhưng thật ra nở nụ cười, trực tiếp đem BB cơ đưa cho Thứ Nguyễn Dung. Thứ Nguyễn Dung cúi đầu nhìn lại, biểu hiện cao lãng, trong tiệm chờ điện thoại Trái tim phing phing phing nhảy dựng lên, nàng có thể cảm nhận được đoàn người tò mò tằm mắt, loại này chờ mong gì đó cảm giác làm nàng muốn làm chút cái gì. Lý Hương Hoa thấy nữ nhi trực tiếp đứng lên hỏi nhi tử muốn trong tiệm chìa khóa, nói muốn đi gọi điện thoại, cầm đèn tin liền thừa dịp bóng đêm rời đi ra. Nhạc Tu Minh cười nói, là cao lãng tin tức, phòng trừng bọn họ muốn gọi điện thoại, chúng ta ăn trước, trong chốc lát phòng trừng liền đã trở lại. Lý Hương Hoa nghe xong cùng ứng đại hùng liếc nhau bất đắc dĩ cười, bất quá cao lão lúc này còn biết nhớ thương Nguyễn Dung, bọn họ cũng chấn ăn nhiều. Ước Nguyễn Dung chưa từng cảm thấy chính mình chạy nhanh như vậy quá, có lẽ là vài phút, nàng liền chạy tới tiệm tàng hóa, mở ra khóa đầu kéo ra môn, mờ nhạt đèn sáng lên, hỗn độn cửa hàng, cơ hồ không chỗ đặt chân. Ước Nguyễn Dung kéo qua ghế ngồi ở mặt trên bình phục tim đập. Cao lão mấy ngày này không gọi điện thoại có phải hay không ở làm nguy hiểm sự? Hắn vì cái gì không nói cho chính mình cấp cao ra mua đồ vật. Nhạc Đạo bằng Hưu nói ở quốc nội còn gặp qua ngươi, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Quá nhiều vấn đề tràn ngập ở Ước Nguyễn Dung trong lòng, theo tim đập một chút một chút đi xuống lắng đọng lại, điện thoại vang lên trước tiên nàng liền tiếp lên, gào thét tiếng gió ở Mịt Rồ Phồn kia đầu vang lên, nam nhân áp lực tiếng hít thở ở bên tai tiếng vọng. Nguyễn Dung. Ừm. Ước Nguyễn Dung nhấp khẩn môi, nỗ lực khống chế được dồn dập hô hấp. Loại này không chịu không cảm giác là xa lạ, nàng biết, cao lãng trong lòng nàng đã càng ngày càng nặng, biến thành một loại thói quen. Ăn xong cơm tất niên sao? Năm nay không trở về buổi ngươi, ngươi vất vả. Tứ Nguyễn rung hốc mắt thử đỏ ở điện thoại này đầu lắc lắc đầu, nghĩ đến hắn cũng nhìn không thấy, mới thấp giọng nói, ta không có gì. Người cấp trong nhà mua đồ vật cũng không nói cho ta, cái kia trang sức hộp là cho ta sao? Cao lão ngừ một tiếng. Ứng Nguyễn dùng cơ hồ có thể tưởng tượng nam nhân bên thái phiếm hồng ngượng ngùng biểu tình. Ngươi, ngươi. Hai người đồng thời mở miệng lại đồng thời dừng lại, tim đập tựa hồ đều biến thành giống nhau tần suất, cách đó không xa pháo thanh đùng vang lên, đánh vỡ hai người yên tĩnh không tiếng động không khí. Ngươi như thế nào biết cấp nhạc đạo đánh truyền gọi làm ta ở trong tiệm chờ? Ta trở về mới 2 ngày. Cao Lãng thanh âm trầm thấp khó phân biệt, Diệu Tổ hỏi hắn ba biết đến. Điện thoại bên kia tựa hồ có người thổi tiếng huýt sáo, quần áo cọ sát tiếng vang lên, cao lãng nói, "Không nói, muốn đi vội. Thân niên vui sướng, chờ ta trở về." Từ Nguyễn Dung không tự chủ được đứng lên kêu lên, "Cao lãng, chờ một chút." Điện thoại bên kia truyền đến thở dốc thanh âm, nghe tựa hồ ở chạy vội, Từ Nguyễn Dung nắm chặt thời gian nói, "Lãng ca, ta tưởng ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình, trở về gặp ta." Nàng không có nói ra nhạc tu minh nói cho chuyện của nàng, chỉ đối Cao Lãng nói như vậy nói, hy vọng hắn để ở trong lòng. Ta sẽ, chờ ta. Điện thoại cắt đứt quan hệ, ứ Nguyễn Dung cũng ngồi ở trên ghế thật lâu không có hoàn hồn. Ta dựa. Cao Lãng, ta đều cho ngươi ám hiểu ngươi như thế nào còn ở kia nét mực. Nhanh lên, trong chốc lát bị phát hiện. Trương Diệu tổ đỉnh ngũ dơ mắng. Cao Lãng bộ dáng chật vật dưới chân có chút lào đảo chạy vội. Cánh tay trên đùi đều băng bó băng gạc, hai người đều như là từ bùn đất lăn ra đây giống nhau, một thân dơ bẩn. Hai người tìm được một chỗ triền núi hạ, Chương Diệu thổ thở hổn hển lấy ra ấm nước, tay run run mới uống khẩu đi xuống. Cho ngươi tìm cái an toàn địa phương gọi điện thoại dễ dàng sao ta? Thế nào, cậu tử tưởng người không? Cao Lãng khuôn mặt lạnh lùng, đáy mắt lại nổi lên một tia nhu tình, nhấp khẩn môi mỏng nói, "Ăn ngươi đổ vật đi, đổi nghề đường phóng viên sao?" Trương Diệu tổ thiếu chút nữa khi phun ra một búng máu, hư lệnh nói, lần sau ta nếu là nhìn thấy tổ tử, nhất định phải nói cho nàng, người nào đó ở bên ngoài nhớ thương tức phụ, liền ở kêu mải giữa đầu gỗ làm lược, ai hư vi. Người muốn chết sao? Cao lãng liếc xéo hắn liếc mắt một cái nói. Trương Diệu tổ đắc ý rào rạt, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi mỗi ngày tính thời gian, nhưng còn không phải là vì cấp tổ tử gọi điện thoại sao, ngươi còn chăng cái gì chăng? Tàu tử khẳng định nói muốn ngươi đi. Cao lãng không có đáp lời, ngón tay vô về ngực vị trí trầm mặc không nói, nơi đó bên người phóng ứng nguyện dung ảnh trụ, nho nhỏ ở nhất tới gần ngực vị trí phóng, giống như là rán ở hắn trong lòng dường như. Chương 43 Linh Khí Phần 31 Ứng nguyện dung trở về thời điểm đã thu thập hảo tâm tình của mình, đối mặt Lý Hương Hoa bọn họ hỏi thăm, cũng có thể nói thựa vài câu. Cả đêm pháo thanh liền không có dừng lại quá. Đặc biệt tới gần 12 giờ khi, theo trong TV Xuân Vạn đến ngược, Lý Hương Hoa bọn họ cũng bậc lửa pháo, kỳ nguyện năm sau quá càng thêm rực rỡ. Nhạc tu minh máy nhắn tin liền không đỉnh quá tiếng vang, ứng nguyện dung thủ song tuổi cuối trào song mới trở lại phòng nghỉ ngơi, xuất giá nữ tử bọn họ nơi này sơ nhất sơ nhị hồi môn. Mùng một ngốc không được nhạc tu minh bọn họ liền cùng Lý Hữu đạo lại đi chung quanh du lịch, cùng bọn họ có giống nhau ý tưởng người thật đúng là không ít. Đặc biệt đối lập ứng Nguyễn Dung Thị Trí, lô minh bọn họ kiệt sức phá lệ rõ ràng. Nếu Lý Hữu Đạo không phải hắn thần tượng, Nhạc Tu Minh đã sớm bỏ gánh không làm. An Thiết hắn liền tưởng nghỉ 2 ngày, nơi nào muốn leo núi thiệp thủy như vậy lăn lộn. Rao tới rồi sơ tứ lại ăn cái cái bụng lưu viên, Nhạc đạo không thể không tỏ vẻ, chúng ta vẫn là về kinh đô chuẩn bị đóng phim đi, lại như vậy đi xuống, diễn viên chính đều béo, đến lúc đó người xem muốn nói bọn họ khẳng định đổi thể thân. Ứng Nguyễn Dung kỳ thật cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chủ yếu hai nhà cha mẹ quá nhượng tình, thiêu một bàn đồ ăn cho nàng ăn, còn nói nàng quá gầy. Mỗi khi lúc này Ứng Nguyễn Dung đều phá lệ hoài niệm Cao Lãng, nếu là hắn ở, một bàn đồ ăn đều không đủ hắn ăn, nàng cũng không cần nhẹn nhét vào chính mình dạ dày, ăn không tiêu. Sơ năm đương nhiên cũng là đi không được, bởi vì bọn họ phiếu là thứ 7 buổi sáng, Sơ năm hôm nay ứng ra người cũng không ra khỏi cửa. Đại sảnh trên mặt đất đôi một đống đồ vật, làm lộn nhành, khoai lang khô, khoai lang phấn, mùa thu dự chữ đến bây giờ đồ vật xem như đều đem ra, không nói hai lời cầm túi ra dẫn liền hướng bên trong phòng. "Mẹ, không cần, nhiều như vậy đồ vật chúng ta nơi nào mang, sẽ siêu trọng. Trong nhà làm yên tâm không tiêu tiền, kinh đô kia địa phương uống miếng nước đều quý, ta đều nghe nói nơi đó tiêu phí cao." "Huyền Dung à, chính là ở nhà tiểu khí chút." Các ngươi nhiều đảm đương điểm, đứa nhỏ này chính là có điểm một cây gân, đắc tội với người cũng không biết. Lý Hương Hoa câu nói kế tiếp rõ ràng chính là ở đối Ngô Minh bọn họ này, đó đồng sự nói, ở nàng xem ra mình Tinh có thể lại đây, nhà nàng quả thực không thể tưởng tượng, uyển dung ở bọn họ trước mặt tính gì? Kia khẳng định diễn đều là tiểu nhân vật. Bọn họ khuê nữ chính mình hiểu biết, sẽ đọc sách là một chuyện, tính tình quật cũng không phải giả. Phía trước đồn đài vớ vẫn tuy rằng có chút sai lệch địa phương, nhưng một cây gân hướng kia khẳng định là không sai được, bọn họ liền sợ huyễn dung mềm mại không được tính tình, đến lúc đó có hại. Vạn dạng dạng ngồi ở một bên cũng không biết suy nghĩ cái gì, đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn tivi đang ngẩn người, Lô Minh thái độ tự nhiên tiếp lời nói, "Huyễn dung như vậy khá tốt, ngươi không biết đạo diễn nhiều thích nàng, mỗi ngày khen nàng có linh tính." Ưng gia nhị lao bán tiến bán nghi, Ưng thử văn âm thầm nói thầm. Hay là nói thật dễ nghe lời nói đi, hắn tỉ dị dạng hắn có thể không rõ ràng lắm sao? Chọn lựa cuối cùng vẫn là dọn dẹp hai cái túi da rắn, chết chầm chết trầm xách lên tới còn có cái chai va tràn thanh, vừa thấy liền trang không ít chai lọ vại bình ở bên trong. Buổi tối ăn xong này bữa cơm, ngày hôm sau Hứa Nguyễn Dung bọn họ liền phải đi đuổi phi cơ, xe nhạc tu minh đều đã đính hảo. Trên bàn cơm ứng đại hùng vẫn luôn chiều bọn họ kính dị. Lý Hương Hoa lại nhại cấp Ước Nguyễn Dung gấp đồ ăn nhệm nàng như thế nào cự tuyệt cũng chưa dùng. Lần này Hạ Tiểu Ngưng nhưng thật ra lại đây bồi cùng nhau ăn cơm, làm lễ gặp mặt, nàng cũng tặng nàng một bộ trang sức, giá cả sẽ không quá quý, tỏ vẻ một chút tâm ý. Hạ Tiểu Ngưng người nhà tuy rằng có chút một lời khó nói hết, nhưng lại Ước Nguyễn Dung không thể không thừa nhận Lý Hương Hoa nói đúng. Ước Văn Chiết có chút đại nam tử khí khái đảm nhiệm nhiều việc, Hạ Tiểu Ngưng giống như là kia mềm mại thủy. Lạng lạng bao dung hắn, nàng người nhà lại không tốt, cũng không nộn che giấu nàng bản thân ưu điểm. Sơ sáu buổi sáng ứng nguyện dung liền cùng nhạc tu minh bọn họ cười phi cơ đi về trước, cơ thượng đồng hành nhiều cái lý hữu đạo, tào tình muốn ở nhà quá xong mười lăm lại đi kinh đô. Nhạc tu minh cùng lý hữu đạo ngồi ở ứng nguyện dung mặt sau, thường thường nàng là có thể cảm giác được hai cái tuổi vượt qua một trăm năm nhân đối bọn họ hành trú mục lễ, thấp dọng nói chuyện với nhau cái gì và dạng dạng tựa hồ khôi phục điểm tinh khí thần, ngồi ở Hứa Nguyên Dung cùng Ngô Minh Trung gian, hai bên trò chuyện, đương nhiên càng nhiều thời gian là chiều Ngô Minh bên kia nói chuyện. Đến kinh đô khi Hứa Nguyên Dung cho rằng Lý Hữu Đạo liền phải dẹp đường hồi phủ, không nghĩ tới lại là cùng bọn họ cùng nhau trở về đoàn phim, quá xong năm đoàn phim mọi người tính tích cực cũng lên đây, đồ vật sớm liền bố trí hảo tùy thời chờ nhạc tu minh phân phó bắt đầu quay. Không nghĩ tới nhạc đạo đã trở lại liền tính Thế nhưng còn đem danh đạo lý hữu đạo thỉnh trở về, vẻ mặt ngốc đoản người ánh mắt có chút đăm đăm, thẳng đến Nhạc Tu Minh đem Lý Hữu Đạo an trí ở hắn bên cạnh ngồi xuống mới thật sự tin tưởng, Lý đạo thật sự tới. Thiên đột, là Lý đạo. Ta hôm nay xuyên quần có thể sao? Ai, sớm biết rằng ta liền đem quần áo mới xuyên ra tới, này quần áo quá rộng. Ta cũng không biết Nhạc đạo cùng Lý đạo quan hệ như vậy hảo cũng không thẳng đến Lý đạo có thể hay không từ chúng ta những người này chọn mấy cái chụp hắn tiếp theo bộ diễn nữ chính a. Tưởng cái gì đâu? Nữ chính là chúng ta có thể tưởng sao? Có thời gian này vẫn là ngủ nhiều giấc thiếu nam ơi. Ai không biết Lý đạo thích nhất tìm tân nhân diễn viên. Nói có một cổ chưa kinh tạo hình khí chất, Pháp Ngọc, ngươi hiểu hay không? Muốn nói Pháp Ngọc kia cũng là. Ưu Nguyễn Dung từ hai gã nữ diễn viên bên người đi ngang qua nghe xong một lỗ tai. Cảm giác phía sau lưng cực nóng tẩm mắt, xoay người vừa thấy, nhân gia đã sớm quay đầu làm chính mình đi. Nhạc Tu Minh đã cầm loa kêu người, đương nhiên so với phía trước đơn giản thô bạo, hiện tại hắn có thể xứng được với La Ôn Thanh Tế ngữ, làm quen thuộc hắn phong cách các diễn viên nổi ra gà đều xung ra, chỉ quy cầu đạo diễn đừng lại động kinh. Đại khái chính là như vậy, hôm nay là chúng ta năm sau khởi công trận đầu diễn, tới cái khởi đầu tốt đẹp, mỗi người vào vị trí của mình ánh đèn sư hảo không? Nhạc Tu Minh lông mày nhinh ở bên nhau, cái bản cuốn thành dạng ống gõ gõ cái bàn, giọng đệ thấp không ít, chỉ dùng lén lể ánh mắt trừng mắt đoàn người đừng ở lý đạo trước mặt né mặt mũi. Xuất diễn quá nữa, Minh Châu công chúa đã sớm đem đại chu hậu cung cầm giữ ở, ỷ vào Chu Quốc quốc chủ yêu thích khí thế kiêu ngạo chèn ép cung phi, tiền triều hậu cung bị nàng giảo hợp trướng, khí mù mịt. Bệnh dịch tả khởi với cung đình, Minh Châu công chúa thành công ly gián Chu Văn Diệu cùng cung phi nhóm tâm, Vạn Thiên sùng ái tập với một thân, tại đây dưới tình huống nàng mang thai, khắp nơi nhân mã gió nổi mây phun, nao ngoe dục dịch. Hôm nay chính là muốn quay chụp Minh Châu công chúa mang thai 3 tháng bị phi tần trước mặt mọi người chỉ trích, Chu Văn Diệu vì nàng xuất đầu, nàng từ trước kỳ hồn nhiên non nớt địch quốc công chúa đi đến hiện tại đầy bụng tâm cơ, lại đến cùng thuộc hạ mưu tính các quốc gia đã liền chỉ là co đầu rút cổ tại hậu cung này một tấc vuông nơi, cũng có thể điên đảo Hàn Quốc, như thế tâm cơ thủ đoạn mới là Minh Châu công chúa sẽ ngạo thị mấy quốc căn cơ, mỹ mạo có thể vì nàng tê mọi sở hữu xem nhẹ nàng người, cũng có thể trở thành nàng luôn luôn thuận lợi vũ khí sắc bén. Hoàng hậu chính là quá mức thiện tâm, như vậy phi tần trực tiếp đáp xuống đi là được. Chu Văn Diệu nhẹ vịn Minh Châu cánh tay, ánh mắt nói không hết nhu tình lưu luyến lại quay đầu nhìn về phía trung quanh phi tần khi giống như tiến vào mùa đông khắc nghiệt. Một người phi tử thắng không nổi áp lực quỳ xuống khóc lóc kể lễ nói, hoàng hậu có thai trong người còn bá chiếm hoàng thượng, không thể làm hậu cung mưa móc đều dính, việc này đã liền nháo đến thái hậu kia, cũng là hoàng hậu không lý. Nói chuyện đúng là Minh Châu công chúa tới phía trước trong cung nhất được sủng ái nguyệt phi, một thân quyến rũ dáng người mỹ diễm tự dung cũng làm nàng tính tình kiêu căng càng sâu Minh Châu. Hiện tại phong thủy thay phiên chuyển, nàng lại là chịu đựng không được, nhịn không được ủy khuất ra tiếng. Minh Châu rũ xuống con ngơi, lông mi khẽ run giống như phiên phi còn ướm, dựng sau nàng càng thêm một loại phong tình, Chu Văn Diệu yêu thương vô vô tay nàng, trực tiếp gọi người đem Nguyệt Phi mang đi, biếm đến lãnh cung. Sau này lại có này đó ông nôn Huế ngữ vào Hoàng hậu nhĩ, liền cho ta ngấm lại hôm nay Nguyệt Phi kết cục. Minh Châu ngừng đầu, dựa vào Chu Văn Diệu trong lòng ngực, thấp dọng tê ơ, Hoàng thượng thanh nhâm, tiểu tiểu khiếp khiếp, một bộ đem hắn làm như thiên tư thái càng trọc người luyến ái. Ở Chu Văn Diệu nhìn không thấy địa phương, Minh Châu công chúa hơi rũ ánh mắt tràn đầy bình tĩnh lý trí, ẩn ẩn hiện lên một đạo mũi nhọn, khóe môi cười như không cười, tựa đang cười hắn dùng tình sâu, cũng tựa đang cười chính mình tình cảnh hiện tại. Minh Châu công chúa không có hoàn toàn bại lộ trước, đóng phim khi dùng nhiều nhất chính là ánh mắt diễn, này đó còn hảo thuyết, tới rồi hậu kỳ đi lên trước chiều khi liền phải bày ra nàng về phương diện khác, cùng thế. Nhạc Tu Minh kêu ca lúc sau Hứa Nguyên Dung cho rằng đã qua, đang chuẩn bị đi bên cạnh uống miếng nước, liền nghe thấy hắn kêu lớn, "Uyển Dung, lại đây." Hứa Nguyên Dung không rõ nguyên do đi tới, liền nghe thấy Nhạc Tu Minh nói, "Chúng ta trước thử một chút mặt sau diễn, vừa lúc ở tầm điện thử một chút diễn." Lời kịch đều học thuộc lòng đi. Học thuộc lòng? Hứa Nguyên Dung đáp, "Bối lời kịch chính là diễn viên kiến thức cơ bản." Không nói đọc lẩu lẩu, ít nhất Nhạc Đạo nói cái nào đoạn ngắn nàng là có thể niệm ra tới. Liên chụp này đoạn, Chu Quốc Quốc chủ tin người chết truyền đến, Minh Châu công chúa thay đổi một thân chiến giáp chuẩn bị đến cung trước cùng hộ sĩ khí, liền chụp trong cung này đoạn. Ước Nguyễn Dung không hiểu ra sao đi tầm điện nội ngồi, không hiểu Nhạc Đạo đột nhiên muốn chụp này đoạn làm gì. Lý Hữu Đạo ngồi ở đạo diễn ghế bên cạnh quan sát đến mọi người, thấy nàng ánh mắt khi còn đối nàng gật gật đầu, Ước Nguyễn Dung thở ra một hơi chuẩn bị phía dưới quay trụ. Một thân rộng thùng thình cùng vấy, cao cao vãn khởi đèn nháy sợi tóc thượng chỉ nghiêng nghiêng châm một quả kim bộ diêu, mặt mày ba quang lưu chuyển, tiểu nhu tư thái biểu lộ không bỏ sót. Vạn dạng dạng bước nhanh chiều hoàng hậu tẩm cung chạy tới, sợi tóc rối loạn đều không rảnh lo dáng vẻ, trực tiếp đẩy cửa mà vào chạy đến phòng ngủ nội. Thất thanh kêu lên, Minh Châu tỷ tỷ, hoàng huynh hắn, hoàng huynh hắn ở trên chiến trường bị quân địch ban trúng, hiện tại cánh mạng đe dọa Sau khi nói xong liền thất thanh khóc rống lên, ghé vào Ứng Nguyễn Dung trên người đem nàng đầu vai quần áo đều khắp nước. "Ca, Nhạc Tu Minh không thể nhịn được nữa nói, "Vạn Dạ Dạ, ngươi mặt đem màn ảnh chạm. Ngươi làm người xem xem ngươi nước mắt nước muối hổ cùng nhau sao? Yêu cầu ta nói cho ngươi đi như thế nào vị sao?" Vạn Dạ Dạ nước mắt còn treo ở trên mặt, hoa lê dính hạt mưa căn bản không giống Nhạc Tu Minh nói cái gì nước mắt nước muối hổ đến một hồi, tương phản Nếu là người xem nhìn còn sẽ có rảnh thưởng thức một chút nàng như vậy cỡ nào duy mỹ. Tứ Nguyễn Dung vỗ vỗ vạn dạng dạng phía sau lưng, dạng bất một chút xấu hổ không khí nói, lại đến một lần đi, không, có việc gì? Nhạc đạo không phải cố ý nói như vậy. Vạn dạng dạng gục đầu xuống nhĩ tiêm phía điểm đỏ gật đầu, Nhạc Tu Minh một ngông ngồi trở lại chỗ cũ, một lần nữa bắt đầu quay, lần này vạn dạng dạng không có rất dây xích thuận lợi nói xong câu đó, phác gục ở Hứa Nguyễn Dung trong lòng ngực. Minh Châu công chúa ngơ ngẩn một lát, trong mắt nói không rõ là vui sướng vẫn là bi thương, cuối cùng đều hóa thành kiên định, nàng không có quên mất nước tri hận, mà hiện tại nàng trong bụng có Chu Văn Diệu hài tử, là đại Chu hoàn toàn xứng đáng duy nhất người thừa kế. Một thân hiên ngang khí chàng, lửa đỏ màu sắc thiêu đốt người vây xem trong mắt, làm như một đoàn lửa cháy đi ra ngoài, màu đỏ tươi áo choàng theo gió bay phất phới, chỉ chốc lát sau liền đi tới tiên đình. Nàng gợi như không cười nhìn tối đầu Sương Thần cung Sương nàng hoàng hậu bệnh qua nhỏm, nơi nào còn có dị vãng trên cao nhìn xuống, khinh thường thần sắc, này chính là quyền thế tư vị, nó có thể làm địch nhân bắt tay giảng hòa, cũng có thể sử dụng càng nhiều nhân vi nàng sở dụng. Minh Châu công chúa nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ở triều đình bung rèm chấp chính, ba gã cố mệnh đại thần cộng đồng cùng nhau giải quyết triều chính, thẳng đến hai tử sau khi lớn lên đại hôn lại trả lại quyền lực. Ứng Nguyễn dung theo bậc thang đi đến chỗ cao, phía sau là Kim Loan bảo tọa, giờ khắc này nàng đã muốn chạy tới một khắc điều phục quốc chi lộ, ly nàng mục tiêu càng ngày càng gần. Thủy mắt bình tĩnh không gợn sóng, xuất Trần khuôn mặt lạnh như băng sương, đã từng mỹ danh truyền bá Chu Quốc Minh Châu công chúa, thế nhưng thành đại Chu tôn quý nhất nữ nhân, nàng đem sinh hạ đại Chu quốc quân. Này mạc diễn triệu tập diễn biên quần chúng vai phụ không ít, nhưng là may mắn chính là có lý đạo gia nhập, trấn trụ khí chàng. Đã lâu một lần quá làm đại gia hưng phấn cực kỳ. Nhạc Tu Minh xem Lý Hữu Đạo như suy tư gì bộ dáng, nhỏ giọng thò lại gần nói thầm nói: "Thế nào? Ta nói Huyền Dung có linh tính đi, phía trước nàng muốn chụp chính là Lâm Đại Ngọc, không cần ta nhiều lời đi." Hoàn toàn điên đảo thượng một cái hình tượng. Tính dẻo thật là phi thường cao. Lý Hữu Đạo gật gật đầu, nàng xác thật là cái hảo diễn viên. Chương 44: Mị lực. Mỹ bất quá 3 giây đồng hồ. Sát đỉnh có thể ư nguyện dung ăn mặc kỵ trang trực tiếp chạy chậm đi lâm thời dựng sưởng đống kia, nắm lên áo lông vũ liền xuyên lên, môi đông lạnh đến độ có chút xanh tím. Khoan một lát che lại ấm túi nước mới cảm thấy ngực có mỏng manh nhiệt khí. Lô Minh đi tới đưa cho nàng một ly trà gừng, nàng cảm kích cười cười nói thanh tạ, tiếp nhận tới nhấp khẩu làm nhiệt lưu Dũng biến toàn thân. Nhạc Tu Minh lâm thời thêm một tuần kịch, trong phòng cũng không có máy sưởi, đặc biệt muốn ăn mặc một thân đơn bạc váy áo đón gió đứng ở chỗ cao. Mỹ là cực Mỹ, chính là có chút khiến người cảm thấy lạnh leo. Mùa đông nhất thích hợp chụp phim cổ trang, mùa hẹ chụp quả thực là có thể đem chính mình che su thích đấu, thậm chí có khả năng nhiệt bị cảm nắng, hoán lại đây tiếp tục chụp. So với nhiệt, trời lạnh đóng phim ứng nguyện dung càng có thể thích đứng một chút. Kinh đô lại lãnh thượng một tháng cũng không sai biệt lắm liền phải ấm lại, đến lúc đó nàng lại muốn đi khang đạo đoàn phim tiếp tục đóng phim. Phòng chừng trong khoảng thời gian ngắn nàng là sẽ không tưởng trụ cổ trang kịch. Đều biểu hiện không tồi, đi đi đi, hôm nay buổi tối chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi. Nhạc Tu Minh hảo phóng vung tay lên, đoàn phim mọi người hoan hô một tiếng, tiêu to nhạc đạo anh Minh. Lúc này nhạc Tu Minh nhưng thật ra thật hảo phóng một lần, mang theo một chăm tới hảo người trực tiếp đem người một tòa ca vũ thính bao xuống dưới, không hề đối ngoại chiêu đái khách nhân. Ưng Nguyễn Dung khó được đối nhạc Tu Minh lau mắt mà nhìn. Còn tưởng rằng hắn thật là sửa lại tính tình, không nghĩ tới hắn còn hẹn không ít điện ảnh vòng bằng hữu cùng nhau tụ hội, quả thực xứng được với là tính toán tỉ mỉ. Từ Nguyễn Dung lắc đầu ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi uống nước chanh, nếu đều bị bao xuống dưới, nơi này nhân viên thành phần cũng đơn giản rất nhiều, sân khấu thượng chỉ có một người nữ ca sĩ đối với mỹ độc phồn sướng mềm nhẹ mạn rượu ca, top 5 top 3 người đều đang nói chuyện thiên nói chuyện. Vạn Dạng Dạng cùng nàng ngồi ở một chỗ. Còn có vài tên sơn sẩm giới nghệ sĩ tuổi trẻ nữ diễn viên, tư thái phi thường câu nệ ngồi ở một bên, ánh mắt thường thường dừng ở sân nhảy trung ương chậm tiết tấu khiêu vũ nhạc tu minh cùng Ngô Minh đang người. Theo tiếng nhạc dần dần trở nên thanh thoát, đối diện các nữ hài có chút tưởng đi xuống chơi, nhưng là thấy Ước Nguyễn Dung các nàng bắt phong bất động bộ dáng, lại có chút ngượng ngùng. Ước Nguyễn Dung liếc mắt một cái liền nhìn ra các nàng tâm tư, kỳ thật người trẻ tuổi có sức sống là chuyện tốt. Đặc biệt cái này trường hợp đều bị bọn họ đoàn phim bao, cũng không tổn tại an toàn thai hoang ầm, cho nhau nhảy cái vũ nhìn vừa mắt luyến ái một hồi, cũng chưa chắc không thể. Các ngươi đi chơi đi, ta liền không đi, ta tại đây xem các ngươi nhảy. Thứ Nguyễn Dung con ngươi hơi lóe, ý cười doanh doanh nói, toàn thân thả lỏng nửa ghé vào sofa lưng ghế thượng ngắm nhìn sân nhảy trung ương. Thứ Nguyễn Dung như vậy lẩy động, ý động các nữ hải sôi nổi đứng lên, cởi áo lơ ngũ ăn mặc lộng vài thân sắc áo sơ mi loa quần liền kết cục. Từ Nguyễn Dung không có chú ý ai đều đi xuống, một chén nước uống không sai biệt lắm đang muốn lại đảo mới phát hiện Vạn Dạng Dạng còn ngồi ở chỗ cũ, Tiểu Mị khuôn mặt mang theo một cõi buồn bực, thường thường nhìn về phía sân nhảy cả trai lẫn gái. Vạn Dạng Dạng tình ý trên cơ bản có điểm kinh nghiệm người đều xem ra tới, đối mặt Ngô Minh Khi ân cần cùng thẹn thùng, ẩn ẩn đối nàng cam thụ, này đều khá tốt lý giải. Ai làm nàng là cái kia mỗi ngày cùng Ngô Minh chụp vai diễn phối hợp nữ chính đâu? Như thế nào không đi xuống chơi? Ngồi ở chỗ này không buồn sao? Tứ Nguyễn ung cơ qua cái ly, tranh khiến ở cái ly trên dưới phập phồng, ở đủ mọi màu sắc ánh đèn hạ lóe ánh sáng nhạt. Có đôi khi, ta thật sự thực ghen ghét ngươi. Vạn dạng dạng có chút hoảng thần, nói nhỏ nói. Tứ Nguyễn dung nhướng mày, khóe môi hơi câu, "Cảm ơn, ghen ghét ta người giống như rất nhiều." Lấy nàng hữu hạn trong trí nhớ tùy tiện lay một chút, ưu thị nàng, căm thù nàng, ghen ghét nàng một cái doanh phòng trường đều không đủ tác. Đặc biệt là nàng hỗn hô mưa gọi gió kia mấy năm, bao nhiêu người hận không thể đem nàng dẫm hồi bối bặm, thiệt tình thứ này ở trong giới thật là quá yếu mạt. Hắn đối với ngươi cũng đặc biệt hảo. Vạn dạng dạng khó nén ghen ghét nói, cái này hắn không cần nhiều lời, tự nhiên là chúng ta Lam Nhan Họa Thủy, Lô Minh. Ước nguyện dung cười cười, gia kết hôn, cho nên cùng nàng thật không có gì quan hệ, Lộ Minh đối nàng liền không cái tia ý tứ, cái này nàng vẫn là phân biệt ra tới. Lý Đạo cũng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Vạn Dạng Dạng tiếp tục nói, "Ứng Nguyên dung buông cái ly trống cảm, nhướng mày nhìn Vạn Dạng Dạng hỏi, ngươi như thế nào có điểm giống ta chân ái phân a? Như vậy thổi phồng, ta chính là sẽ bành trướng." Vạn Dạng Dạng ra mặt chứng đến đỏ bừng, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngẹn nửa ngày mới nói nói, cho nên ta đối với ngươi thật là ghen ghét, ngươi mới vừa xuất đạo là có thể nhận được danh đạo xuất diễn, chụp đều là vai chính. Ngươi có kỹ thuật diễn là sự thật, nhưng là cũng có rất nhiều có kỹ thuật diễn người bị mai một ở trong đám người, cả đời diễn đều là vai phụ. Bất luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, bọn họ đều thích ngươi, bị ngươi mỹ lực hấp dẫn. Nói tới đây, vạn dạng dạng rốt cuộc dấu không được hủy hoại thương tâm, đôi tay bụm mặt nước nở nói: Nàng cho rằng nàng xem xuyên giới giải trí bản chất, hết thảy bất quá là ích lợi, nhưng là bất tri bất giác chung nàng liền ném tâm, thủ không được đúng mực, âm thầm cùng Ngư Nguyên Dung phân cao thấp. Hôm nay bị nhạc đạo thoá mạ thời điểm nàng quả thực không chỗ dung thân, hẳn không thể đào ba thước đất, bởi vì Ngô Minh cũng đứng ở một bên nhìn. Một bên là lộng lẫy Minh Châu, một bên là thấp kém đất đá, có đối lập càng có vẻ nàng không cam lòng thành một hồi chê cười. Phần 32 Nàng Lên Lết thứ Nguyễn Dung, đố kỵ nàng lại hâm mộ nàng, hâm mộ bao vây lấy quá nhiều đồ vật. Cả trai lẫn gái đều hái nàng, cũng có hận nàng, ghét nàng, nhưng nàng vĩnh viễn là xuân phong quất vào mặt cười bộ dáng, kia sợi vân đạm phong khinh là nàng học không tới đồ vật. Đã liền có được này đó, thứ Nguyễn Dung cũng không có tùy tiện hèn hạ chính mình, ở không phồn thịnh nơi đó cũng là không giả sắt thái, tiến thôi có độ, thủ được bản tâm, chút nào không lại người khác biết nàng đã kết hôn sự thật còn thích thú. Nàng như là cái mê, lại như là một đoàn lửa cháy hấp dẫn vô số người che già măng mọc đi tìm kiếm đắc án. Xách, một người nam nhân cũng đáng đến ngươi như vậy khóc. Ngô Minh không yêu ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không thể chứng minh ái chính mình sao? Sống ra bản thân xuất sắc, làm hắn hâm mộ ghen tị hơn đi, hối hận không có yêu ngươi, tìm được so với hắn càng tốt nam nhân, tức chết hắn. Ứng Nguyễn dung dẽ nghe thanh âm lúc này trở nên làm như có thể mị hoặc nhân tâm, thẳng chỉ vấn đề trung tâm. Thanh Triệt tiếng nói làm Vạn Dạ Dạ ngẩng lên mặt, trên má còn có nước mắt ẩn ký, mệt nàng đêm nay không như thế nào hóa trang, bằng không hiện tại tuyệt đối có thể trực tiếp đi chủ quỷ phiến. Nhưng ta, ta không được. Vạn Dạ Dạ lắc lắc đầu, cắn cắn môi. Ứng Nguyễn dung dỗi trưởng cánh tay, trắng muốt thủ đoạn nhẹ nhàng ngón lượn làm như mỹ ngọc không tì vết ngọc khí. Hai ngón tay méo vặn dạng dạng cầm nói, "Vậy thì triển ngươi mị lực, làm hắn yêu ngươi, không yêu liền dứt khoát lưu loát buông tay, ít nhất ngươi đã từng trả giá quá, này còn không phải là thanh xuân sao?" Vặn dạng dạng con ngươi sáng lên, Thỉnh Giáo dường như nhìn về phía Hứa Nguyễn Dung, Hứa Nguyễn Dung vô vô nàng đầu, tổng cảm thấy chính mình ở chỗ này như thế nào cả ngày như là mang tiểu hài tử, nàng tuổi có như vậy lớn sao? Lắc lắc môi ngựa biện, sợi màu trắng áo lông ngũ Căng chặt quần jean bao vây lấy một đôi thon dài chân dài, đơn bạc ve lanh mỏng áo lông lộ ra tinh xảo trắng non xương quai xanh, dáng hảo dáng người liền như vậy hiển lộ không bỏ sót. Nàng ngoái đầu nhìn lại đối với Vạn Dạng Dạng cười khẽ hạ, đối nàng ngoắc ngón tay, ý bảo nàng theo kịp. Vạn Dạng Dạng bất chi bất giác liền đi theo nàng phía sau hướng sân nhảy đi đến. Ưu Nguyễn Dung trực tiếp hát đối tay cùng DJ nói nói mấy câu, liền lôi kéo Vạn Dạng Dạng đi đến sân nhảy ở giữa. Nhạc Tu Minh đang cùng Khổng Phồn Thịnh nói chuyện với nhau điện ảnh thượng sự, cảm giác ánh đèn đột nhiên ảm đạm rồi chút, tiếng nhạc đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Ướn Nguyễn Dung ở mọi người còn sờ không rõ đầu góc thời điểm ở Vạn Dạng Dạng bên thay nói, giảo ngươi một tay, học sợi bỏ dây của tóc, như thác nước tóc dài buông xuống trên vai, Ướn Nguyễn Dung rũ xuống con ngươi khẽ run lông mi, tới gần Vạn Dạng Dạng theo tiếng nhạc lắc lư thân thể mang theo nữ tính đặc có hàm xúc thẹn thùng cùng với ngăn cản không được vạn trượng qua mang, giống như nhất lóe sáng kia viên tinh, trở thành người khác chú mục tiêu điểm. Vạn Dạng Dạng hoàn toàn choáng váng, lần đầu tiên phát hiện nữ nhân cũng có thể là nhiệt tình cũng có thể là vũ mị nhiều vẻ, hỗn hợp hàm xúc nội liễm cùng nhiệt tình buông phóng, làm người không rời được mắt. Ước Nguyễn dùng tay nhẹ đáp ở vạn dạng dạng trên vai, chậm rãi vây quanh nàng vòng một vòng. Lô Minh đã sớm dừng lại bước chân ở đám người ngoại nhìn. Nhạc Tu Minh cũng là trường lớn mắt, lần đầu tiên nhận thức đến Ứng Uyển Dung. Không phun thịnh đoớt cằm phân biệt rõ miệng cười. Lam Như mang theo có thể bốc cháy lên không khí nhiệt độ, Ứng Uyển Dung ở chỗ này giống như là hoàn toàn xứng đáng nữ vương làm người tưởng thần phụ, chỉ vì nàng xoay người khi phóng ra lại đây ánh mắt, đà tỉnh lại vô tình. Một khúc kết thúc vạn dạng dạng cũng chưa lấy lại tinh thần, người đã sớm bị Ứng Uyển Dung kéo về đi ngồi, Ứng Uyển Dung tuy rằng không như thế nào kính ca nhiệt vũ nhưng phía dưới có chút nhiệt, khi trở về ngọn tóc đều lộ ra một cỗ nhiệt khí, Vạn Dạng Dạng cũng không hảo đến nơi nào, trực tiếp một tay đưa hẳn. Nửa ngày Vạn Dạng Dạng mới tìm được chính mình thanh âm, hỏi: "Ngươi cũng cùng cao lãng như vậy khiêu vũ sao?" Cao lãng thế nhưng sẽ phóng như vậy một cái vũ vật nơi nơi lắc lư, cũng là tâm đại. Từ Nguyễn Dung sừng sốt, nheo lại mắt cười cười, tự nhiên là không giống nhau. Nàng mới nghĩ đến thế, nhưng không cùng nam nhân kia nhảy khiêu vũ, thật là thất sách. So với vừa rồi Hằng Súc ở cao lãng trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không buồn rĩn với chính mình mỹ lực, khẳng định dùng ra cả người thủ đoạn làm hắn không rời được mắt, liền sợ nam nhân dọa chơn váng. Buổi tối đại gia tận hứng mà về, tuy rằng biết ngày mai bắt đầu liền phải mỗi ngày tiếp tục tăng ca thêm giờ công tác, nhưng đoàn người tâm tình còn là phi thường sung sướng. Đặc biệt Thư Nguyễn dùng cho bọn hắn mở ra một khác phiến sau đại môn, đại ra cơ hội chơi hải ở sân nhảy quần ma luận vũ. Bởi vì ly cư chủ nhà khách rất gần, một đám người áp đường cái trở về đi, nói nói cười cười rất náo nhiệt. Nhạc Tu Minh trực tiếp đem ứng Nguyễn Dung gọi vào phía trước cùng nàng nói chuyện, trước công chúng cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có cái gì đặc biệt quan hệ, sau khi trở về ngược lại muốn tỉ hiệm một ít, đỡ phải náo ra cái gì không tốt lời đồn đãi. Nguyễn Dung Có nghĩ đi chụp lý đạo diễn?" Nhạc Tu Minh tay cắm túi trực tiếp hỏi. "Tối nguyện dung tự nhiên là nguyện ý, bất quá Lý đạo không phải mới chụp xong một bộ diễn sao? Nhanh như vậy liền phải bắt đầu quay sao? Không nhanh như vậy, Lý đạo đối kịch bản yêu cầu rất cao, trừ bỏ mấy cái diễn viên chính hắn đã liên hệ người chuẩn bị không ra đương kỳ ở ngoài, mắt khác đều còn không có xác định." Nhạc Tu Minh giải thích nói. "Hơn nữa, Lý đạo đối với người thực vừa lòng."